Lên lầu, chính là một đạo lạnh băng hơi thở chặn bọn họ đường đi, trên mặt xuất hiện một kia không kiên nhẫn biểu tình ngẩng đầu, nhìn về phía kia bị đấu lạp che khuất diện mạo nam tử, tránh ứng ra, bổn tiểu ra hiện tại tâm tình thật không tốt. Phần 273 Mang theo đấu lạp nam tử không nói gì, hắn chỉ là yên lặng sốc lên hắn trên đầu che khuất dung mạo đấu lạp, tức khắc, một trương lạnh băng tuấn giật mặt lộ ra ngoài ở trong không khí, kia một đầu màu trắng đầu tóc, cùng với kia quen thuộc hình dáng, làm đến bảo bảo ngẩn người. trừ bỏ kia một đôi màu đen đồng tử trước mắt này nam nhân giống như theo bản năng cúi đầu nhìn về phía chính mình ôm băng nguyệt lạc tiểu nhân nhi lúc này thở phi phò hắn phảng phất cũng cảm giác được bầu không khí thay đổi chậm rãi mở hai mắt màu xanh băng trong con ngươi ấn ra một trường cùng chính mình có vài phần giống nhau hình dáng há miệng thở dốc lại nói cái gì đều không có nói ra băng nguyệt ngôn cơ hồ là theo bản năng vươn hắn kia trắng non trong suốt đến phảng phất nháy mắt liền phải biến mất tay tiểu ra hỏa kia trên người phát ra hơi thở Là như vậy thân cận, làm đến hắn muốn tới gần, đây là lần thứ hai hắn có tìm được thuộc sở hữu cảm giác, lần đầu tiên, là kia có một đôi huyết đồng lạnh nhạt thiếu nữ, mà lần thứ hai, chính là hiện tại này có cùng chính mình giống nhau một đầu tóc bạc thiếu niên. Bảo bảo nhìn băng nguyệt ngôn kia rối lại đây tái nhập tay, hắn nhịu như mày, nhưng là cũng không có có bất luận cái gì động tác, băng nguyệt lạc hàn độc phát tác thân thể, không phải người bình thường có thể đụng vào, người bình thường đụng vào, nháy mắt liền sẽ hàn độc nhập thể mà chết, vừa mới phong dung trời. nếu không phải bởi vì hắn có linh tôn cường giả thực lực chỉ sợ kia tay đã sớm phế đi băng nguyệt ngôn tay rốt cuộc rối hướng về phía băng nguyệt lạc phương hướng băng nguyệt lạc nhìn kia phảng phất rất là quen thuộc mặt từng đạo mơ hồ hình ảnh ở trước mắt hắn hiện lên hắn lần đầu tiên không có bài xích người xa lạ tiếp cận chính mình Đường băng nguyệt ngôn tay rơi xuống băng nguyệt lạc trên mặt khi xích một cổ hàn khí từ hai người tưởng tiếp xúc địa phương tràn ra ký ức giống như nước chảy giống nhau ở hai người trong đầu xuyên qua đóng băng tuyết địa một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh nho nhỏ không ngừng ở màu trắng trong rừng cây xuyên qua ca ca ngươi mau tới ngươi mau tới băng hoa khai tự nhiên ngươi chậm một chút chạy chờ lát nữa tiểu tâm ném tới vui cười vui sướng thanh âm ở trong rừng quanh quẩn một đầu kim hoàng sắc tóc dài mỹ lệ phụ nhân ngồi ở một bên hai tròng mắt hòa ái nhìn bọn họ nàng trên đỉnh đầu có cao khiết tôn quý vòng nguyệt quế trên tay chấp trưởng băng tuyết nữ thần quần trượng ở nàng phía sau là kia hòa ái băng tuyết tinh linh trưởng lão Hai vị thiếu niên ở trên mặt tuyết chơi đùa, phiền não cùng với thế tục hết thảy, phảng phất cách bọn họ rất xa rất xa. Ngay sau đó, giết chóc, máu tươi, chiến tranh, làm phản, hai vị thiếu niên bị bắt tách ra, ở vô số băng tuyết tinh linh thi thể đôi hạ đi ra thiếu niên, một người bị lưu tại hoàng vu tuyết địa phía trên, hắn thống khổ, hắn bàng hoàng, từng màn đều chuyển vào băng nguyệt lạc trong đầu. Khoe mắt, nước mắt, không tự chủ được chảy xuống, băng nguyệt lạc khuôn mặt nhỏ giơ lên khởi một mặt cười. tái nhợt cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, ca. Băng Nguyệt lạc này một tiếng hô lên, ngây ngẩn cả người bảo bảo, ngây ngẩn cả người ở đây mọi người. Chỉ là một cái đơn âm tự phát ra, băng Nguyệt ngôn khỏe mắt nước mắt lăn xuống mà xuống, lạc, lạc. chương 277, cơ hồ là một tay đem tự nhiên từ bảo bảo trong lòng ngực đoạt quá, băng Nguyệt ngôn gắt gao ôm băng Nguyệt lạc kia nho nhỏ lạnh băng thân thể, hai người nước mắt, đối phương quần áo, chính là, không ai đi so đo này hết thảy, có đến. chỉ là nồng đậm tưởng nghiệm, tưởng nghiệm đối phương tâm tình một hồi trò khôi hài diễn biến mà thành nhận thân kịch phong dung trời bọn người yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn kia ôm ở bên nhau kia lưỡng đạo thân ảnh mà lục sơn chân nhân chờ phong ảnh ra tộc người sớm đã không thấy bóng dáng chỉ là ở đây người đều biết phong vân quốc cùng phong ảnh ra sông núi tại đây một khắc bắt đầu cũng coi như là chính thức kết hạ, lấy phong ảnh ra lão nhân kia cá tính quyết định là sẽ không như vậy bỏ qua một hồi bao tác đang ở ám mà trắng trận táo bạo chứa lượng đối với một ít người tới nói có trò hay nhìn mà đối với phong dung trời tới nói kẻ hèn phong ảnh thần hắn căn bản không có để vào mắt ở trên đại lục trà trộn lâu như vậy hắn phong dung trời sao có thể sẽ vì một cái kẻ hèn phong châu gia tộc sở sợ hãi cho nên vừa mới bảo bảo mượn cớ phát tác khi hắn cũng không có ngăn cản ở hắn xem ra bảo bảo không có chơi hảo phát giận so đắc tội phong ảnh ra nghiêm trọng đến nhiều nếu có người muốn ở trong tối mà hoặc là trắng trận táo bạo đến khiêu khích phong vân cốc uy nghiêm kia hắn phong dung trời cũng sẽ nhân cơ hội làm cho bọn họ biết, hắn phong tôn giả uy danh, ở 30 năm sau lại đến tuột cùng có bao nhiêu phân lượng. Yên yên cùng ngự hồn mới vừa một chút đại sảnh, liền nhìn đến hôn loạn trường hợp cùng ôm thành một đoàn băng nguyệt giảng hòa băng nguyệt lạc hai người, đối nhìn thoáng qua không rõ nguyên do kích động tiểu cánh bay qua đi, hai người trực tiếp tính xem nhẹ kia ôm tay đứng ở thang lầu nói bảo bảo đại gia, chính là yên yên lại đột nhiên cảm giác được có người từ phía sau bắt lấy nàng sau đầu bím tóc đem nàng kéo về đi. ai ai ai Xu Yên, ngươi không thấy được ngươi bảo thiếu ra ta sao? Yên yên nghe được một tiếng hơi mang khàn khàn lại rất dễ nghe nam hải thanh âm, kia không ai bị nổi ngữ điệu làm đến nàng nhớ tới bảo bảo, chính là nàng trong đầu lại tự động lọc rất là hắn khả năng, cho nên đương nàng quay đầu đi khi, đã quý hồng mắt to trừng đến tròn trịa, ra vẻ hung ác hô, ngươi là ai? Muốn làm sao? Bảo bảo nhìn đến yên yên kia mắt nhỏ bên trong cảnh giới, hắc hắc con ngươi bên trong bốc cháy lên một tia hài hước, khỏe miệng cùng hắn kia trương béo đô đô mặt cực kỳ không hài hòa hướng về phía trước tà mị nhất lên ta ngươi thật sự không biết ta là ai yên yên mắt to chớp chớp trên dưới đánh giá một chút bảo bảo nhân ra như thế nào sẽ biết ngươi là ai phiền đã chết ngươi buông ra nhân ra chờ lát nữa ca ca ta phát hiện ta không ở nhìn đến ngươi lôi kéo ta ngươi nhất định phải chết bảo bảo những mày hắn lúc này tự thân hơi thở bị cố tình áp chế cho nên yên yên không cảm giác được cũng thực bình thường nhìn yên yên hắn dưới đáy lòng ám phụ nói Nha, buồn tiểu ra mấy tháng không gặp, tính tình có tăng trưởng tiến đâu, còn sẽ uy hiếp người. Ngươi không biết ta là ai. Bảo bảo khỏe mắt cong lên trọc ghẹo thân sắc, ánh mắt nháy mắt biến đổi tà ác, ta chính là kia hắc ám dây núi lanh tụ, chuyên ăn tiểu hải tử. Ám hắc ma vương bảo bảo nói còn chưa nói xong, yên yên đã sợ hai giống ra tiếng, nàng sợ tới mức trong ánh mắt nước mắt bắt đầu ở đảo quanh, bảo bảo đã từng cho nàng giảng qua ám hắc ma vương chuyện xưa, không nghĩ tới hắn thật sự tồn tại, còn tới tìm chính mình. bảo bảo không nghĩ tới hắn chỉ là nói nói yên yên liền dọa thành dáng vẻ này tức khắc cũng có chút hoàng thần uy su yên ngươi khóc cái gì khóc là ta yên yên thủy linh linh mắt to lại lần nữa đánh giá một chút trước mặt tiểu thiếu niên chấp chấp đáng thương hề hề bộ dáng giống như bị bảo bảo khi dễ thảm giống nhau bảo bảo trong lòng tức khắc có một cổ chưa bao giờ từng có tội ác cảm có phải hay không trò đùa dai quá mức rõ ràng biết yên yên sợ nhất này một ít quỷ chuyện xưa còn lấy tới dọa nàng uy ngươi đừng khóc Là ta, bảo bảo. Nói màu đen đồng tử biến đổi, thái cực hai mắt lại lần nữa xuất hiện, Tiên yên nhìn kia quen thuộc đồng tử, tiếng khóc mới ngừng, bảo bảo. Vì cái gì ta không cảm giác được hơi thở của ngươi? Bảo bảo rõ ràng ghét nhất biến thành người, vì cái gì sẽ? Bảo bảo điệu môi, ta muốn theo tới thấy chủ nhân, phong lão nhân nói bản thể của ta quá mức cường hãn chọc người chú mục, cho nên làm ta tốt nhất biến thành nhân thân, ta không muốn đại ở tử khí trầm chầm, chầm nhẫn không gian bên trong. cho nên chỉ có thể biến thành này phúc chuẩn bộ dáng lạc bảo bảo bất đắc dĩ nhìn nhìn chính mình nhân thân đối với kỳ lân nhất tộc hắn tới nói nhân loại là cấp thấp sinh vật bọn họ có bọn họ tôn nghiêm biến thành nhân loại là hắn nhất không tước chính là ngại với chủ nhân hắn liền mà nơi xa ngự hồn đã mang theo băng nguyệt ngôn băng nguyệt lạc hai người đã đi tới tự nhiên yên yên nhìn đến băng nguyệt ngôn trong lòng ngực băng nguyệt lạc tức khắc đảo qua vừa mới không thoải mái cao hứng bay qua đi chính là nhìn đến dị thường suy yếu băng nguyệt lạc nàng tức khắc nhăn lại lông mày. tự nhiên ngươi làm sao vậy hắn hàn động phát tác nhanh tìm chủ nhân ngự hồn cao mày nói một câu băng nguyệt ngôn gật gật đầu ôm băng nguyệt lạc liền nhanh chóng hướng lầu hai phương hướng đi đến băng nguyệt ngôn đoàn người hơn nữa phía sau đi theo phong dung trời mấy người mên mông quần cuộn đi lên lầu hai trước mặt mọi người người nhìn đến hắn môn đều đi hướng tím thiên các đại môn phương hướng khi đều ngốc lăng ở ngự hồn không nói hai lời đem thiên huyết dạ giao cho hắn tím thiên thanh gián móc ra đối với trên cửa một hoa đại môn kéo kẹt một tiếng khai Chủ nhân muốn ở bên trong tĩnh tu, cho nên đi vào người không nên quá nhiều. Ngự hồn ý có điều chỉ nhìn nhìn mặt sau đi theo phong vân cốc đoàn người, phong Dung trời ngẩn người ngay sau đó gật gật đầu, hắn đem một khối kim sắc thẻ bài giao cho phong huyễn ly trong tay đối hắn phân phó vài câu, phong huyễn ly gật gật đầu, mang theo phong vân cốc người đi hướng đăng ký vào ở quầy phương hướng, mà hắn tắt theo ngự hồn đám người, tiến vào tím thiên các. Nhìn kia ngàn dư cao bậc thang, bảo bảo đại nhân không vui, này địa phương nào, như vậy cao bậc thang cho rằng hắn là vạn thú đại a vạn thú đại thần ma đại lục thú nhân tộc hành hương cung phụng tổ tiên thánh địa cũng là thẩm phán chém đầu địa phương cầu thang giống như kim tự tháp giống nhau phân ba mặt mỗi một mặt cầu thang đều ở ba nghìn trở lên đỉnh cao nhất là hành hương giàn thế lời tuy nhiên nói ra chính là người lại vẫn là ngoan ngoan đi tới tiên yên bay đến bảo bảo bên người nói cái này tiêu tử kinh thang trời nó nhưng lợi hại lúc trước ngươi nếu là ở ngươi khẳng định cũng đánh không lại nó Chủ bạc cũng bị nó tra tấn đến quá sức, bất quá, hiện tại nó là chủ bạc người, cùng chúng ta giống nhau, ta cùng ngươi nói, ngươi về sau không chuẩn khi dễ ta, bằng không ta làm nó giúp ta, ngươi nhất định phải chết. Tiên yên sau khi nói xong đầu xoay chuyển, trong lòng hạ nói, tiểu tử kinh, ta bắt ngươi đương tấm một là không đúng, chính là bảo bảo quá đáng giận, ngươi sẽ không trách ta đi. Mà bảo bảo bên này, tiên yên sau khi nói xong, hắn kia thái cực trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tử kinh thăng trời. có lợi hại như vậy sao ha ha xem ra sẽ không quá nhàm chán có đến chơi lạc mấy người nhanh chóng đi lên cầu thang vòng qua rất rất nhiều đường vòng trực tiếp đi vào hậu viện phương hướng lúc này thiên huyết dạ đã tẩy đi một thân vết máu ăn mặc một thân màu đỏ rực quần áo ngồi ở trong sân đưa lưng về phía mọi người phảng phất ở hồi ức thật lâu sự tình trước kia giống nhau chủ nhân bảo bảo nhớ ngươi muốn chết bảo bảo cái thứ nhất nhằm phía trước trực tiếp từ sau ôm chặt thiên huyết dạ eo thiên huyết dạ cảm giác được kia bụ bấm tay nhỏ hơi hơi ngẩn người xoay người khỏe miệng hiện lên một mặt mỉm cười ngươi ra hỏa này rốt cuộc chịu biến thành hình người bảo bảo ở thiên huyết dạ bên hông mánh cọ mơ hồ không do nói phong lão nhân tên kia uy hiếp ta nếu là không biến thành hình người hắn liền không mang theo ta tới tìm ngươi còn nói muốn sao liền cất vào nhận không gian bằng không ta sẽ chọc phiền thoái chủ nhân tên kia quá đáng giận ngươi muốn giúp ta giao hơn hắn nơi xa phong dung trời chán hiện lên ba điều hấp tuyến nay tiểu tổ tông cũng thật sẽ trả đũa nếu không như vậy liền hắn kia kỳ lần chân thân bộ dáng bọn họ này một đường còn tưởng ngừng nghỉ lại đây thiên huyết dạ bất đắc dĩ cười cười đương nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía băng nguyệt ngôn đám người khi bọn họ trên mặt biểu tình đều hồn nhiên biến đổi trên mặt có kinh ngạc biểu tình phảng phất nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau thiên huyết dạ không có chú ý tới bọn họ biểu tình nàng liếc mắt một cái liền thấy được suy yếu băng nguyệt lạc chỉ là một cái thuấn di liền tới rồi băng nguyệt ngôn bên người một tay đem băng nguyệt lạc tiếp nhận tới tự nhiên Ngươi hàn độc lại phát tác. Tiểu Nhân Nhi lúc này toàn thân đã bắt đầu run rẩy, trên người một tia màu trắng khí thể không được phát ra, quần áo dường như đã ướt đẫm, người đã nửa hôn mê trạng thái, tựa hồ không có cách nào trả lời Thiên Huyết giả nói. Thời gian còn chưa tới, chính là hiện tại hàn khí đã lộ ra ngoài, sao lại thế này? Phát sinh sự tình gì? Thiên Huyết giả trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dung Trời phương hướng, Phong Dung Trời trên mặt khiếp sợ biểu tình hơi hơi bông, hiểu rõ về phía trước. Tại đây mặt ngoài trên danh nghĩa hắn tư lịch tối cao tuổi cũng lớn nhất, từ hắn tới nói tốt nhất bất quá, cùng phong ảnh ra người đã xẻ ra điểm cọ sát, trong quá trình ngộ thương rồi Nguyệt Lạc tiểu thiếu ra, cho nên hắn mới có thể. Nghe nói phong dung trời nhắc tới phong ảnh ra, thiên huyết dạ trong mắt không thể thấy hiện lên một tia sắc ý, ngay sau đó nàng xoay người ôm băng Nguyệt Lạc liền đẩy ra thiên khuynh thành cách vách nhà ở đi vào, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ mọi người tại chỗ. Đem băng Nguyệt Lạc quán bình phóng tới trên giường. Thiên Huyết Dạ không có quay đầu lại trực tiếp đối với phía sau nói, đi lộng một thùng nước sôi tới. Thiên Huyết Dạ muốn đem băng Nguyệt Lạc lạnh leo lét đấm quần áo kéo xuống tới, chính là kia quần áo đã đông lạnh trụ, cùng hắn làn da dính liền ở bên nhau, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại. Thiên Huyết Dạ đã dơ lên ngón trỏ phóng tới bên miệng một cắn, ngay sau đó đem ngón tay phóng tới băng Nguyệt Lạc bên miệng làm hắn nuốt vào. Nhìn kia dần dần hồng nhuận mặt, Thiên Huyết Dạ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nghe nói phía sau động tĩnh. Nhìn đến quân vô nhược mang đến hai cái hạ nhân đem một thùng mạo yên nước sôi phóng tới phòng ốc trung gian, các ngươi đều trước đi xuống đi. Quân vô nhược phất phất tay, kia hai người cung kính rời khỏi nhà ở, đứng ở quân vô nhược bên người băng nguyệt luôn đối với hắn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, quân vô nhược lắc đầu cười cười. Phần 274 Thiên huyết dạ đem băng nguyệt lạc bế lên tới, trực tiếp để vào kia sôi trào nước cắm trung, ở một bên nhìn phòng dung trời như như mày, chính là đương băng nguyệt lạc thân mình mới vừa vừa tiến vào kia trong nước. kia vừa mới còn mạo hiên nước sôi, ngáy mắt đông lại thành băng, toàn bộ thùng đều bị đóng băng trụ, thiên huyết dạ trên mặt cũng vào lúc này dơ lên một mặt cảnh sắc, xem ra sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hôn mê bất tỉnh nhân sự tiểu nhân nhi, sắc mặt dần dần bắt đầu tái nhợt, trong suốt cơ hồ sắp phá rất cơ hồ thượng, từng điều màu lam mạch máu bắt đầu hiện ra, thuật nhìn rất là thật người. Chương 278. Tại sao lại như vậy? Băng Nguyệt ngôn nhìn kia nhanh chóng đông lại thành băng một thùng nước sôi. hiển nhiên đồng dạng thân phụ hàn độc hắn cũng không dám tin tưởng chính mình trước mắt nhìn đến liền tính hàn độc thể chất ở dùng để uống thiên huyết dạ máu lúc sau không nên vẫn là như vậy hắn 6 tuổi năm ấy băng tôn ở hắn trên người thi hạ tỏa tình công chú không ngừng là vì cho hắn ngoại tôn nữ thiên huyết dạ tìm một cái chân thành hộ vệ giả cũng là vì cứu hắn băng nguyệt môn mệnh đây cũng là hắn năm đó từ học viện trở lại tuyết sơn sau mới biết được ở không có nhìn thấy thiên huyết dạ phía trước hắn đã từng oán quá băng tôn như thế độc đoán liền chặt đức hắn nửa đời sau hạnh phúc Chính là, ở nhìn thấy kia có huyết hồng hai trong mắt, so với hắn còn muốn lạnh băng nhân. Như sau, hết thể được mất so đo, sớm bị hắn ném tại sau đầu, hắn cả đời này, chính là vì nàng mà sinh. Thiên huyết dạ hai trong mắt tối xâm lại, nàng tay phải thượng một cổ kim sắc hỗn độn chi khí chẳng ra, ở mọi người còn không kịp khó hiểu đó là vật gì khi, tay nàng đã hướng lên trời nhắc tới. Băng Nguyệt là cả người tính cả kia một khối băng đã từ thùng chung rút ra, huyền phu ở không trung mà tiểu nhân nhi nguyên bản bởi vì thiên huyết dạ huyết mà khôi phục một chút hồng nhuận khuôn mặt lại lần nữa trở nên trắng bệnh thiên huyết dạ tay phải dùng hỗn độn chi khí nâng băng nguyệt lạc cả người tay trái phía trên huyết chi huyễn lực tràn ra hóa thành một đạo ràng buộc trực tiếp bay về phía băng nguyệt lạc nơi phương hướng đương huyết chi huyễn lực chạm vào kia dày nặng lớp băng khi kéo kẹt kéo kẹt thanh âm bắt đầu ở trong không khí ăn mòn không được quá chậm vô nhược ngươi đi đem đấu khải cho ta gọi tới lập tức thiên huyết dạ không có quay đầu lại quân vô nhược đã hiểu rõ đi ra cửa trung gian không có bất luận kẻ nào phát ra nghi vấn mấy ngày liền huyết đêm hóa không được bằng, làm đấu khải một cái nho nhỏ hỏa hệ linh hoàng tới có ích lợi gì không cần thiết 3 phút đấu khải hấp tấp thanh âm đã ở trong viện vang lên kẹo lả là, ngươi làm thứ gì lôi lôi kéo kéo làm gì lao tử là đường đường chính chính nam nhân không cùng ngươi làm cái gì lung tung rối loạn mọi người sau đầu mạo hát tuyến đối với cửa nhìn lại chỉ thấy đấu khải trên người chỉ qua một chiếc giường đơn che khuất trọng điểm bộ vị quân vô nhược toàn bộ ninh đấu khải phía sau lưng đem hắn cái này đại nam nhân trực tiếp ném vào nhà ở trong vòng nguyên lai quân vô nhược tới rồi phổ thiên các là lúc đấu khải chính thoải mái dễ chịu nằm ở thao tắm trung phao tắm biên uống tiểu rượu quân vô nhược vào nhà sau không nói hai lời trực tiếp một tay đem đấu khải từ trong nước ninh lên vớt một chiếc giường đơn liền đem đấu khải bọc đưa tới tím thiên các đấu khải xoa xoa quăng ngã đau ngông tức giận ngẩng đầu ẻo là người con mẹ nó là thiếu đánh còn hắn lúc này mới chú ý tới bốn phía không khí dường như không quá giống nhau phong tuân giả băng nguyệt ngôn bảo bảo từ từ đều một đám nhìn chằm chằm phía dưới vây quanh một cái khăn trải giường hắn đấu khải ý thức được không ổn xoay người xem qua đi chỉ thấy thiên huyết giả vừa lúc quay đầu tới rõ ràng nàng cũng sửng sốt nửa giây nhị ca chạy nhanh dùng ngươi hoàng viêm nung khô rất này lớp băng đấu khải ngẩn người ngay sau đó đột nhiên đứng lên này một không chú ý Trên người bọc khăn trải giường toàn bộ rất đi xuống. Nhà yên yên kêu sợ hãi ra tiếng, không phải bởi vì nàng nhìn đến, mà là bảo bảo đột nhiên bưng kín nàng đầu, đem nàng toàn bộ giấu thật sự trong lòng ngực. xú bảo bảo, ngươi làm gì không cho ta xem lạp vương ta ra, ta hô hấp không được, ô oh, ô. Oh. Đi, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, muốn xem về sau cho ngươi xem ta. Bảo bảo cũng không biết chính mình vì sao phải nói ra như vậy một câu, sau khi nói xong nhìn đến phong tôn giả hài hước nhìn chính mình. cùng với ngự hồn có chút địch thì ánh mắt, hắn khuôn mặt nhỏ bắt đầu đường đỏ, chính là lại cường thế quay đầu đi chỗ khác. Đấu Khải cúi đầu vừa thấy không ổn, vội vàng đem kia khăn trải giường lại lần nữa bộ đến chính mình nửa người dưới, còn thuận tiện đánh cái bế tắc hệ hảo, lửa giận ngập trời trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội quân vô nhược, mà quân vô nhược cả người, phe phẩy cây quạt, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hừ. Đấu Khải Ninh Ninh lâm thời lương quần, Lưu manh hướng đi thiên huyết dạ phương hướng. nếu mày nhìn kia không chung một đống băng nhân như thế nào biến thành như vậy hảo ngươi không cần nhiều lời chạy nhanh nháy mắt hòa tan này lớp băng nhưng là đừng đụng chạm hắn thân mình hoàng viêm thậm chí dương chi viêm nếu đụng chạm tới rồi hắn đến hàn thân thể hậu quả không dám tưởng tượng ngươi có thể làm đến sao thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía hắn đấu khải cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính cũng bắt đầu nghiêm túc lên gật gật đầu ta không nhất định có thể thuận lợi triệu hồi ra hoàng viêm thượng một lần ta cũng không biết có phải hay không trùng hợp lần đó qua đi, ta không còn có sử dụng quá bất luận cái gì huyết lực, cho nên ta tin tưởng ngươi. Thiên Huyết Dạ hai trong mắt kiên định nhìn hắn, Đấu Khải nhìn kia hoàn toàn tín nhiệm chính mình ánh mắt, trong lòng hơi hơi chấn động, khoe miệng giơ lên một mạt thuộc về hắn, kiêu ngạo tươi cười, ánh mắt rời về phía băng Nguyệt Lạc nơi phương hướng. Hắn kia đen nhánh tròng mắt chung, một mạt lộng lẫy hồng chung mang kim ngọn lửa thiêu đốt dựng lên, đôi tay đột nhiên thành trảo hướng về phía trước nhắc tới, Hoàng Viêm bay lên mà ra, Đấu Khải thân mình đột nhiên chấn động động. hoàng viêm theo hắn tay đột nhiên hóa thành một đạo thiêu đốt hỏa phượng bay về phía băng nguyệt lạc nơi phương hướng ngọn lửa chỉ là mới vừa vừa xuất hiện ở lớp băng chung quanh tích tích tích tiếng nước liền bắt đầu vang lên thiên huyết dạ hơi hơi híp híp mắt không hổ là phượng thần hoàng viêm ngay cả huyết chi huyễn lực trí dương chi lực cũng so ra kem nó có thể cùng nó địch nổi chỉ sợ cũng chỉ có phần diễm chính là phần diễm thích giết chóc lực phá hoại quá cường nàng không có nắm chắc nó sẽ không ở cắn nuốt lớp băng ngay mắt thuận tiện cũng đem băng nguyệt lạc này tiểu nhân nhi làm hỏng ngọn lửa cùng không khí cọ sát khi phát ra hy vang thanh theo dầm một tiếng máng xối hạ thanh âm đồng thời vang lên ở đây mọi người trong mắt đều có nồng đậm kiếp sợ phong tôn giả sờ sờ dâu ý vị thâm trường nói phượng thần đấu ra hoàng viêm lâm thế xem ra thanh tính nhật tử không có đã bao lâu thiên huyết dạ nhìn về phía đấu khải đối với hắn gật gật đầu đấu khải vung tay lên hoàng viêm đột nhiên vừa thu lại hỏa phượng không thấy thiên huyết dạ tay phải hỗn độn chi lực nâng băng nguyệt lạc thân mình rơi vào phía dưới thùng nước chung chính là băng nguyệt lạc thân mình mới vừa rơi xuống vào nước trung kia nguyên bản đã hòa tan thành thủy băng lại lần thứ hai bắt đầu ngưng kết thiên huyết dạ thấy thế ánh mắt đột nhiên lánh hạ ngẩng đầu nhìn về phía đấu khải nhị ca đấu khải hiểu rõ gật gật đầu hai người đôi tay đồng thời kết ấn đấu khải hét lớn một tiếng hoàng viêm tù phượng minh một kia phượng minh thanh âm cỏ sát không khí phát ra thấp thấp hy vang chỉ thấy kia hoàng viêm hóa thành hỏa phượng trên chân một cái hỏa hồng sắc xích sắt trói buộc ở mặt trên hỏa phượng bay về phía kia bị thiên huyết dạ ngự khí nhắc tới huyền phù ở không trung thùng, xích sắt lôi kéo thanh âm xôn xao vang lên toàn bộ thùng gỗ bị kia xích sắt quấn quanh thượng nháy mắt kia thùng gỗ nháy mắt thiêu vì hư vô băng nguyệt lạc cũng nháy mắt toàn bộ tẩm vào trong nước chỉ là kia thủy cùng băng nguyệt lạc cả người như cũ huyền phù ở không trung một cổ kim sắc huyễn lực duy trì thủy hình dạng như cũ ngâm băng nguyệt lạc thân thể mà kia hỏa phượng toàn bộ huyền phù ở thùng nước chính phía trên hy vang liền đổi nếu một con bị tù vây khốn phượng hoàng giống nhau muốn dây rủ thoát ly chói buộc. Chống đỡ. Thiên Huyết Dạ đối với Đấu Khải nói một tiếng, Đấu Khải gật gật đầu, lúc này hắn trên chán đã có mồ hôi rơi xuống, Thiên Huyết Dạ cả người đột nhiên nhằm phía trên không băng nguyệt lạc nơi phương hướng, nàng giống như một cái linh hoạt nhân ngư giống nhau, trực tiếp thoán vào bị Hoàng Viêm bao vây lấy trong nước. Mọi người đều khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, ngay cả Thao Túng Hoàng Viêm Đấu Khải cũng không có dự đoán được Thiên Huyết Dạ sẽ đột nhiên ra như vậy nhất chiêu, phải biết rằng, ở Hoàng Viêm như vậy dày đặc bao vây hạ, nếu thiên huyết dạ thân mình một không thận bị đụng tới kia hoàng viêm nốt thể chi đau cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận mà thiên huyết dạ liền như vậy ngạnh sinh sinh xâm nhập trong nước thiên huyết dạ bế khí đem băng nguyệt lạc trên người ướt đẫm quần áo toàn bộ lột trừ nhìn tiểu nhân nhi toàn thân kia che kín màu làm tơ máu hết sức trong suốt thân thể thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một tia đau lòng như vậy thống khổ vì cái gì muốn như vậy một cái tiểu gia hỏa tới thừa nhận ông trời ngươi hay không thật sự bất công hung hăng cắn chặt răng thiên huyết dạ ngay sau đó sớm đã không hề chần trờ băng đao thượng thủ trực tiếp cắt qua thủ đoạn mọi người cũng không biết nàng muốn làm gì chỉ có băng nguyệt ngôn nhất rõ ràng lúc này hắn tay đã nắm chặt hàm răng cũng rảo phá môi đêm màu đỏ máu tươi giống như một đóa ở trong nước tràn ra yêu nghiệt chi hoa giống nhau là như vậy chói mắt huyết tinh thiên huyết dạ tùy ý kia máu tươi từ nàng miệng vết thương giữa dòng da nhiễm hồng này sở hữu bao vây lấy nàng cùng băng nguyệt lạc thân thể thủy vực đương những cái đó máu tươi xuất hiện kia trong nháy mắt Băng Nguyệt Lạc rét lạnh đến mức tận cùng thân thể phảng phất bắt đầu sống lại. Ra hòa này, ở làm bừa cái gì? Nào có người lấy máu cùng phóng thủy giống nhau, hắn huyết lại nhiều, còn như vậy làm đi xuống cũng sẽ chết. Đấu khải một bên duy trì hoàng viêm không chê trong nước độ ấm, một bên vẫn nộ gào thét, chính là, không có một người tiến lên ngăn cản, bọn họ trong mắt đều có nhìn không thấu không nói gì thường, phảng phất chỉ có như vậy, mới là lúc này vãn hồi băng Nguyệt Lạc duy nhất phương pháp. Thiên huyết dạ cả người huyền phù ở trong nước, nhìn chung quanh dần dần biến hồng thủy sắc nàng hai mắt nhìn thoáng qua kia nhắm chặt hai mắt băng nguyệt lạc ngay sau đó nhắm hai mắt nàng trên tay bắt đầu kết phức tạp cổ xưa giấu tay quân vô nhược híp hai mắt tuyệt mị trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nhìn thiên huyết giả máu tươi sói mòn đến càng ngày càng nhiều hắn nắm tay cây quạt cũng bắt đầu nắm chặt tiểu đêm nhi đứa nhỏ này đối với ngươi liền thật sự như vậy quan trọng sao quan trọng đến không tiếc chính mình sinh mệnh máu loang chung nhắm mắt thiên huyết dạ nàng hai mắt đột nhiên trợn mắt hai tức khắc huyết xác hai tròng mắt trung phát ra hỏa giống nhau ánh sáng nàng tay trái đột nhiên thành trưởng chụp ở băng nguyệt lạc trơn bóng trước ngực cùng sinh nhẫn tức khắc kia khuyết tán máu tươi phản phất tìm được rồi ra giống nhau toàn bộ đối với băng nguyệt ngôn thân thể dũng đi bắt đầu tẩm nhập thân thể hắn trong vòng mà đỏ như máu thủy vào lúc này cũng bắt đầu chậm dại ảm đạm lên mà cùng lúc đó một đạo đỏ như máu cổ xưa ấn ký ở băng nguyệt lạc trước ngực thành hình kia giống như tộc văn giống nhau đồ đẳng từ máu tươi nhộn đẫm Yêu Diễm ở tiểu nhân nhi lạnh băng trước ngực tràn ra, mà cùng lúc đó, một cổ khổng lồ sinh mệnh hơi thở ở tiểu nhân nhi thân thể phía trên tràn ngập khai đi. Cùng sinh ấn. Phong lão vẫn luôn nghiêm túc trên mặt, cũng bắt đầu hiện lên khiếp sợ thần sắc, phảng phất nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau. Chương 279 đệ nhị tiết sát tinh trí nữ. Cái gì là cùng sinh ấn? Bang Nguyệt Ngôn cũng bị trước mắt đột nhiên đột biến hết thảy kinh sợ, Bang Nguyệt lạc là hắn đệ đệ, vì cứu hắn hy sinh sở hữu đều sẽ không tiếp. chính là nếu này uy hiếp tới rồi thiên huyết dạ sinh mệnh vậy phải nói cách khác phong lão hơi hơi trầm âm đỉnh mày cơ hồ nhăn chứ cùng nhau lão phu cũng là nghe nói qua này trong truyền thuyết ấn chú này cùng sinh ấn là thuộc về viễn cổ huyết yêu nhất tộc cấm kỵ ấn chú nó không phức tạp chỉ cần là trực hệ huyết yêu tộc người đều có thể đủ làm được này ấn chú sẽ trả giá cái gì đại giới lao phu cũng không phải rất rõ ràng chỉ là nói nơi này là lúc phong lão trong mắt xuyên thấu qua một tia thâm thúy bị huyết yêu tộc này thần bí nhất tộc xưng là cấm kỵ ấn chú đồ vật nó tuyệt đối không phải phàm vật hắn nhìn kia ở không trung huyền phù băng nguyệt lạc cùng thiên huyết dạ thở dài lắc lắc đầu huyết yêu tộc đó là cái gì ngoạn ý nhi cùng ta huynh đệ có quan hệ gì Không chế được hoàng viêm đấu khải quay đầu trên mặt hắn cũng có kinh ngạc nghe được bọn họ nói kia cùng sinh ấn hắn theo bản năng liền biết kia không phải bình thường ngoạn ý nhi hắn sốt ruột thiên huyết dạ sẽ bởi vì kia cái gì cùng sinh ấn có sinh mệnh nguy hiểm chính là rồi lại không thể tùy tiện hành động. Rốt cuộc hiện tại hắn cùng Thiên Huyết Dạ xem như một cái tuyến thượng châu chấu, hắn người thao túng Hoàng Viêm, nếu Hoàng Viêm xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, đều có khả năng ảnh hưởng đến Thiên Huyết Dạ. Cho nên hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn không biết hiện tại là nên tiếp tục đi xuống, vẫn là buông tay. Nếu thu hồi Tu Phượng, Thiên Huyết Dạ có thể hay không có nguy hiểm. Nếu không thu hồi, Thiên Huyết Dạ lại có thể hay không bởi vì hoàn thành kia cùng sinh ấn sinh mệnh có nguy hiểm. Đấu Khải phát ra nghi vấn lúc sau, trong phòng mọi người đều không có nói chuyện, mọi người đều nhìn về phía Thiên Huyết Dạ Phương Hướng. Đấu Khải lăng lăng, ngay sau đó hắn như là ý thức được cái gì giống nhau, quay đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ Phương Hướng, đã từng từng màn bắt đầu ở hắn trong đầu quanh quẩn, thật sâu chấn động hắn nội tâm. Phần 275 Thiên Huyết Dạ kia có thể thừa nhận Hàn Đàm thực cốt chi thủy thân thể thừa nhận lực, một đám gần như yêu nghiệt ma thú cùng với kia thần bí cộng sinh huyết linh, cùng với cùng nhân loại căn bản bất đồng huyết sắc yêu đồng. Đấu khải rốt cuộc lý thông hắn trong đầu dối rắm hết thảy, cho tới nay hắn đều biết hắn cái này huynh đệ không đơn giản, tuy rằng vẫn luôn cười mang hắn biến thái là quái vật, tuyệt đối không phải nhân loại, chính là hiện tại cư nhiên nghe được hắn thật sự không phải nhân loại, mà là kia cái gì huyết yêu tộc. Đấu khải trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, tay cũng đang run rẩy, hoàng viêm vào lúc này cũng bắt đầu không ổn định lên, bảo bảo nhìn hắn bộ dáng, thái cực đồng tử lại lần nữa xuất hiện, một cổ không vui cảm xúc ở hắn trong lòng nảy sinh, như thế nào. Nghe được chủ nhân không phải nhân loại, ngươi có chút cái gì ý tưởng. Bảo bảo bụ bấm tay nhỏ thượng, một đoàn ẩn chứa vô biên huyễn lực màu đen thủy cầu bắt đầu xuất hiện, hiện tại chủ nhân căn bản không chấp nhận được phân tâm, nếu là này nhân loại có cái gì biến cố, kia đều sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân, tất yếu là lúc, giết hắn, một cổ không nên thuộc về một cái năm tuổi tiểu hài tử có túc sát hơi thở, ở bảo bảo trong mắt xuất hiện. Đấu khải nghe nói bảo bảo nói, mới từ chấn động trung phản ứng lại đây. ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng trên mặt tràn đầy mừng như liên cùng phát hiện bảo vật kích động biểu tình hoa dựa lao tử liền biết ta này huynh đệ không đơn giản ha ha ha huyết yêu tộc thao lao tử cư nhiên có một cái không phải nhân loại huynh đệ quá điểu ha ha ha bảo bảo trên tay xoay tròn màu đen thủy cầu bởi vì bảo bảo trong nháy mắt kinh ngạc tán loạn với vô hình hắn nhìn kia cười lớn đấu khải quay đầu nhìn về phía một bên yên yên cùng ngự hồn ra hỏa này rốt cuộc là cái thứ gì Ngự Hồn khóc khóc ôm tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Huyết Dạ cùng Băng Nguyệt Lạc phương hướng, rõ ràng không ném bảo bảo mặt mũi. Nhìn Ngự Hồn bộ dáng, Bảo Bảo quay hàm phồng lên khí, Yên Yên nhìn đến Bảo Bảo muốn phát tác, nàng lập tức bay đến Bảo Bảo trên vai ngồi xuống, vô vô chính mình nhũ nhũ tiểu y để phục nói, hắn Tiêu Đấu Khải là chủ bạc ở cái kia cái kia cái gì? Dù sao chính là chủ bạc nhận thức, chủ bạc thực thích hắn, ngươi không cần thương tổn hắn, bằng không chủ bạc sẽ sinh khí phạt ngươi. Ha, chủ nhân thích hắn. chủ nhân sao có thể sẽ thích hắn, liền hắn như vậy, còn có thể cùng huyền ca ca so. Bảo bảo nhữ mày nhìn đấu khải bóng dáng, trong mắt còn có một tia không tước, tiên yên vừa nghe nóng này, không không không, không phải, dù sao hắn là đối chủ bạc rất quan trọng bạc, ngươi đừng nghĩ thương tổn hắn là được. Tiên yên, yên cao mày không biết nên như thế nào giải thích, ngay sau đó mang theo tiểu tính tình vội vã trả lời, bảo bảo biểu môi, trên người đối mặt đấu khải sát khí cũng dần dần thu liễm, đấu khải tư duy lộ tuyến thật đúng là sát đến hắn. Người bình thường nghe được huyết yêu tộc, trốn còn không kịp, nào có người giống hắn, cái này ngấp mũ, cao hứng thậm chí hưng phấn thành cái dạng này, bất quá đại lục này phía trên nhân loại, đối huyết yêu tộc cũng không phải làm sao vậy giải, nếu là ở thần ma đại. Lục tiêu một tiếng huyết yêu tộc tới, ha ha ha, kia đã có thể có kịch vui để xem lạc, xem ra chờ chuyện này xong rồi, hắn phải hảo hảo cho hắn thượng một khóa, cho hắn biết huyết yêu tộc rốt cuộc là cái gì. Nghĩ đến đây, bảo bảo khỏe miệng giơ lên tà ác tươi cười, hắc hắc. lại có chơi chính là ngay sau đó bảo bảo trong mắt ý cười dần dần biến mất nhìn về phía thiên huyết giả khi hắn trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị không rõ sầu lo chủ nhân huyết yêu vương tộc cao quý sinh mệnh cứ như vậy dễ dàng cùng trung cấp một cái có được làm tâm băng phách sát huyết mệnh cách thiên mệnh chi nhân ngươi làm như vậy thật sự đúng không cùng sinh ấn mỗi cái huyết yêu vương tộc sinh ra đã có sẵn năng lực ở huyết long văn thức tỉnh là lúc cùng sinh ấn sử dụng phương pháp liền đồng thời ở huyết yêu vương tộc tiềm thức trung thức tỉnh đương đại huyết yêu vương tộc đều có được dùng bất tận vô hạn thọ mệnh mà huyết yêu tộc lịch đại vương giả bạn lữ không gần đều là có được vĩnh sinh huyết mạch người mà vì cùng chính mình một nửa kia cùng chung vĩnh hằng sinh mệnh cùng sinh ấn liền như vậy ra đời thiên huyết dạ bên này trong nước huyết cơ hồ thẩm thấu vào băng nguyệt lạc thân thể trong vòng hắn trước ngực kia đỏ như máu kỳ dị tộc văn cũng chậm rãi thành hình đương nó rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt khi kia thình lình chính là một quả song đầu huyết long văn mà thiên huyết dạ tay trái phía trên song đầu huyết long nhan sắc cũng phai nhạt vài phần phảng phất đem nó sinh mệnh lực cùng chung tới rồi băng nguyệt lạc thân thể trong vòng giống nhau mà băng nguyệt lạc kia tái nhợt khuôn mặt cũng bắt đầu khôi phục hưởng luận mà trên người hắn kia băng hàn hơi thở phảng phất cũng bắt đầu cùng thiên huyết dạ đồng bộ giống nhau một cổ huyết yêu tộc hơi thở ở hắn trên người phát huy mở ra kia một đầu tuyết trắng tóc dài cũng bắt đầu dần dần xuất hiện vài sợi màu đỏ sợi tóc băng thanh lạnh nhạt trên người hắn cũng dần dần xuất hiện một cổ yêu nghiệt hơi thở hồ thiên huyết dạ đột nhiên mở hai mắt tay trái thu hồi Nàng toàn bộ mặt cơ hồ đã trắng bệnh, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đấu khải phương hướng, kia yêu diễm huyết mắt, cùng với kia vứt ra mặc phát trung mang theo một tia tuyết trắng màu tóc, làm đến đấu khải trong nháy mắt như là bị cái gì sắt chúng giống nhau, ngay sau đó hắn hất hất đầu mới thanh tỉnh lại đây. Nhị ca, hảo, thiên huyết dạ đối với đấu khải gật gật đầu, đấu khải tức khắc hiểu ý, trên tay đột nhiên một tay, kia vòng thủy cầu hoàng viêm đột nhiên thu hồi hắn trong cơ thể. Dâm thủy toàn bộ rơi xuống xuống đất. thiên huyết dạ đột nhiên ôm lấy băng nguyệt lạc toàn bộ rơi xuống phía dưới uống thật sâu hít một hơi lúc này thiên huyết dạ cùng băng nguyệt lạc trên người chính mạo màu trắng hơi nước không có việc gì băng nguyệt ngôn cái thứ nhất tiến lên tiếp nhận tự nhiên ôm liền đối với trên giường đi đến thiên huyết dạ sắc mặt trắng bệnh nhìn thoáng qua đấu khải đối với hắn đầu đi cảm kích ánh mắt đấu khải nhẹ nhàng lắc lắc đầu chỉ là thiên huyết dạ hiện tại như vậy bộ dáng sắc thật làm đến hắn tâm cũng run vài phần màu đen tóc dài chung trộn lẫn vài sợi màu ngân bạch sợi tóc Tựa hồ là cùng sinh ấn đem băng nguyệt lạc ngân bạch màu tóc cũng đưa tới thiên huyết dạ trên người, chính là kia vài sợi đầu bạc ở thiên huyết dạ trên đầu lại không có vẻ đột ngột, ngược lại cho nàng cả người tăng thêm mấy phần thanh cao cao ngạo lạnh nhạt khí chất. chẳng qua, trên mặt nàng những cái đó màu hồng phấn vết sẹo lại làm đến nàng cả người thoạt nhìn có chút khủng bố. Thiên huyết dạ nhìn mọi người nhìn về phía chính mình kia muốn nói lại thôi biểu tình, tức khác dự kiến tới rồi cái gì, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên một mặt cười. ta trước nay liền không phải để ý gương mặt này ra người các ngươi không cần lo lắng lưu trữ nó đối ta hữu dụng cho nên hiện tại ta cũng không tính toán trừ bỏ nó thiên huyết dạ ý tứ thực minh xác nàng có thể giải quyết này đó vết sẹo chỉ là nàng hiện tại cũng không tính toán làm như vậy mọi người đều không có nói chuyện thiên huyết dạ vào lúc này hơi hơi ho khan hai tiếng tựa hồ là tâm huyết dùng hết khiến cho bệnh biến chứng trạng băng nguyệt ngôn nghe tiếng từ mép dường đã đi tới hắn trong mắt tràn đầy phức tạp cùng đau lòng ánh mắt thiên huyết dạ xem ở trong mắt vẫn chưa ngôn ngữ trực tiếp phất tay cự tuyệt hắn lăng. nguyên ngôn ngươi trước lưu lại nơi này chiếu cấu nguyện lạc hắn hẳn là sẽ ngủ say mấy ngày phong lão các ngươi cùng ta đi thiên thính. thiên huyết dạ xoay người đi ra ngoài cả người phần diễm chỉ xuất hiện một cái trước mắt nàng kia ướt đâm quần áo nháy mắt liền khôi phục thoải mái thanh tân nguyên bản bởi vì thủy phục dán ở nhỏ xinh sườn mặt tóc dài cũng trong nháy mắt phiêu giật bay tán loạn phong lão chờ nghe vậy gật gật đầu đi theo hắn đi ra ngoài băng nguyệt ngôn lưu tại tại chỗ Nhìn thiên Huyết dạ rời đi bóng dáng, hắn lạnh băng trong mắt lộ ra vài tia đau lòng, còn tại chỗ Quân Vô Nhược nhìn hắn, tuyệt mị trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là độ chạy bộ hướng về phía Băng Nguyệt lạc sở nằm mép giường. Băng Nguyệt ngôn nhận thấy được còn có người ngoài ở, trên mặt biểu tình nháy mắt trở nên lạnh băng, hắn nhìn Quân Vô Nhược động tác vẫn chưa ngăn cản, chính là trong lòng lại theo bản năng bắt đầu đề phòng, trước mắt nam nhân làm hắn có một loại nguy hiểm cảm giác, tuy rằng hắn thoạt nhìn rất là ôn văn nho nhã. thậm chí có một tia nhu hòa hơi thở quân vô nhược ngồi vào mép giường hắn vươn hắn kia tinh tế trắng nó tay đi theo băng nguyệt lạc tuấn giật khuôn mặt hình dáng phát họa băng nguyệt ngôn liền đứng ở cách đó không xa cao mày nhìn hắn động tác quân vô nhược mắt đạm mạc đến nhìn không tới một tia nhan xác hắn tay đi vào băng nguyệt lạc kia đầu bạc chung quấn lấy một tia huyết hồng thượng vuốt ve kia một tấc tóc đỏ phảng phất là xuyên thấu qua kia tóc đỏ đang xem một người khác giống nhau mà xuống một khắc hắn tay đột nhiên phóng tới băng nguyệt lạc cổ phía trên trong mắt tàn bạo hiện lên trên tay gân xanh tuân ra đột nhiên dùng sức đệ nhị tiết sát tinh chi nữ hử ân ở cách vách nhà kể thiên huyết dạ trong nháy mắt túc đủ nàng đỡ cái bàn tay vô về cổ vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi vài phần đêm chủ tử chủ nhân huynh đệ ngươi làm sao vậy thiên huyết dạ lắc lắc tay ý bảo chính mình không có việc gì nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa băng nguyệt lạc mấy người nơi phòng trong mắt có người khác xem không hiểu thần sắc ở quân vô nhược đột nhiên động thủ kia một khắc Băng Nguyệt Nôn toàn thân lộ ra vô biên rét lạnh huyễn lực trực tiếp đối với quân vô nhược phương hướng tập kích mà đi, chính là hắn huyễn lực mới vừa dùng đến một nửa. Theo quân vô nhược đặt ở Băng Nguyệt Lạc trên cổ tay dùng sức, Băng Nguyệt Nôn nháy mắt cảm thấy tâm đau đớn, trên tay huyễn lực nháy mắt bốc chế. Như là nghĩ tới cái gì, Băng Nguyệt Nôn kinh ngạc ngầm đầu, nhìn kia đã thu hồi tay quân vô nhược, hắn trong mắt có sợ hãi thật sâu, "Đêm, đêm, nàng, sao có thể?" Quân vô nhược tay đã từ Băng Nguyệt Lạc trên cổ thu ly. tay phải nhẹ nhàng vung lên một cổ nhu hòa kim sắc hỗn độn chi khí ở băng nguyệt lạc kia có ứ ngân trên cổ khép vớt chỉ là một cái chớp mắt kia dấu vết liền biến mất không thấy hiện tại ngươi phải nhớ kỹ chính là không ngừng là ngươi hắn mệnh cũng cùng tiểu đêm nhi liên lụy đến cùng nhau ta không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp đến nàng sinh mệnh tất yếu là lúc ta sẽ hy sinh bất luận kẻ nào tới bảo toàn nàng quân vô nhược trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm nhìn băng nguyệt lạc đương hắn ngẩng đầu nhìn về phía băng nguyệt một khi băng nguyệt Nôn như cũ không thể tin tưởng chấn tại chỗ chậm dại đứng dậy quân vô nhược đi hướng ngoài cửa ở trải qua băng nguyệt Nôn là lúc hắn thân mình nhẹ nhàng tạm dừng nửa giây bảo toàn hảo hắn về sau hắn sẽ là nàng trí mạng nguy hiếp nói xong câu đó sau quân vô nhược không màng giống như băng hóa giống nhau băng nguyệt Nôn, trực tiếp đi hướng ngoài cửa không biết từ nơi nào thổi tới phong mang theo không có hoàn toàn khép lại cửa phòng tùy theo vang lên kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang chỉ là kia một mạt tuấn giật đỉnh bạt lệnh băng thân ảnh lại phảng phất không có phát hiện như cũ sững sờ ở tại chỗ thật lâu không có động tác thiên huyết dạ nhẹ nhàng xoa xoa cổ nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa kia mơ hồ từ lưới cửa sổ thượng lộ ra bạc làm đến nàng hơi hơi như mày quân vô nhược chỉ là tạm dừng nửa giây liền hướng về buồng trong thiên khuynh thành nơi phương hướng đi đến tựa hồ là đã nhận ra thiên huyết dạ không tầm thường đấu khải nhíu nhữ mày nhìn về phía nàng trên mặt che kín nghi ngờ ngươi thật sự không có việc gì sao Ta như thế nào tổng cảm giác ngươi quái quái. Thiên Huyết Dạ ngẩn ra nửa giây, ngay sau đó khỏe miệng xả ra một nụ cười đi hướng thủ vị phía trên. Đối với Đấu Khải đầu đi một mặt làm hắn yên tâm tươi cười, ta không có việc gì. Ngay sau đó nàng biểu tình đứng đắn nhìn về phía Phong Dung trời phương hướng mở miệng nói, Phong lão, Vu Sơn đâu? Thiên Huyết Dạ sớm đã phát hiện Vu Sơn không thấy bóng dáng, chỉ là vừa thấy mặt hậu phát sinh quá nhiều sự tình, nàng căn bản không kịp do hỏi. Đồng Diệt Thần Thiên bái đều không có tới. Là nàng ý tứ, rốt cuộc thánh thiên yến hội gặp được cái gì nguy hiểm ai đều không rõ ràng lắm, các nàng ở sẽ khiến cho nàng phân tâm, chính là vu sơn năng lực vốn là đặc thù, hơn nữa cũng coi như một phương cường giả, hắn không có xuất hiện ở chỗ này, làm đến thiên huyết giả đỉnh mày nháy mắt nhíu lại, về. Một chút sự tình, nàng còn chờ hỏi hắn. Phong dung trời nghe nói thiên huyết Dạ rốt cuộc mở miệng do hỏi, hoa dâm giữa mày trồn nếp nhăn cũng thật sâu tệ ở bên nhau, tựa hồ là có chút khó có thể khải khẩu. Trầm mặc sau một lúc phong dung trời vẫn là mở miệng, liền ở chúng ta tới nơi này trước một tháng, không chung có mang tinh hiện lên, hắn dường như phát hiện chút cái gì, vội vàng liền rời đi, trước khi rời đi hắn chỉ để lại một câu làm ta chuyển cáo ngươi. Thiên huyết dạ như mày, cũng liệu đến sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, giống vu sơn như vậy thận trọng người, tuyệt không sẽ vội vàng liền rời đi, nhất định là có cái gì trọng đại sự tình phát sinh, bằng không hắn sẽ không ở chính mình yêu cầu viện trợ là lúc rời đi, nói cái gì. Diệt tộc chi nguy, vong linh còn xảo, sát tinh hiện thế, thiên tướng đại loạn. Ở toàn bộ nhà ở người nghe thế câu nói là lúc, đều nhíu mày trầm tư, thiên huyết giả nghe nói những lời này sau, huyết trong mắt hiện lên một tia sầu lo, vong linh, tất nhiên chỉ chính là Vu sơn tộc nhân, vong linh phủ chú sư nhất tộc. Những lời này ý tứ là vong linh phủ chú sư nhất tộc gặp phải diệt tộc chi nguy, sở hữu vong linh phủ chú sư đều không thể không trả về trong tộc. Chính là Vu Sơn từ trước đến nay là cái vô câu vô thúc từ trước đến nay tự mình hành sự người, liền tính vong linh nhất tộc thật sự gặp phải diệt tộc chi nguy, hắn cũng tuyệt không phải cái sẽ đi trước ngăn cả người, dựa theo hắn tính nết, vong linh diệt tộc, hắn Vu Sơn còn ở, vậy không thể xưng là diệt tộc. kia hết thảy vấn đề đều tại đây câu nói nửa câu sau, sát tinh hiện thế, thiên tướng đại loạn, này sát tinh, chỉ chính là cái gì? Hiện tượng thiên văn, vẫn là. Phần 276 Phong lão thiên linh đại lục phía trên nhưng có cùng sát tinh có quan hệ nghe đồn hoặc là mặt khác cái gì thiên huyết dạ trực tiếp hỏi ra trọng điểm phong dung trời mỗi ngày huyết đêm chỉ là ở nghe được những lời này nửa phút sau liền tìm được rồi trọng điểm không khỏi ngần người ngay sau đó mở miệng nói những lời này lão phu suy nghĩ sâu xa suốt một tháng vận dụng một ít lão quan hệ mới biết được một ít nội tình nếu nói là cùng sát tinh tương quan điện cố xác thật có một cái phong dung trời phảng phất có lý thanh suy nghĩ trầm ngâm một tiếng tiếp tục nói tương truyền vong linh phủ chú sư nhất tộc mãi hắc ám thế lực đến che chở giả này nhất tộc hành sự quỷ dị quái đảng, xuống tay ngoan độc cũng không nương tay ở ngàn năm trước hắc ám tộc đản tàn sát bừa bãi nhân gian là lúc duy độc chỉ có vong linh nhất tộc không có tham dự kia một hồi đại tàn sát đơn giản là bọn họ nhất tộc cấm kỵ mệnh phạm sát tinh chi nữ giáng thế mệnh phạm sát tinh chi nữ đấu khải trong tay thưởng thức đặt lên bàn đã thượng hôi trà cụ chán ghét nhìn thoáng qua đẩy tay cho bụi liền loảng xoảng một tiếng đem nó ném tới trên bàn Phong Lão nhíu mày, chừng mắt nhìn Đấu Khải liếc mắt một cái tiếp tục nói: Vong Linh phủ chú sư nhất tộc đệ nhất vị hiến tế ở tế thiên là lúc đã từng dáng xuống thần dụ, sát tinh nữ đó là Vong Linh phủ chú sư nhất tộc ngàn năm một ngộ kiếp nạn, mệnh trung mang sát bất tưởng chi nữ, chỉ cần phát hiện khủy tay chỗ tới lòng bàn tay có bảy viên liên tiếp hồng tinh bất nữ anh xuất thế, đều sẽ bị trực tiếp xử tử. Cũng bởi vì như vậy, một ít chỉ là nơi tay khủy tay chỗ có màu đỏ thái cực nữ anh đều không có tránh được trận này kiếp nạn. sôi nổi bị tế thiên sống sở sở thiêu chết cổ Hữu nhân loại cái gì sát tinh trí nữ rõ ràng chính là vẫn luôn từ vào nhà bắt đầu liền cùng yên yên cùng nhau khắp nơi chơi tầm bảo bảo bảo vào lúc này đột nhiên dừng lại nói chuyện chính là hắn chỉ nói một nửa như là ý thức được chính mình nói gì đó dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng quả nhiên thiên huyết dạ hai mắt tỏa ánh sáng như là bắt được tới rồi con ngồi giống nhau ánh mắt làm đến hắn sau lưng phát lệnh, đang muốn muốn làm bộ sự không liên quan mình xoay người tránh ra. Cố Tinh Thiên, Huyết Dạ cũng không buông tha hắn. bảo, bảo, hơi hơi dơ lên âm điệu, có ẩn ẩn uy hiếp chi ý, bảo bảo cổ cổ bụ bấm gương mặt, đau đầu xoay người nhìn về phía Thiên Huyết Dạ, trên mặt tràn đầy vẻ khó xử, nhìn Thiên Huyết Dạ khỏe miệng kia một mặt tà dị tươi cười, bảo bảo muốn giả ngu giả ngơ hôn qua đi, ngay sau đó hắn trước mắt nhỏ, đô khởi môi nhỏ học yên yên làn điệu nói, là, chủ bạc, Thiên Huyết Dạ trực tiếp xem nhẹ bảo bảo kia khẩn cầu sáng lấp lánh tỏa ánh sáng đôi mắt nhỏ. Đứng lên đi hướng hắn ở trước mặt hắn ngồi sổm xuống, hừ hừ, bảo bảo thiếu ra, xem ra ngươi tựa hồ đối với sát tình nữ biết được rất rõ ràng, có để ý không cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Có lẽ, kia thánh thiên yến ta có thể phá lệ suy xét mang ngươi cùng nhau đi vào chơi chơi. Thế nào? A, thật sự, chủ nhân, ngươi nguyện ý mang ta đi kia thánh thiên yến chơi. Bảo bảo vừa nghe đến thánh thiên yến tức khắc hai mắt sáng lên, chính là đương hắn nhìn đến thiên huyết dạ kia tặc hề hề ánh mắt là lúc. tức khắc ngừng xoay người quật cường đô khởi miệng chủ nhân ngươi đừng nghĩ dụ hoặc ta ngươi cho rằng ngươi ngươi dụ hoặc ta ta liền sẽ nói cho ngươi kia sát tinh nữ kỳ thật chính là tinh tú chi nữ giang thế này đó đều là bí mật thấp vị diện người đều không thể biết bảo bảo nói nơi này mới đột nhiên che lại miệng mình xong rồi vừa nghe đã có hảo ngoạn sốt ruột chính mình liền nói ra tới quay đầu đáng thương hề hề nhìn thiên huyết giả kia tà ác tươi cười bảo bảo như là cái bị khi dễ tiểu thú giống nhau nháy mắt biến trở về kỳ lân nguyên hình ao oh, ô bất đát ô ô phong lão đấu khải chờ nghe được bảo bảo đột nhiên toát ra tới không thể hiểu được ngôn ngữ tức khắc đều cho nhau không rõ nguyên do nhìn nhìn vẫn luôn ngồi ở trên xà nhà ngự hồn không tước quay đầu Hừ. không loại thiên huyết dạ hắc hắc cười cười sùng nịch bế lên ôm lấy nàng chân làm bộ làm tịch bảo bảo hảo, hảo ta nào có khi dễ ngươi ta không bức ngươi biết không thiên huyết dạ biết bảo bảo cũng không phải không nghĩ nói cho chính mình chỉ sợ này sát tinh nữ không đúng tinh tú nữ không giống bình thường ở thiên linh đại lục nàng tồn tại chỉ sợ cũng là một loại cấm kỵ ô a ra xá đắc sư a ô bảo bảo thừa cơ an mất. ở thiên huyết dạ thường thường trước ngực dùng đầu nhỏ cọ a cọ thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc đầu chỉ biết khoe mẽ ra hỏa ngươi liền tính toán nói ngươi kỳ lân ngữ không nói tiếng người không cần nếu không phải chỉ có chủ bạc ngươi mới nghe hiểu được ta nói cái gì mặt khác ngu ngốc đều nghe không hiểu ta mới lười đến nói nhân loại này ngôn ngữ đâu đều không có chúng ta ngôn ngữ dễ nghe lại nói chủ bạc ngươi không cảm thấy bảo bảo như vậy thực đáng yêu sao bảo bảo ở thiên huyết dạ trước ngực cọ sát nửa ngày chỉ cảm thấy đến ngạnh ngạnh văn sát bất mãn nhíu nhíu mày từ thiên huyết dạ trước ngực ngẩng đầu lại bắt đầu phát huy hắn ở thiên huyết dạ trước mặt bán manh kỹ xảo yên yên ở bên cạnh nhìn cái kia so với chính mình còn sẽ làm lũng bảo bảo mắt to sửng sốt sừng sốt đấu khải cùng phong lão cho nhau nhìn nhìn khó nghe bọn họ ngôn ngữ nơi nào gặp nạn nghe xong hắn kia cái gì kỳ lân ngữ cùng cái mẫu miêu đêm kêu giống nhau Nghe tới liền nổi ra gà một thân, nếu không phải hắn lớn lên thực sự có như vậy điểm đáng yêu, nếu là cái đại nam nhân nói như vậy lời nói, thật sẽ ghê tẩm chết một phố người. Đấu khải trong đầu hiện ra một đám cao lớn kỳ lân tộc tráng niên đều cùng bảo bảo nói như vậy lời nói, nghĩ đến đây, hắn nhịn không được run run hai hạ. chương 280 đệ nhị tiết. Hảo, bảo bảo. Thiên huyết dạ đột nhiên nghiêm mặt nói, cũng làm đến làm nụ trung bảo bảo đốn xuống dưới. Quy tắc chế ước mới làm đến các vị diện cân bằng. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi nói cho ta cái gì, chỉ là Vu Sơn kêu ta một tiếng chủ tử, ta liền không khả năng đến hắn với không màng, ngươi hiểu không? Bảo Bảo thấp hèn tiểu mày, như là suy nghĩ cái gì giống nhau. Chủ nhân, ở ngươi còn chưa tới đạt linh thánh trình tự phía trước, mấy thứ này nói cho ngươi cũng vô ích. Nếu có duyên, hết thảy đều sẽ khai sáng, chỉ là ngươi phải biết rằng, sẽ làm ngươi sinh mệnh có nguy hiểm đổ vật Bảo Bảo tuyệt đối sẽ không làm nó tới gần cạnh ngươi. Bất quá này vong linh phủ chú sư nhất tộc. Thật là cổ hủ, kia sát tinh nữ chẳng những sẽ không cho bọn hắn nhất tộc mang đến nguy nan, ngược lại sẽ dẫn dắt bọn họ. Nhất tộc đi hướng Tân khởi điểm. Bảo Bảo đột nhiên đứng đắn lời nói làm đến Phong Lão đấu khải chờ sửng suốt, Phong Vải dạy thủ công mạng nếp nhăn tay vô về chính mình kia một phen trắng bóng râu thở dài nói: Ai? Vong Linh phủ chú sư nhất tộc từ mặt lạc hậu cơ hồ rất ít ở trên đại lục xuất hiện quá. Mấy năm nay thậm chí không có bất luận kẻ nào gặp qua bọn họ tộc nhân. Bọn họ trong tộc sự tình. Chúng ta cũng chỉ có thể từ một ít hồi lâu trước lưu truyền tới nay chuyện xưa đã biết, trước mắt quan trọng nhất chính là Thánh Thiên. Yến, đêm chủ tử, ngươi tính toán như thế nào làm? Yêu cầu lão hủ giúp ngài cái gì? Thiên huyết dạ hơi hơi như mày, lấy vu sơn thực lực nàng sắc thật không cần quá vì hắn lo lắng chút cái gì, trước mắt quan trọng nhất chính là Thánh Thiên Yến, còn có kia vạn ma phế tích trung huyết tăng quả, tay phải cọ sát tay trái cẩm mang hạ phục ma long giới, ngẩng đầu khi trong mắt kia duy nhất một kia lo lắng cũng biến mất. năm nay thánh thiên yến ta muốn bắt lấy thánh thiên minh minh chủ chi vị chỉ là một câu đi giống như một bàng nhai đi nhai lại ở trong phòng nổ vang ngay cả kinh nghiệm mưa gió phong dung trời cũng toàn bộ kinh ngạc nhìn nàng đêm chủ tử ngươi lời này là có ý tứ gì đấu khải ngẩng đầu nhìn nhìn phong dung trời bĩu môi nói phong lão nhân ngươi cũng không biết đi ta huynh đệ trời xuôi đất khiến được đến trăm năm khó được vừa ra tím thiên thánh thiếp nói cách khác hắn đứng hàng thánh thiên minh minh chủ người được đề cử hàng ngũ chung có tư cách cùng chờ tuyển giả cộng đồng cạnh tranh Tím thiên Thánh gián. Phong dung trời nghe nói đấu khải như vậy vừa nói mới nhớ tới, hiện tại hắn thân ở cái này không gian, chính là trong truyền thuyết tím thiên các, vừa mới bởi vì tâm hệ băng nguyệt lạc thương thế, cũng liền không có chú ý này đó, đêm chủ tử, ngài thật sự. ân. Thiên huyết dạ trên tay một cái phức tạp đơn ký kết thành, một trận màu đỏ hơi thở từ nàng trên tay trái phục ma trung lộ ra, ngay sau đó, một đạo màu đen bóng dáng từ giữa lóe lược mà ra, viêm khôi kia lánh ngạnh thân hình thẳng tắp đứng ở mọi người trước mặt Viêm khôi, chủ nhân rốt cuộc chịu tha các ngươi ra tới chơi, buồn tiểu ra nhàm chán đã chết, đã lâu không có thấy các người. A.O. ở một bên tiểu chân bắt chéo bảo bảo nhìn đến viêm khôi thân ảnh khi biểu môi ra tiếng nói, thiên huyết dạ nhìn thoáng qua bảo bảo, tay đột nhiên vung lên động, bảo bảo toàn bộ còn không kịp tiêu đã bị thu vào phục ma bên trong. Tường bọn họ liền đi vào hảo hảo ôn chuyện đi. Thiên huyết dạ đối với phục ma chỉ để lại như vậy một câu, nàng cười ngẩng đầu nhìn về phía viêm khôi, viêm khôi ở trong tay hắn nạp giới chung một mạng, tức khác. một đạo màu tím quang bài bay vút mà ra trực tiếp bị thiên huyết dạ bắt bỏ vào trong tay phong lão nhìn thiên huyết dạ đưa tới chính mình trước mặt màu tím huyền diệu thẻ bài tay giả đời đều phảng phất đang run rẩy giống nhau tiếp nhận tới nhìn nằm ở chính hắn trong tay thành rán hắn phảng phất sợ nó hóa giống nhau thật cẩn thận quay cuồng tím thiên thành rán thật là tím thiên thành rán 300 năm sau tím thiên thành rán tái hiện đấu khải bĩu môi phong lão nhân ngươi cần thiết kích động thành cái dạng này sao phong dung trời không để ý tới đấu khải Nhìn thiên huyết dạ tiếp tục nói, đêm chủ tử ngươi có biết, ở 300 năm trước kia, này tím thiên thanh gián tuy hy hi hữu, chính là đều không phải là chưa bao giờ xuất hiện quá, chính là từ 300 năm trước kia ngoại ý muốn phát sinh sau. Thánh thiên minh trưởng lão hội minh chủ liền hiệp nghị hủy bỏ tím thiên thanh gián, ngươi là cự trời lạnh tà sau cái thứ hai nhận được tím thiên thanh gián người. Thiên huyết dạ nhìn phong lão kích động biểu tình cùng lời nói, không khỏi hơi hơi như mày, nàng đã lần thứ hai nghe được trời lạnh tà người này tên, hắn đến tuột cùng có gì ma lực. Làm đến ở trên đại lục Ai Phong một cõi phong tôn giả đều như vậy khâm phục cùng run rẩy. Trời lạnh ta hắn đến tột cùng là nhân vật kiểu gì? Đấu Khải hỏi ra thiên huyết dạ nghi vấn, bọn họ trừ bỏ biết này trời lạnh ta là thánh thiên minh duy nhất một vị ngoại lai minh chủ ở ngoài, mà khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Thiên linh đại lục sở hữu sáng tác thư tịch chung đều đối hắn này một nhân vật không có nói cỡ. Phong lão tướng tím thiên thánh thiếp giao xoay chuyển trời đất huyết đêm trong tay, bình phục một chút trột dạ tiếp tục nói, trời lạnh ta cả đời chỉ có thể dùng truyền kỳ tới hình dung hán thiên phú thậm chí không thua gì vạn năm trước xưng bá đại lục cuồng thần không khí chiến tranh phi có thể nói đại lục vị thứ hai tiếp cận thần người phong lão đối trời lạnh tà đánh giá trực tiếp làm thiên huyết giả cùng đấu khải hít sâu một hơi đặc biệt là thiên huyết dạ đương nàng nghe được không khí chiến tranh phi này ba chữ tâm nhịn không được run rẩy một trận không khí chiến tranh phi cái kia thần giống nhau nữ tử nàng tiên sinh yên yên cùng ngự hồn đã từng chủ nhân cái kia chính mình xa xôi không thể với tới kết trước tiên yên cùng ngự hồn cũng cho nhau nhìn đối phương vào lúc này bọn họ đều lựa chọn bay đến thiên huyết dạ bên người phảng phất ở không nói gì thương hạ dùng bọn họ phương thức chấn an thiên huyết dạ mặc kệ bọn họ trước kia chủ nhân là ai bọn họ hiện tại duy nhất để ý chính là nàng thiên huyết dạ tiên yên cùng ngự hồn nhỏ bé động tác làm đến thiên huyết dạ lòng có trong nháy mắt đình trệ ngay sau đó khỏe miệng giơ lên phảng phất đến chưa khỏi cười Vốt ve hai hạ yên yên cùng ngự hồn Mặc kệ nàng tiển sinh như thế nào huy hoàng, như thế nào cường đại, nàng thiên huyết dạ là nàng thiên huyết dạ, không khí chiến tranh phi là không khí chiến tranh phi, mà chính mình về sau từ chính mình tới viết. Mặc kệ nó là bình thường cũng hảo, trở thành truyền kỳ cũng thế. Thiên huyết dạ chính là thiên huyết dạ, thế gian độc nhất, không thể thay thế. Tiếp cận thần người. Phong lão, ngươi lời này có điểm hư đi. Đấu khải nhún vai, tuy rằng hắn đối với vị này trong truyền thuyết đại nhân vật hiểu biết không nhiều lắm. Rốt cuộc kia cũng là 300 năm trước sự tình, khi đó hắn tiểu tử này còn không có sinh ra đâu. Chỉ là phong dung trời đối hắn đánh giá như vậy cao, còn lấy hắn cùng cuồng thần không khí chiến tranh phi tương đối, tiếp cận thần người. Sao có thể? Trừ bỏ không khí chiến tranh phi, hắn còn không có nghe nói qua trên đại lục có xuất hiện quá thần cấp cường giả. Phong lào ánh mắt hơi hơi lạnh lãnh, đối đấu khải nói hắn rất là khúc mắc giống nhau, hắn sắc thật là gần với thần nhất giống nhau nam nhân, 7 tuổi nguyễn linh tức tỉnh. 8 tuổi bước vào đại linh sư cảnh giới, 15 tuổi sau hắn đã là một giới linh hoàng cường giả, 20 tuổi là lúc hắn đã tiến vào linh thánh lúc đầu, như vậy nam nhân nếu còn không thể cùng thần phinh mỹ nói, còn có ai có thể. Đấu khải bị phong dung trời đứng đắn giống giận làm cho sừng sốt, không khỏi không thú vị dừng miệng, dung chỉ có chính hắn nghe được đến thanh âm nỉ nó nói, thiết lao nhân, dùng đến như vậy tích cực sao. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng ngươi có cái gì xa xỉ quan hệ đâu. phong dung trời đem tầm mắt từ đấu khải phương hướng thu hồi tới trầm ngâm một tiếng tiếp tục nói trời lạnh tà người này kiệt ngạo không kềm chế được hành sự trước nay đều chỉ dựa vào chính mình trực giác đương hắn ngoại ý muốn giới được đến tím thiên thánh gián cũng ở thánh thiên yến trung bắt lấy thánh thiên minh minh chủ lúc sau hắn dựa vào hắn sấm rền gió cuốn thủ đoạn thái độ đem thánh thiên minh toàn bộ trọng trình hắn trong mắt không chấp nhận được một tia dơ bẩn cũng chính là bởi vì như vậy trưởng lão hội cùng với một mực thánh thiên minh người đều đối hắn bất mãn muốn đem hắn từ thánh thiên minh trung nổ mai cho đến 300 năm trước hắn đột nhiên hư không tiêu thất sau thánh thiên minh mới tính khôi phục hiện trạng khống chế quyền lại lần nữa trở lại trưởng lão hội trong tay nghe phong lão hình dung ngữ khí hắn phảng phất đối với thánh thiên minh trưởng lão hội không lắm cảm mạo thiên huyết dạ hai mắt nhìn chằm chằm vào phong dung trời nhìn phong dung trời ở nhắc tới trời lạnh tà khi kia kích động sùng bái trình độ nàng không khỏi liên tưởng phong dung trời hay không hiểu biết này trời lạnh tà chính là trời lạnh tà là ba năm trước nhân vật Mà phong dung trời nhiều lắm liền tám chín mười mấy tuổi. Này căn bản không thể nào a. Phần 277. Tóm lại Lao phu cùng ngài nói nhiều như vậy, đêm chủ tử, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận Thánh Thiên Minh trưởng lão hội, nếu ngài phi bắt lấy Thánh Thiên Minh minh chủ không thể, kia nhưng ngàn vạn phải đề phòng đương nhiệm minh chủ cùng với trưởng lão hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm minh chủ chi vị rơi vào người ngoài trong tay, 300 năm trước trời lạnh tả là cái ngoài ý muốn, chính là cái này ngoài ý muốn cũng bị bọn họ trừ tận gốc, cho nên phong lão nói giống như một cái sấm sét thiên huyết dạ không khỏi kinh ngạc cảm thán trời lạnh tà không phải vô cớ mất tích chẳng lẽ kia đạt tới linh thánh trình tự trời lạnh tà cuối cùng lại thua tại thánh thiên minh trưởng lão hội trong tay nàng không thể nghi ngờ khó có thể tiêu hóa này một chuyện thật linh thánh kia trong truyền thuyết có thể sẽ rách không gian xuyên qua với trời cao chi gian quay lại như gió truyền kỳ nhân vật cư nhiên cũng sẽ thua tại thánh thiên minh trưởng lão hội trong tay kia này thánh thiên minh trưởng lão hội đến tột cùng biến thái cực lớn đến loại nào trình độ thánh thiên minh trưởng lão hội cơ hồ khống chế được toàn bộ thánh thiên minh ngay cả thánh thiên minh minh chủ có đôi khi cũng đến vâng theo trưởng lão hội một ít quyết định nuốt nuốt nước miếng thiên huyết dạ đối với phong lão gật gật đầu phong lão yên tâm ta đều có đúng mực chỉ là nếu như thánh thiên bữa tiệc phát sinh ngoài ý muốn ta hy vọng phong vân quốc không cần nhúng tay thiên huyết dạ đứng đắn nghiêm túc biểu tình khiến cho phong dung trời nhũ mày chính là cuối cùng hắn vẫn là gật đầu hắn minh bạch thiên huyết dạ ý tứ nàng không nghĩ muốn phong vân cốc lâm vào này hết thảy rốt cuộc phong vân cốc liền tính cường hắn nữa cũng khó có thể cùng đại lục mạnh nhất thế lực thánh thiên minh sở địch nổi thiên huyết dạ nhìn phong dung trời gật đầu trên mặt banh biểu tình cũng trong nháy mắt thả lỏng mà đúng lúc này môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra chỉ thấy quân vô nhược đứng ở cửa gió cuốn nổi lên hắn và áo vài tia mặc phát theo gió tung bay nhẹ nhàng đánh vào hắn tuyệt mị không hề một tia sơ hở trên mặt này kinh diễm một màn liền tính là đấu khải cùng phong dung trời hai người cũng đều sửng sốt đấu khải càng là ngầm mắng mẹ nó một người nam nhân mỹ thành như vậy thật mẹ nó không có thiên lý thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp cứng lại nàng biết là quân vô nhược việc làm nàng cũng minh bạch hắn làm như vậy mục đích chính là hắn thương tổn tự nhiên cái này làm cho đến nàng tâm vẫn là có khúc mắc trầm ngâm nửa giây quân vô nhược tuyệt mị trên mặt hiện lên một tia cười khổ Bất đắc di thở dài một tiếng xuất tính mở miệng, canh giờ đã đến, thánh thiên khai Yến Đệ 281 Tiết Phúc âm lâu, lầu một đại sảnh Nguyên bản thân thiện đại sảnh, an tĩnh phảng phất liền một cây châm rớt xuống đều có thể đủ nghe được. Nguyên bản đại sảnh bày biện ghế dựa thượng, đã ngồi đầy người, này đó đến từ đại lục các nơi cứng giả. Lúc này đều an tĩnh ngồi ở bọn họ chỗ ngồi phía trên, có nhắm mắt suy nghĩ, có đến chỉ là ở trên vị trí của mình uống nước trà, uống tiểu rượu. kỳ dị có ăn ý đều không có quấy giày đối phương. Thiên Huyết Dạ xuống lầu là lúc thấy được rất nhiều quen thuộc cùng không quen thuộc gương mặt. Vân Kinh cuồng, Lam yên Vũ cùng với kia lúc trước cùng nàng đã giao thủ bạch Diễm nữ tử Thiên Một Liên. nhìn đến nàng là lúc Thiên Huyết Dạ có vẻ có chút hơi hơi kinh ngạc. Huyền Thiên Tông thanh rán ở băng nguyệt nôn trong tay, mà nàng một cái bị đuổi ra khỏi nhà người lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt, thực sự có chút kinh ngạc. Lúc này Thiên Một Liên phảng phất cũng đã nhận ra Thiên Huyết Dạ đoàn người đã đến. nàng nhìn về phía kia đã đổi thành một thân đỏ như máu máng bảo lưu ly mặt nạ che mặt thiên huyết dạ hai mắt không hề che lấp lộ ra một cổ nhiếp người sắc ý Chú bạc ta không thích người kia xem ngươi ánh mắt Ngồi ở thiên huyết dạ trên người hiện ra diệt linh trạng thái yên yên đô khởi cái miệng nhỏ nói ngự hồn ôm tay đồng dạng nhìn về phía thiên một liên phương hướng nhữ như mày chủ nhân muốn hay không ta thiên huyết dạ phất phất tay ý bảo không cần để ý nữ nhân này sớm hay muộn sẽ cùng nàng lại lần nữa gặp phải rốt cuộc tuyết sơn là nàng tất đi nơi mà thiên một liên nhìn về phía thiên huyết dạ sau ngay sau đó nàng đem ánh mắt đầu hướng thiên huyết dạ phía sau phảng phất đang tìm một khác đạo nhân ảnh chỉ là thiên huyết dạ sau lưng lúc sau ôm tay tùy tiện đấu khải không có bất luận kẻ nào dường như không có nhìn đến nàng muốn người xem trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thất vọng biểu tình thiên huyết dạ đối thiên một liên chỉ là hơi hơi kinh ngạc nửa giây ngay sau đó liền trực tiếp bỏ qua nàng đi xuống lâu nhìn về phía những người khác đối với vân khinh cuồng chờ hơi hơi ý bảo mà thiên một liên nhìn đến thiên huyết dạ như thế làm lơ nàng trong mắt phẫn nộ cùng với ghen ghét ánh lửa càng ngày càng thâm, bén nhọn móng tay đã chọc thủng nàng chính mình bàn tay tiểu bạch kiểm chờ xem bổn tiểu thư một hai phải ở thánh thiên bữa tiệc tự mình sẽ rách ngươi kia trường mặt nạ xem ngươi đến tột cùng có một chương cỡ nào đáng ghê tởm mặt làm nguyệt ngôn ca ca hảo hảo xem xem ngươi này há một mặt thiên huyết dạ kia một thân đột một huyết sắc mãng bảo khiến cho nàng mới vừa vừa xuất hiện ở đại sảnh liền đưa tới mọi người chú mục Tia một thân khoa trương huyết hồng, xứng ở nàng trên người rồi lại có vẻ như vậy tự nhiên. Người mặc bạch tí lìa khi nàng, khí chất thanh lanh cao ngạo, lại có chứa một tia hoặc nhân tà dị. Người mặc hắc y dìa nàng, lạnh leo trầm ổn, thần bí lại làm người muốn tiếp cận. Mà lúc này người mặc một thân đỏ như máu mãng bao nàng, thị huyết yêu dị, rồi lại mang theo một cổ trí mạng lực hấp dẫn. Đặc biệt là nàng tia toàn thân trên dưới duy nhất màu trắng lưu ly li mặt nạ, che lấp nàng hoàn mỹ nửa bên hình dáng. kia mặt nạ phản phất cổ chú giống nhau, làm nhân vi tìm tòi nó sau lưng thần bí, cam tâm tình nguyện vì nó lao tới tử vong vực sâu. chỉ vì tìm tòi kia mặt nạ sau lưng dung nhan. Chú bạc, ngươi xem bọn họ đều nhìn ngươi, liền tính ngươi mang theo mặt nạ, bọn họ cũng biết ngươi là mỹ bạc. hì hì yên yên thu được chúng quanh nhìn về phía thiên huyết giả kia kinh diễm quan mang, không khỏi cố lấy tiểu cái bụng tự hào nói, thiên huyết giả bất đắc dĩ cười cười, lấy chỉ bọn họ có thể nghe được thanh âm nói, hiện tại ta gương mặt này, hủy đi mặt nạ. còn không đem người hụ chết Hương phấn yên yên nghe nói thiên huyết dạ nói không khỏi nhăn lại mi đô khởi cái miệng nhỏ mắt to đau lòng nhìn thiên huyết dạ không có nói nữa thiên huyết dạ vô vô nàng lấy kỳ an ủi nàng đương nhiên là có nhận thấy được những người đó ánh mắt chỉ là nàng cũng không để ở trong lòng như vậy ánh mắt đối với nàng tới nói cùng 10 năm trước những người đó đối đai chính mình như quái vật giống nhau ánh mắt không có chút nào khác nhau người trước kinh diễm trung mang theo một tia đố kỵ người sau chán ghét chung mang theo một tia sợ hãi đều là coi nàng vì dị vật ánh mắt kia. Đối với nàng tới nói, không phải tán thưởng. Nàng trực tiếp mang theo đấu khải đi hướng góc rửa cửa sổ. Một cái không chớp mắt nhàn dỗi cái bàn, mà bẩm sinh huyết đêm một bước xuống dưới phong lão. Lúc này liền ngồi ở nàng nghiêng đối diện ghế dựa thượng uống rượu vẫn chưa nhìn về phía bọn họ. Phảng phất bọn họ vốn chính là người lạ, không chút nào tương quan giống nhau. Thiên huyết dạ cùng đấu khải toàn bộ hành trình cũng vẫn chưa nhìn về phía phong lão phương hướng. Đang lúc nàng cùng đấu khải dục ngồi xuống là lúc. một cái hơi cao lớn bóng người trước bọn họ một bước chiếm cứ vị trí kia người tới không nói một câu loảng xoảng một tiếng trực tiếp đem một phen sắc bén bạc lượng đại đao phóng tới trên bàn thiên huyết dạ hắc chầm hai mắt tối sầm lại đang muốn ra tay đấu khải bị nàng dùng tay một chắn mà kia đại đao chủ nhân lại vào lúc này bắt lấy thiên huyết dạ trước người trưởng ghế liền phải hướng hắn phương hướng kéo qua đi chấm đã thiên huyết dạ nâng lên chân dẫm ở trường ghế tuy rằng nàng cũng không tưởng ở thánh thiên yến bắt đầu phía trước liền chế tạo quá nhiều phiền thoái chính là nhân gia đều đã đặng cái mũi lên mặt kỵ đến trên mặt đi tiểu tới, nếu nàng còn có thể nhẫn, vậy không phải nàng thiên huyết dạ. Người tới phảng phất đốn nửa giây, thô cuồng che kín ô vật tay đỉnh trệ xuống dưới, có thể ngăn cản hắn lực đạo người, hắn hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp được, chậm rãi nâng lên mắt, một đôi màu đỏ dày bó xuất hiện ở trước mắt hắn. Ánh mắt tiếp tục thượng di, một thân huyết y mang theo mặt nạ thiếu niên, khóe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười chính nhìn chính mình, nhìn kia ở mọi người trong mắt kinh diễm thiếu niên. Người tới vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì biểu tình, chỉ là kêu đao tước mày kiếm rõ ràng dơ lên một mặt tức giận, lan. Ai, Ngươi đại gia đấu khải chưa bao giờ nghe qua có người dám như thế cùng thiên huyết Dạ nói chuyện, huống chi vẫn là ở hắn khải ra trước mặt, đang muốn tiến lên giáo hấn hạ này không có mắt lôi thôi đổ quê mùa, thiên huyết Dạ lại thứ ngăn lại hắn. Thiên huyết Dạ rất có hứng thú đánh giá trước mắt này người mặc một thân dơ bẩn rách nát quần áo, đao lại dị thường sạch sẽ sáng ngời nam tử, hắn trên mặt tràn đầy nước bùn. Căn bản thấy không rõ lắm bộ mặt, chỉ mơ hồ thấy được thô quần hình dáng, thoạt nhìn người này ước chừng hơn 40 tuổi. Làm Thiên Huyết dạ đột nhiên đối hắn cảm thấy hứng thú chính là, hắn trong mắt kia cùng người khác không giống nhau quan mang, đối đãi chính mình khi liền giống như xem một cái bình phàm người giống nhau không tước. Thiên Huyết dạ thân khải môi, "Vị này huynh đài, này ghế dựa đủ chúng ta ba người ngồi chung, sao không cộng đồng chia sẻ đâu?" Ngươi cũng thấy rồi này, trong đại sảnh cơ hồ đã không có vị trí. Đấu Khải liệt miệng kinh ngạc nhìn về phía Thiên Huyết dạ. Uy, đêm, ngươi có lầm hay không? Huynh đài, Lam ơn, gia hỏa này rõ ràng tới tìm cha hảo không? Liên ở vừa mới thiên huyết dạ ra tiếng thời điểm, hắn còn ở trong lòng hô một tiếng sảng, vốn muốn xem kịch vui hắn lại không nghĩ rằng, thiên huyết dạ toát ra tới lời nói không phải cái gì sắc bén xét đánh vô địch hoặc là mắng vương bát lời nói, mà là một câu. Huynh đài. Trong đại sảnh hơn phân nửa thế lực đều nhìn về phía xuất hiện động tĩnh bên này, trừ bỏ thưa thất ngồi ở đại sảnh khắp nơi vài người. bọn họ vẫn luôn nhắm hai mắt tu dưỡng, phản phất đối bên này phát sinh hết thể cũng không dám bất luận cái gì hứng thú giống nhau. Thiên Huyết Dạ cười cười, đối với Đấu Khải nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo, ngược lại nhìn về phía kia lôi thôi Nam Tử, Nam Tử giữa mày không thể thấy nhăn lại, lấy hắn mỗi lần trải qua tới xem, vừa mới chính mình như vậy làm, trước mắt thiếu niên hẳn là đã cùng chính mình đánh thành một đoàn, hoặc là sớm bị chính mình cấp ném ra ngoài cửa, mà không phải trước mắt tràn ngập hí kịch tính trường hợp. Những mày nửa giây, trên tay đột nhiên xúc lực lôi kéo. trong miệng cũng tích tự như kim lại lần nữa giống ra, cũng ngay. Ngoanh trưởng ghế trực tiếp ở hai bên lực độ rằng co hạ ầm ầm nổ tung, thiên huyết dạ chân đột nhiên vừa thu lại, mà kia nam tử cũng toàn bộ lùi lại vài bước, nguyên bản yên lặng đã lâu đại sảnh, bởi vì này đột nhiên biến cố lại lần nữa náo nhiệt lên. Làm yên vũ như cũ ngồi ở tại chỗ bất động thanh sắc uống trà, mà vân khinh quồng lại vào lúc này nhăn lại mi, hắn tựa hồ muốn đứng dậy đi trước, chính là nghĩ nghĩ gia tộc của hắn, nhẫn nhịn. Hắn cuối cùng vẫn là ngồi ở trên ghế không có động tác. Dựa, này kẻ điên. Khoảng cách gần nhất đấu khải trực tiếp cảm giác được kia chấn động dư ba, hắn bằng mau tốc độ nhanh tránh ra, nếu bị tia trường ghế vụn gỗ mảnh nhỏ tập trung, bất tử trên người cũng muốn xuyên mấy cái động. Kinh hãi có thừa đấu khải nhìn kia nguyên bản ở trong mắt hắn không chấp mắt lôi thôi nam tử, còn hảo đêm vừa mới ngăn trở chính mình, lấy này nam tử có thể cùng đêm tranh đoạt trường ghế lực cổ tay tới xem, hắn định không phải là kẻ đầu đường xóa chợ, ít nhất. Chính mình này thất tinh linh hoàng thực lực, căn bản không phải là đối thủ. Mẹ nó, hai cái kẻ điên đụng phải, thật không biết này phúc gâm lâu có thể hay không bị sốc đỉnh. Nghĩ đến đây đấu khải còn nhướng mắt ra nhìn nhìn phía trên nóc nhà, phảng phất ở vì vô nhược cầu nguyện giống nhau. Lôi thôi nam tử phảng phất cũng không nghĩ tới sẽ là trước mắt như vậy tình hình. Phẫn nộ rất nhiều hắn, cảm xúc chung hỗn loạn một tia kinh ngạc, nhăn lại mi nhìn về phía thiên huyết dạ thiếu niên, ngươi bao lớn. Thiên huyết dạ không nghĩ tới này, nam nhân ở trường ghế bị hai người bọn họ người phế đi sau, câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi chính mình tuổi, kinh ngạc rất nhiều nàng lại vẫn là mở miệng trả lời, tuổi mụ 17. Nam tử nghe nói thiên huyết dạ xuất khẩu sau, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, mà xuống một khắc, này khiếp sợ bị một tia cùng nhiệt sở thay thế được, cùng nhiệt khiến cho hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, trên mặt tràn đầy hưng phấn muốn ăn thịt người giống nhau biểu tình, hắn trực tiếp cầm lấy trên bàn đại đao, đối với thiên huyết dạ liền bổ qua đi. Tới gần ghế dựa trực tiếp bị này lôi thôi nam tử tùy tay một đao vung lên cấp toàn huy vì dập nát, ở bọn họ người chung quanh sớm đã ở xung đột phát sinh đệ nhất khắc liền sớm đã lóe rất xa, để tránh chính mình đã chịu lan đến. Thiên huyết dạ ở trước tiên đẩy ra đấu khải, cả người đối với mặt sau cấp tốc thối lui, đến bây giờ mới thôi, nàng không có một tia huyến khí hoặc là hỗn độn chi lực lộ ra, lấy nàng linh tôn cường giả thực lực, nếu tùy ý dùng ra, kia chắc chắn cho nàng ở thánh thiên bữa tiệc mang đến phiền toái cho nên từ đầu tới đuôi nàng đều không có để lộ ra nàng chân thật thực lực nửa phần tục ngữ nói trang bức điểu luôn là sống đến cuối cùng nam tử nhìn kêu lâm trận không hoảng hốt thiên huyết dạng khoe miệng hưng phấn quang mang càng sâu huy đại đao hai chân đột nhiên đặc không cấp tốc đối với thiên huyết dạ phương hướng liền bổ tới thiếu niên lượng ra vũ khí của ngươi hoặc là huyết linh cùng ta hảo hảo đánh một hồi thiên huyết dạ nghe nói nam tử nói, nguyên bản còn có chút hứa nghi ngờ trong nháy mắt này giải thích nghi hoặc ha hả cùng chung trí hướng huyền đêm phục bồi Đối với nam tử ôm ôm quyền, thiên huyết dạ sảng khoái ứng thừa, nam tử nghe nói thiên huyết dạ trả lời, khó được cười ha ha lên, ha ha ha, sảng khoái. Lời nói tiêu ra kia một khắc, hắn cả người dơ lên đại đao đã cắt qua không khí, một cổ làm cho người ta sợ hãi khủng bố áp lực, theo hắn dơ lên đại đao, xé rách không gian giống nhau, trực tiếp dơ lên đối với thiên huyết dạ đỉnh đầu liền bổ tới. Phần 278 Thiên linh chảm Vũng 282 di thiên trạm long đao Lưỡi dao dưới phá vỡ trận gió giống như lưỡng đạo thoan đột nhiên không khí sóng thần, cùng với sắc bén lưỡi dao sắc bén mà đi, kia lưỡi dao phía trên bám vào kiếm khí, khí phách túc sát, thiên huyết dạ ánh mắt một lăng, tay trái vươn đem dưới háng và tao vùng, cấp tốc về phía sau phương bay ngược mà đi. Anh. Dung trời bạo phá thanh theo cự nhận huy hạ văng lên, nam tử cơ hồ là không chút nào nương tay, đối mặt thiên huyết dạ cái này cơ hồ chỉ có hắn tuổi tắc một nửa đều không đến thiếu niên, không hề có muốn phóng thủy bộ dáng. liền hắn vừa mới huy hạ này tùy ý một đao ít nhất liền có linh hoàng đỉnh thực lực mà thiên huyết dạ đối với hắn như vậy không chút nào lưu thủ động tác chẳng những không có buồn bực, khoe miệng ngược lại gợi lên một mặt mỉm cười này nam tử xem ra cũng là cái ái võ thành xin người bằng không hắn sẽ không như vậy nghiêm túc đối đãi cùng nàng này một cái tiểu bối chi gian chiến đấu thiên huyết dạ cũng không muốn cùng này lôi thôi nam tử quá mức dây dưa để tránh bại lộ thực lực của chính mình cùng thân phận nàng tiếp hận ở trong lòng nói tiền bối thật sự là thực xin lỗi ta không thể như ngươi mong muốn. Thiên Huyết Dạ đôi tay đột nhiên tạo thành chữ thập, đem kia đại đao khống chế nơi tay trong tay gian. Một cổ nhu hòa băng chi huyễn lực hóa thành màu trắng xương mù tùy theo kêu gọi mà ra, giống như một tầng tầng băng xương mù lưới trời đem kia đại đao bao phủ. Kéo kẹt chi. Lôi thôi nam tử kinh dị nhìn kia bắt đầu quy bò lên trên chính mình đại đao lớp băng, dơ bẩn bất kham mặt tuy rằng thấy không rõ lắm hắn biểu tình, chính là kia khỏe miệng cong lên mừng như điên, lại là như vậy chói mắt thấy được. Phảng phất phát hiện cái gì trí bảo giống nhau Thiên huyết dạ vừa thấy đến hắn này Phiên cuồng nhiệt biểu tình Ở trong lòng thầm hô một tiếng không xong Vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng băng chi huyễn lực Giảm bất thiên linh trạng cương ngạnh bá đạo nhận kính Làm chính mình có thể thành công lui thân đồng thời Cũng không đến mức quang mang quá đáng làm này Nam tử phát hiện thực lực của chính mình Chính là này nam tử trong mắt biểu tình Lại cùng chính mình tưởng tượng chung hoàn toàn tương phản Hảo, hảo, ha ha ha Đến nay có thể đem Di thiên đóng băng chủ người. lao tử còn không có gặp qua tiểu tử lại ăn ta một đao này nam tử hô to xong đã không màng thiên huyết giả trên mặt kinh ngạc biểu tình đột nhiên từ thiên huyết giả khống chế hạ rút về đại đao ngửa mặt lên trời nhất cử lại lần nữa thô lô đối với thiên huyết giả chém đi thiên huyết giả khỏe miệng tràn đầy cười khổ mà ở chỗ ngồi phía trên phong tôn giả lại ở kia nam tử giống ra tiếng lúc sau đột nhiên đứng lên tử mà ở trong đại sảnh một ít suy nghĩ cừng giả cũng đều sôi nổi mở hai mắt mà bọn họ hai mắt đều chỉ nhìn về phía cùng cái phương hướng, chính là kia nam tử trong tay nắm đại đao. Di Thiên Phong tôn giả trong miệng run rẩy nhỉ non ra tiếng, đi đến bên cạnh hắn Đấu Khải nhìn hắn này phiên kích động bộ dáng, không khỏi liếc liếc môi. Phong láo Nhân, tên kia ngươi nhận thức? Phong Dung trời bị Đấu Khải thanh âm từ chấn động trung kéo lại, hắn thanh thanh giọng nói, chính là khẩu âm lại vẫn là có chút run rẩy. Đại lục phía trên xuất hiện quá thần khí, có này đó ngươi biết không? Đấu Khải rơ rơ lên mi, tùy ý mở miệng, hắc ma phàm thiên. thần chi phụ tá đắc lực, bán thần phượng huyết, hách liên quát tháo thiên hạ. Mấy câu nói đó chỉ cần là thiên linh trên đại lục thừa kế gia tộc con cháu đều xe bối, ngươi khảo ta này làm gì. Phong dung trời lắc lắc đầu, hắn nhìn kia cùng thiên huyết dạ dây dưa nam tử trong tay đại đao nhữ mày nói, hắc ma phạn thiên kiếm, xác thật là giữa trời đất này xuất hiện quá cường hãn nhất thần khí, bọn họ phong tư không người có thể chán, truyền thuyết hắc ma vừa ra, thế giới nhất định huyết vũ tinh phòng, mà phạn thiên kiếm còn lại là vì ức chế hắc ma thích giết chóc chi tính ra đời bọn họ cũng có thể nói là âm dương bổ sung cho nhau phu thê chi kiếm chính là theo bọn họ tiêu thanh không để lại dấu vết trên đại lục không còn có xuất hiện quá thần cấp binh khí thẳng đến hơn 1.000 năm trước phượng huyết kiếm tôn chấp nhất bán thần binh xuất hiện ở trên đại lục là lúc thuộc về thần khí quang hoàn lại lần nữa bao phủ này phiến đại lục đấu khải nghe phong tôn giả lời nói như mày nói ngươi nói này đó ta đều biết ta phong dung trời dỗi tay ngăn trở đấu khải lời nói Ngươi thả nghe lão Phu tiếp tục nói xong, thiên linh đại lục ở Hắc Ma Phản Thiên sau khi biến mất, cũng không chỉ là là có phượng huyết này bán thần kiếm xuất hiện quá. Đấu khải nghe phong tôn giả nói nơi này, ánh mắt đột nhiên một đốn, hắn theo bản năng nhìn về phía kia lôi thôi nam tử trong tay nắm kia đem cũng không thu hút đại đao, chẳng lẽ? Phong tôn giả gật gật đầu, đúng vậy, di thiên Trảm long đao, hàng long tôn giả quát tháo thiên linh là lúc tay cầm thứ thần cao cấp binh khí, nó năng lực thậm chí ở phượng huyết phía trên. chỉ kém một bước liền bước vào thần cấp binh khí thứ thần binh cái gì ngươi vui đùa cái gì vậy kia sắt vụn sao có thể là trong truyền thuyết thứ thần binh đấu khải đột nhiên nhìn về phía thiên huyết dạ cùng lôi thôi nam tử nơi phương hướng trên mặt tràn đầy lửa giận di thiên trảm long đao vì hàng long tôn giả đánh hạ hơn phân nửa giang sơn mà hàng long tôn giả nhất tộc theo bị hồn tháp diệt tộc lúc sau chậm rãi tiêu thanh không để lại dấu vết dần dần biến mất tại đây phiến đại lục bên trong mà di thiên trảm long đao cũng tùy theo biến mất phong tôn giả ánh mắt phức tạp nhìn kia đại hán trong tay đại đao lang lãng nói tới mà đấu khải lúc này nhưng không có tệ phong tôn giả chứng định hắn một vạn ống tay háo trên mặt tràn đầy núi lửa bùng nổ chi thế thao con mẹ nó nằm cái thứ thần bình trang hèn nhát không được ta phải đi nhắc nhở đêm bằng không hắn xác định vững chắc muốn có hại đấu khải biết thiên huyết giả không nghĩ mọc lan tràn sự tình chính là rồi lại yêu thích này nam tử tính nết cho nên mới nguyện ý cùng hắn luận bàn một vài chính là hiện tại căn bản không phải luận bàn này hai chữ là có thể đủ xong việc nhi thứ thân binh nếu là kêu một đao không cẩn thận bổ chúng đêm kia tiểu tử sẽ đấu khải không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống vội vàng không màng phong tôn giả ngăn cản liền chạy đi lên hắn biên chạy vội thân thể trong vòng hỏa chi huyễn lực nồng đậm hô chi mà ra tức khắc đại sảnh bên trong độ ấm nháy mắt thượng thân mà mọi người cũng chú ý tới lúc này giống như hỏa người giống nhau đấu khải đấu khải đứng yên thân hình trên tay bắt đầu kết ấn tức khắc một cái thật lớn hỏa cầu ngưng tụ thành hình ở ném ra trong nháy mắt kia hắn đối với thiên huyết giả quát đêm người chạy nhanh tránh ra tên kia trong tay cầm chính là thứ thần binh đấu khải nói mới vừa rơi xuống hạ trong đại sảnh tức khắc một mảnh ồ lên hắn này một câu cơ hồ giống như một cái mánh lôi chấn trụ mọi người cơ hồ là tất cả mọi người đột nhiên đứng lên trừ bỏ phong tôn giả chờ mấy cái cảm kích cường giả còn bình tĩnh ngồi ở tại chỗ bất động thần sắc ngoại người khác trong mắt đều tràn đầy đoạt lấy dục vọng hai mắt tham lam nhìn chằm chằm kia nam tử trong tay đại đao thiên huyết giả kinh ngạc nhìn về phía kia không ngừng huy hướng chính mình đại đao tuy rằng nàng vừa mới đã nhận ra này đao bất phàm chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới hắn nắm sẽ là thứ thần binh mà cùng thiên huyết giả chiến đấu nam tử nhìn đến đấu khải đối với chính mình ném lại đây hỏa cầu là lúc hắn trong mắt không có chút nào hoảng loạn chỉ có nồng đậm bất mãn trên tay nắm đối với thiên huyết giả chém tới đao đột nhiên thay đổi phương hướng đối với kia thật lớn ẩn chứa đủng liệt hỏa nguyên tố hỏa cầu bổ tới Cùng lúc đó, lời thô tục đồng thời tuân ra, tiểu tử thúi, mãi cũng chưa uống xong, tới quản lao tử nhàn sự, lan. Oanh hỏa cầu ở đấu khải không thể tin tưởng trong ánh mắt một phách vì nhị, hết thể còn không ngừng này đó, cùng với cháy cầu bạo phá, một đạo cương mánh khí hình lưỡi dao đối với đấu khải phương hướng nhanh chóng bay đi, đấu khải hai mắt trợn lên, chỉ có thể bất lực đứng ở tại chỗ, hoàn toàn quên mất động tác, thiên huyết dạ thấy thế trong lòng kinh hãi, đang muốn ra tay ngăn cản. Đủ rồi. thạch theo một tiếng âm nhu rồi lại trầm thấp thanh âm vang lên bạo phá ngọn lửa cùng kia đối với đấu khải mà đi kinh phong trong nháy mắt bị một đạo nhu hòa một chi huyễn lực ngăn chặn xanh un tươi tốt đại thủ cơ hồ này đầy thịt người mắt khó gặp tốc độ nhanh chóng sinh trưởng trực tiếp hình thành một đạo cái chắn đem đấu khải hộ ở trong đó thiên huyết dạ nhìn đến đấu khải không có việc gì không khỏi thật sâu hô một hơi nàng quay đầu nhìn về phía hàng hiên phương hướng chỉ thấy một thân áo lục quân vô nhược chấp nhất bạc phiến đứng ở nơi đó Hán tuyệt sắc huynh thành mặt sớm đã dùng khăn che mặt che quất, mà theo hắn tay nhẹ nhàng vung lên kia từ sàn nhà phùng trung mọc ra che trời đại thụ nháy mắt thu nhỏ lại cuối cùng biến mất trên sàn nhà khe hở trung nhẹ nhàng phe phẩy bạc phiến quân vô nhược độ chạy bộ hướng trong đại sảnh thật sâu nhìn thoáng qua thiên huyết dạng hắn đem mắt chuyển hướng kia lôi thôi đại hán phương hướng khỏe mắt lại lần nữa giơ lên hắn kia công thức hóa cười vị này huynh đài phu âm lâu nội cấm hết thảy đánh nhau cùng với lực sử dụng ngài chẳng lẽ không biết sao kia lôi thôi nam tử nghe nói quân vô nhược nói mặt châm xuống dưới hán giơ lên rũ đại đao khiêng đến trên vai kia dơ bẩn trên mặt cặp kia dị thường tinh lượng con ngươi quét về phía quân vô nhược lại một câu đều lười đến nói giống nhau chuyển hướng thiên huyết dạ phương hướng nói tiểu tử ngươi kêu huyền đêm đúng không quân vô nhược bị trực tiếp làm lơ lại không có ảo não thiên huyết dạ có chút kinh ngạc tùy theo gật gật đầu lôi thôi đại hán mỗi ngày huyết đêm gặp nguy không loạn ở cùng chính mình kia phiên đại chiến lúc sau cư nhiên còn chấn định đứng ở tại chỗ không khỏi trong mắt giơ lên một mặt tán thưởng thánh thiên yến qua đi hai ta lại hảo hảo luận bàn luận bàn thiên huyết dạ mặt nạ hạ mặt hơi hơi chịu chịu này nam nhân trừ bỏ luận bàn ở ngoài giống như liền không khác lời nói có thể nói ô môn quyền thiên huyết dạ cười mở miệng nói huyền đêm nhất định xin đợi đại giá lôi thôi nam tử vừa lòng gật gật đầu trực tiếp đối với ngoài cửa đi rồi đi không hề có để ý tới trong đại sảnh thần sắc khác nhau người đương hắn đi tới cửa khi đầu đột nhiên xoay người nhìn về phía đấu khải phương hướng Đấu Khải bị hắn kia không rõ ý nghĩa mắt vừa thấy, tức khắc có cổ sờn tóc gãy cảm giác. Lôi Thôi Đại Hán thấy Đấu Khải kia có chút sợ hãi rồi lại cố ý ưỡn ngược bộ dáng, không khỏi khó được cười đối với Thiên Huyết Dạ Phương hướng nói: Ra hỏa này, ngươi có thể đem phía sau lưng yên tâm giao cho hắn. Có một cái người như vậy, tiểu tử ngươi phúc khí, không cản lạc. Ha ha ha. Lưu lại này một câu sau, Lôi Thôi Đại Hán bóng người đã biến mất ở ngoài cửa lớn, mà trong đại sảnh một ít người nhìn đến Lôi Thôi Đại Hán cư như vậy đi rồi sau. đều sôi nổi đứng dậy nhanh chóng đuổi theo, chính là chờ bọn họ đi đến ngoài cửa, lại cái gì đều không có, phạm vi trăm dặm nội, liền cái bóng dáng đều nhìn không tới. nửa khác chung sau, phu cầm lâu nội chiến đấu dấu vết sớm đã một chút đều nhìn không tới, quân vô nhược mục chi huyễn lực chữa trị trong đại sảnh tổn hại hết thảy, nhìn đến quân vô nhược tùy ý kết ấn hết thảy liền chữa trị là lúc thiên huyết dạ cùng đấu khải bọn người không khỏi kinh ngạc cảm thán, như vậy năng lực bọn họ không phải không biết, mục chi huyễn lực người sử dụng có thao tác thiên nhiên lực lượng năng lực mà quân vô nhược như vậy tiện tay liền hoàn thành này hết thể thực lực lại làm đến trong đại sảnh một ít người bắt đầu nhìn thẳng vào này mang theo khăn che mặt âm nhu nam tử thánh thiên dẫn đường sứ giả lập tức liền phải tới rồi tham gia quá thánh thiên yến người hẳn là đều biết quý củ. ta lại nơi này lặp lại một lần hết thể vũ khí để vào nhận không gian trong vòng lên thuyền là lúc thánh thiên sứ giả sẽ ở các ngươi trên tay lưu lại một đạo cấm chế mà đạo cấm chế này sẽ ước chế các ngươi huyễn lực cùng với hoàn toàn phong ấn các ngươi nhận không gian. đối này quy củ có bất mãn người bây giờ còn có cơ hội đi ra phúc cấm lâu quân vô nhược nói xong lời nói sau ánh mắt quét về phía trong đại sảnh mọi người ở trong đó có một ít người đối với này bá đạo quy định có chút bất mãn chính là nhưng không ai dám nói lời nói quân vô nhược trong ánh mắt không có độ ấm hắn nâng lên mắt thấy hướng mọi người nói các ngươi trong tay thánh thiếp đó là các ngươi ở thánh thiên minh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn khi bảo mệnh bài nếu là người khác khởi sướng khiêu khích hoặc là công kích thánh rắn sẽ lâm thời kích hoặc ngươi năng lực nói cách khác kiềm giữ thánh thiếp người ở thánh thiên minh đều có được tự bảo vệ mình năng lực đều không phải là mặt người sâu xé người mà mặt khác phi thánh thiếp người nắm giữ tắc chờ ở phúc âm lâu trùng, thẳng đến thánh thiên yến kết thúc quân vô nhược nói âm rơi xuống đấu khải đã có thể không thuận theo hắn đang muốn tiến lên nói chuyện thiên huyết dạ lại chảo một cái đã bắt được hắn lắc lắc đầu mà nàng trong mắt mang theo một tiêu ý cười đấu khải nhìn đến nàng này tiêu ý cười là lúc phảng phất linh hội cái gì giống nhau hiểu rõ cơm miệng lui trở về, an tĩnh không hề phát một lời. Ầm ầm ầm. Từng tiếng rung trời tiếng trống vào lúc này từ nơi xa truyền đến, cùng lúc đó, kèn cũng đồng thời thổi lên, mọi người theo tiếng đều kích động đối với bên ngoài chạy đi, mà Thiên Huyết Dạ lại không có vội vã, như cũ đứng ở tại chỗ. Phong Dung Trời đi hướng trước nhìn nàng nói, "Đêm chủ tử, nên xuất phát." Thiên Huyết Dạ híp mắt nhìn ngoài cửa gật gật đầu, "Phong lão, người đi trước một bước, ta theo sau liền tới." Phong Dung Trời nhìn Thiên Huyết Dạ phảng phất đang chờ cái gì giống nhau bộ dáng. ngay sau đó hiểu rõ đi ra ngoài đương trong đại sảnh người cơ hồ đều tan hết là lúc tại chỗ chỉ để lại thiên huyết dạ đấu khải quân vô nhược cùng với lam yên vũ lam yên vũ mỉm cười đi hướng thiên huyết dạ minh dạ a không đúng huyền đêm hinh thiên huyết dạ khỏe môi treo lên cười vẫn chưa trả lời lam yên vũ lam yên vũ tự thảo không thú vị chính là lại không sao cả cười cười đối với thiên huyết dạ dơ lên một mặt ý vị không rõ tươi cười đối với ngoài cửa đi đến Mà đấu Khải nhìn hắn bóng dáng, phẫn nộ quay đầu đi chỗ khác. Phần 279. Cắn cán cắn. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, Thiên Huyết Dạ theo tiếng quay đầu đi, chỉ thấy một thân áo đen Viêm Khôi đi xuống tới, hắn sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt, có chút suy yếu, đi hướng Thiên Huyết Dạ là lúc, hắn đem một quả màu đen long giới giao cho Thiên Huyết Dạ trong tay, đối với nàng gật gật đầu, Thiên Huyết Dạ thu quá phục ma lòng giới, tay nhẹ nhàng xoa xoa Viêm Khôi suy yếu mặt, vất vả. Viêm Khôi lắc lắc đầu. Mà đấu khải nhìn thiên huyết dạ đưa tới tay trái phía trên nhẫn, không khỏi kinh ngạc nói, ai, huynh đệ, người nhẫn không phải vẫn luôn ở người nơi này sao? Khi nào đến viêm khôi trong tay đi? Thiên huyết dạ ý vị thâm trường cười cười, thiếu đánh đối với đấu khải nói, bí mật, ha ha ha nói xong, nàng đối với viêm khôi gật gật đầu, đấu khải còn không kịp nói cái gì. Viêm khôi đã bắt lấy hắn, hóa thành một đạo hắc ảnh tiến vào phục ma trong vòng, mà đấu khải tới rồi bên miệng kinh hô, theo viêm khôi biến mất ở phục ma trùng cũng nháy mắt ngăn chặn. Thiên huyết dạ sờ sờ phục ma, dơ dơ lên vạt áo, đối với quân vô nhược đầu đi một cái mỉm cười sau, nàng liền đối với cửa đi ra ngoài, mà quân vô nhược, nhìn nàng bóng dáng, trong mắt có phức tạp quan mang, thở dài một tiếng, hắn xoay người đối với trên lầu đi rồi đi. Hết thảy, theo mọi người biến mất ở phúc gâm lâu sau, về vì yên lặng, chỉ là ai đều không có phát hiện, một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, ở mọi người biến mất lúc sau, lặng lẽ theo đuôi ở thiên huyết dạ phía sau. mươi 283 Quang Minh Thánh Hạm. Gió êm sóng lặng biển rộng, tiên lặng đến có chút quỷ dị, cơ hồ là nhìn không tới một tia gọn sóng, phương xa rung trời tiếng sấm chợt gần chợt xa, phân chấn nhân tâm kèn tràn ngập phía chân trời, giống như ngày đó ngoại mà đến hấp hối chi âm giống nhau. Giờ phút này, Quỳnh Hải bên cạnh rậm rạp đứng một chút người, có đến biểu tình lược hiện kích động, sốt ruột đến nhìn phía trước mênh mông vô bờ hải mặt bằng, chính là nửa khắc chung sau khi đi qua, lại chỉ nghe được nổi trống thanh, trên mặt biển vẫn không thấy có bất luận cái gì động tĩnh phong tôn giả cùng với vài vị cường giả đứng ở phía trước nhất bọn họ đón gió mà đứng áo dài theo gió mà động đứng ở phong dung trời bên cạnh kia một thân xa hoa phục sức lão giả giữa mày có một tia khí phách chính là ở hắn kia trong mắt lại lược thấy một tia âm trầm, ở hắn bên cạnh người cung kính đứng một vị ước chừng hai mươi co tam nam tử mà kia tuổi trẻ nam tử hình dáng chi gian còn mơ hồ có thể thấy được phía trước kia lão giả bóng dáng hai người vừa thấy liền quan hệ phỉ thiển người trẻ tuổi kia ánh mắt góc phụ chú ý tới phong dung trời sắc mặt nháy mắt trở nên đong trầm hắn nghiêng người tới gần hoa phục lão giả bên hai, dùng gần hai người có thể nghe được thanh âm nói cha lục sân nói đem hắn đánh thành tàn phế kia cao nhân chính là cùng phong dung trời lão nhân này một đạo tới trước hai lần thánh thiên yến phong vân cốc nhận được thánh gián lại đều không có đi trước năm nay vừa tới liền cùng ta phong ảnh ra gia giang thượng thật không hiểu hắn này cáo giảm mớn làm chút cái gì kia hoa phục lão giả đúng là tứ đại gia tộc đứng đầu phong ảnh gia đương đại gia chủ phong ảnh thần Mà ở hắn bên người kia tuổi trẻ nam tử, đúng là hắn duy nhất nhi tử, phong ảnh tàn. Phong ảnh thần nghe được phong ảnh tàn lời nói, đỉnh mày không thể thấy nhăn lại, Lục Sơn làm việc hắn từ trước đến nay yên tâm, thực lực của hắn ở thất tinh linh hoàng tả hiu trong tình huống bình thường không ai có thể đủ lay động được hắn, chính là không nghĩ tới lần này hắn đã trở lại lại đỉnh máu chảy đầm địa đầu cùng chặt đứt cánh tay trở về, lúc ấy hắn đang ở tu luyện cho nên vẫn chưa quá nhiều hỏi đến, nghĩ đến Lục Sơn kia phiên thương thế, như thế nào đều là phong dung trời tự mình ra. Tay chính là hiện tại, lại nhiều ra tới một cái khác cao thủ. Mà phong ảnh thần sở không biết chính là, Lục Sơn vẫn chưa hướng phong ảnh tàn nói thật, hắn nào dám nói cho phong ảnh tàn hắn là bị một cái chỉ có 5 tuổi tiểu hài tử đả thương. Mà hắn khiêu khích phong dung trời căn bản liền một ngón tay đầu đều không có động. Nếu bọn họ biết hắn đường đường Lục Sơn chân nhân thua ở một cái 5 tuổi liền mãi đều không có đoạn sạch sẽ tiểu hài tử trên tay, kia hắn này phong ảnh ra khách khanh, ở phong ảnh ra nào còn có một tia đường sống A. phong ảnh thần lược có chút suy nghĩ nhìn về phía phong dung trời phương hướng mà phong dung trời tựa hồ cũng cảm giác được hắn nhìn chăm chú lạnh nhạt quay đầu nhìn về phía hắn phong tốc chủ thật là hành ngộ phong ảnh thần trong mắt âm trầm tại đây một khắc gần nấp không thấy trên mặt đôi dối trá tươi cười hướng phong dung trời ôm quyền ý bảo phong dung trời hai mắt nhìn chằm chằm hắn thật lâu không có ngôn ngữ mà liền ở phong ảnh thần sắc mặt có chút phát thanh chuẩn bị buông tay sau phong dung trời đột nhiên mỉm cười đối với hắn phương hướng ôm quyền nói hành ngộ phong ảnh thần âm trầm sắc mặt vừa muốn hòa hoãn hạ chính là phong dung trời tiếp theo câu nói trực tiếp làm đến hắn mặt một mảnh tinh mịch trường bào hạ tay cầm nắm tay cũng kéo kẹt kéo kẹt văng lên huất chỉ gia chủ xuyên thấu qua phong ảnh thần cùng phong ảnh tàn hai người phía sau huất chỉ phong lược hiện kinh ngạc nhìn hướng hắn chào hỏi phong dung trời ngay sau đó đương phong ảnh thần hai phụ tử theo phong dung trời tầm mắt âm trầm quay đầu nhìn chính mình khi hắn rốt cuộc minh bạch phong dung trời dụng ý bất đắc dĩ treo lên một tia cười khổ đối với phong dung trời ôm tay nói Đã lâu không thấy phong láo cấp chủ phong ảnh thần sắc mặt tâm trầm mà ở hắn bên người phong ảnh tản cơ hồ là khống chế không được muốn đối phong dung trời ra tay chính mình phụ thân khi nào đã chịu quá như vậy Vũ nhục liền lấy hắn phong châu bá chủ tứ đại gia tộc đứng đầu phong ảnh gia gia chủ thân phận có mấy người dám ở trước công chúng như thế làm lơ hắn Vũ nhục đây là Trần trùi hài hòa lỏa Vũ nhục. phong dung trời nhìn phong ảnh thần kia giống bị một đống phân bao lại số không thể lại sú mặt trong lòng cười lạnh một tiếng tới ám chiêu Hán Phong Dung Trời không phải sẽ không, Hán Phong Ảnh Thần biết ngồi ở sau lưng làm kia Lục Sơn chân nhân hạ bộ cho chính mình mà không cùng chính mình chính diện giao thiệp, kia Hán Phong Dung Trời khá vậy không phải an mệt liền dịch người, tưởng Hán Phong tôn giả trà trộn đại lục, thanh danh kinh sợ Đông vực là lúc, Hán Phong Ảnh Thần còn không biết ở. Đâu cái xó xỉnh tử góc uống lại đâu? Cha Phong Ảnh tàn cắn miệng phẫn hận đến nhìn Phong Dung Trời rồi lại không dám dễ dàng ra tay, bởi vì hắn biết, đứng ở trước mặt Hán Phong Dung Trời, chính là ở Đông vực cũng chưa vài người dám đắc tội Phong tôn giả. cùng hắn đã qua đời ra ra cùng thời kỳ cùng giả, liền tính năm cái hắn phong hành tàn, cũng đều không phải đối thủ, chính là khẩu khí này muốn hắn cư như vậy nuốt xuống đi, không có khả năng, mà đúng lúc này, phong ảnh thần lại đột nhiên đối với phong dung trời mở miệng. Phong cấp chủ, không nghĩ tới năm nay ngươi cư nhiên sẽ đáp ứng lời mời tham gia thánh thiên yến, nếu Lao phu trí nhớ không kém, vài lần thánh thiên yến, ngươi chính là đều bãi đủ cái giá, cự tuyệt đi trước đi. Không biết năm nay là cái gì phong, đem ngươi cấp thổi tới. Phong dung trời lao mắt một nghiêng, phong ảnh thần này ra mặt thật đúng là so với kia vạn năm hầm cầu dơ bẩn còn dày hơn, chính mình như vậy trần trụi hài hòa lỏa làm lơ, hắn cư nhiên còn có thể nhắc tới cái giá cùng chính mình nói chuyện, nói thật, hắn, bắt đầu có điểm bội phục hắn, bất quá này. Lời nói, ha ha, phong dung trời rõ ràng phong ảnh thần đánh cái gì bản tính như ý, cho nên, hắn quyết định hoàn toàn cùng hắn giả ngu một hồi. Ai? Phong dung trời nghi hoặc nhìn về phía phong ảnh thần. đỉnh mày nhăn lại phảng phất ở vắt hết óc suy tư cái gì giống nhau phong ảnh thần nhìn đến hắn như vậy biểu tình tức khắc ý thức được có chút không ổn quả nhiên vị này rất là lạ mắt ta lao phu cùng ngươi hiểu biết sao phong dung trời một bộ thật sự không quen biết phong ảnh thần rất là hoang mang bộ dáng làm phong ảnh thần toàn bộ mặt xanh mét đến như xương đánh cả tím giống nhau chung quanh sột sột soạt soạt cười trộm thanh rót tiến hắn trong hai, quả thực giống như hàng tỷ con kiến cắn hắn đầu quả tim giống nhau cố tình hắn lại không thể phát tác phong dung trời nhìn hắn dáng dấp như vậy lại ngẩng đầu nhìn về phía Vất chỉ phong phương hướng Vất chỉ phong nhìn đến phong dung trời nhìn về phía chính mình tức khắc thầm hô không ổn phong lão nhân ngươi muốn cùng phong ảnh thần lão ra hỏa kia chơi có thể chính là đường đem ta kéo xuống thủy a Vất chỉ gia chủ vị này ngươi nhận thức sao lão phu lâu lắm chưa xuất gốc rất nhiều nhân tài mới xuất hiện đều không thân thức bằng không tha cho ngươi vì lao phu giới thiệu một phen phong dung trời nói trực tiếp đem hắn cùng phong ảnh thần bối phận tách ra hắn ở giả ngu đồng thời báo cho phong ảnh thần luận khởi bối phận hắn phong dung trời chính là cùng phong ảnh gia lao ra chủ phong ảnh cực cùng thế hệ cũng chính là hắn phong ảnh thần lao cha mà hắn phong ảnh thần ở trước mặt hắn nhiều lắm chỉ xem như hậu sinh văn bối luật trì phong cũng không phải một cái thích gây chuyện thượng thân người hắn vừa không tưởng chọc phải phong ảnh thần cái này âm hiểm ra hỏa cũng không nghĩ đắc tội phong vân cốc như vậy nhất hào khổng lồ thế lực ngay sau đó hắn cười cười ôm quyền nói phong lao cấp chủ vị này chính là phong châu tứ đại gia tộc đứng đầu Phong ảnh ra đương đại gia chủ phong ảnh thần. Nga. Phong dung trời những mày, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, phong ảnh cực lao ra hỏa kia đi nơi nào. lão phu còn tưởng rằng hắn còn muốn bá chiếm nhà này chủ chi vị lại vài thập niên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên con của hắn kế thừa. Phong ảnh thần cơ hồ là ở trong lòng nguyền rủa phong dung trời trăm ngàn biến, chính là hắn cũng không tưởng cùng phong dung trời chính diện giao phong, bằng không cũng sẽ không ám mà ngầm đồng ý lục sơn chân nhân đi khiêu khích phong dung trời rốt cuộc. Phong tôn giả uy danh, cũng không phải hắn phong ảnh thần có thể khiêu chiến, tuy rằng, hiện tại phong ảnh gia cũng không sợ với hắn. Ha ha, phong cốc chủ thật sẽ nói dỡn, tổ phụ sớm đã ở 10 năm trước đi về coi tiền, này tin tức cơ hồ toàn bộ đông vực đều chuyển khắp, phong vân cốc liền tính lại điều không sinh chứng, gà không ị phân, cũng không đến mức lớn như vậy tin tức cũng không biết đi. Hay là, phong cốc chủ thật sự già rồi, nên, tàn nhi, làm càn. đột nhiên tiếp nhận lời nói phong ảnh tàn bị phong ảnh thần một tiếng giống to quát bảo ngưng lại trụ hắn đang muốn bất mãn vì sao phụ thân hắn đường đường phong châu tứ đại gia tộc đứng đầu muốn sợ một cái ẩn nấp đã lâu lao bất tử khi một trận khủng bố phong thế uy áp trực tiếp che trời lấp đất không lưu tình chút nào đối với phong ảnh tàn phương hướng gào thét mà đến phong ảnh thần cơ hồ là trước tiên triển khai phòng ngự chính là vẫn là chậm một bước phong ảnh tàn căn bản không có tới kịp phân biệt là chuyện gì xảy ra hắn cả người đã bị đánh trúng toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Anh. úc trong đám người tuôn ra một tiếng kinh hô mọi người nháy mắt phân tán phong ảnh tàn cả người thẳng tắp nện ở trên bờ cát veo một búng máu liền phun ra phong ảnh thần đột nhiên nhằm phía phong ảnh tàn phương hướng hắn liền này một cái nhi tử nếu là có bất chấp gì hắn liền thật sự không người tông chung, tay nhanh chóng đáp đến phong ảnh tàn thủ đoạn phía trên mạch đập có chút hỗn loạn chính là cũng không lo ngại cũng vẫn chưa thương đến gân cốt có thể thấy được phong dung trời thật sự lưu thủ phong dung trời biểu tình lãnh đạm nhìn kia bị phong ảnh thần nâng dậy dần dần đứng lên phong ảnh tàn nay chỉ là cho ngươi này vô tri tiểu bối một cái giáo hấn liền tính là ngươi tổ phụ đứng ở ta trước mặt hắn cũng không dám đối lao phu nói ra những lời này phong ảnh tàn xoa xoa khỏe miệng máu tươi hắn nhìn về phía bốn phía chỉ thấy vân khinh cuồng lam yên vũ cùng với vất trì tu bọn người nhìn hắn bọn họ trên mặt tuy rằng vẫn chưa có quá lớn biểu tình dao động chính là xem ở hắn trong mắt phảng phất bọn họ đều ở khinh miệt không tức chào phương hắn Này quả thực chính là hắn xỉ nhục. khi còn nhỏ chỉ có hắn phong ảnh tàn ở một bên xem kịch vui cười nhạo người khác hơn, mà lúc này đây, cư nhiên đến phiên hắn bị đương địa, cùng mấy người này. Xem xét, lựa giận, cơ hồ muốn tế bạo hắn hai mắt, chính là chỉ cần một nhớ tới vừa mới trong nháy mắt kia, hắn cả người liền nhịn không được tim đập nhanh, bị tử vong bao phủ sợ hãi, hắn lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được, trong nháy mắt kia hắn hoàn toàn cái gì phản ứng đều không thể làm ra, ở tuyệt đối lực lượng dưới. hắn chỉ có thể tuyệt vọng thừa nhận kia một kích cũng may phong dung trời vẫn chưa ra nặng tay nếu không hắn còn chưa tham gia thánh thiên yến cả người chỉ sợ cũng đã phê ở quỳnh hải ở ngoài rồi sau đó mặt tới rồi thiên huyết dạ vừa lúc nhìn đến phong ảnh tàn bị đánh một màn nàng nhịu nhíu mày cũng không rõ ràng đã xảy ra sự tình gì độ chạy bộ hướng phong lão bên người phong dung trời cũng chú ý tới nàng đã đến ngay sau đó nghiêng đi thân mình nhẹ giọng hỏi đều xử lý tốt sao thiên huyết dạ gật gật đầu căm nhẹ nhàng chiều phong ảnh thần phụ tử hai phương hướng điểm điểm phong dung trời lĩnh hội đạm mạc lắc lắc đầu nói vô tri bọn trốn nhắt, lao phu thế hắn trưởng bồi giáo hấn một chút mà thôi phong ảnh thần nhìn phong dung trời phương hướng hắn ấy lòng đã hận không thể canh chừng dung trời bẩm thây vạn đoạn chính là hắn vẫn là đỡ phong ảnh tàn đi hướng phong dung trời phương hướng mặt âm chầm nói lao phu quản giáo không chu toàn nghiệt tử mạo phạm phong cốc chủ thật sự là xin lỗi tàn nhi chạy nhanh cho ngươi phong cốc chủ nhận lỗi phong ảnh tàn kinh ngạc nhìn về phía phụ thân hắn bị thương chính là hắn, vì sao còn muốn hắn hướng lao giả này xin lỗi. Mà phong ảnh thần trong mắt tràn đầy âm oan, một chút cứu vãn đường sống đều không có, phong ảnh tàn tuy rằng ngày thường bị súng hư, chính là đối với phụ thân hắn, hắn từ đáy lòng kính sợ cũng không dám ngỗ nghịch, ngay sau đó không cam lòng tiến lên, quay đầu đi chỗ khác ôm quyền đối với phong dung trời nói, phong cấp chủ, xin lỗi. Nói xong câu đó sau, phong ảnh tàn hai mắt âm độc nhìn về phía phong dung trời bên người mang theo mặt nạ thiên huyết dạ Hắn kia phản phất muốn đem thiên huyết giả ăn xong đi ánh mắt, làm đến thiên huyết giả như như mày. Phong ảnh tàn tướng thiên huyết giả kia trương mang theo mặt nạ mặt khắc tới rồi trong lòng, âm độc cười. Phong dung trời nhìn về phía phong ảnh thần, hảo hảo quản hảo con của ngươi, bằng không một ngày nào đó, hắn sẽ biến thành cùng tên của hắn giống nhau. Phần 280 Phong dung trời ý có điều chỉ lời nói làm đến phong ảnh thần một đốn, chính là trên mặt hắn như cũ không có biểu hiện ra cái gì. lão phu ghi nhớ, phong cấp chủ, mạo phạm, cáo tử nói xong phong ảnh thần lôi kéo phong ảnh tàn liền hướng về đám đông bên kia đi đến nhìn phong ảnh tàn hai phụ tử bóng dáng thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một tia lánh lạnh phong dung trời biết thiên huyết dạ bởi vì đấu khải cùng phong ảnh ra có chút tan tết này phong ảnh ra ở phong châu kiêu ngạo lâu lắm cho rằng toàn bộ đông vực đều là bọn họ thiên hạ nếu không phải năm đó rất nhiều đại gia tộc đều bởi vì một ít nguyên nhân ẩn ngốc, này đông vực nơi nào luôn được đến hắn phong ảnh ra nếu đêm chủ tử ngươi có yêu cầu nói trực tiếp nói cho la phu lão phu không ngại đưa bọn họ từ phong châu trừ tận gốc trừ thiên huyết dạ giơ giơ lên tay phong lão phong vân cốc thoái ẩn núi rừng nhiều năm như vậy chính là vì không cùng phàm trần thế tục những việc này có điều liên lụy phong ảnh gia ta đều có biện pháp giải quyết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi nhìn phong ảnh thần hai phụ tử bóng dáng thiên huyết dạ ánh mắt không có bất luận cái gì độ ấm mà vân kinh cuồng ở thiên huyết dạ xuất hiện ở phong lão thân biên đệ nhất khác hắn ánh mắt liền hướng về bên này đầu lại đây thiên huyết dạ đã nhận ra vân Khinh cuồng ánh mắt Ngay sau đó đối với hắn phương hướng giơ lên một tia mỉm cười, lấy kỳ chào hỏi qua. Ở vân khinh cuồng bên người cách đó không xa Lam Yên Vũ, nhìn đến vân khinh cuồng bởi vì thiên huyết dạ một cái bình thường kỳ hảo mỉm cười mà đầy mặt đỏ bừng không được tự nhiên biểu tình, hắn khỏe miệng cong lên một tia nghiền ngẫm độ cung, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đông đưa, hai mắt lại lần nữa nhìn về phía biển rộng phương hướng. minh Nhưng vào lúc này, dung trời tiếng còi đem mọi người lực chú ý từ vừa mới hỗn loạn chung lôi đi Thiên huyết dạ cũng ngẩng đầu nhìn về phía kia hải mặt bằng phương hướng, mọi người ở đây đều cho rằng lại cùng mới vừa rồi giống nhau sẽ không có bất luận cái gì động tĩnh là lúc. Tới Thiên huyết dạ nhìn Hải Thiên một đường phương hướng nhẹ giọng nhỉ non đồng thời. Và anh. thật lớn thân tàu phá vỡ mặt biển nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt, kia cơ hồ có ngàn trượng càng lớn lên thân tàu, toàn thân từ thuần bạc mạ tạo, này thuyền cùng mặt khác thuyền vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng, thân thuyền toàn bộ thành mặt trạng, thân thuyền cao lớn 3000 trượng có thừa." Thân thuyền toàn thân có thái dương cùng với một ít thiên thể huyền diệu đồ văn mui tàu phía trước có một cái thật lớn chứng âu không có người biết đó là dùng để đang làm gì mà kia mũi tàu trụ địa phương phù điêu một cái người mặc màu trắng thánh bảo sau lưng có trắng tinh hai cánh nữ nhân nàng liền phảng phất toàn bộ thuyền dẫn đường giả chỉ hàng đèn giống nhau thần thánh chiếm cứ phía trên thiên huyết dạ cái thứ nhất bị kia phù điêu hấp dẫn nàng cảm thấy kia thật lớn phù điêu rất là quen mắt ở trong đầu suy tư nửa phần sau Phát hiện nàng ánh mắt phong dung trời vào lúc này mở miệng. Đó là Quang Minh Huân Thần, là Thánh Tiên Minh cùng bái thần minh, Quang Minh lực lượng tượng trưng. Thiên huyết dạ gật gật đầu, trung quanh mọi người đều đắm chìm ở kia giống như cự sơn giống nhau thân thuyền thượng, mọi người đều bị kinh ngạc cảm thán, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như thế thật lớn cùng thần bí con thuyền, hơn nữa nó là đột nhiên từ mặt nước phá ra, xuất hiện ở chính mình đám người trước mặt, như vậy thật lớn con thuyền, muốn không hề động tĩnh tới gần bọn họ này, đó trên đại lục trà trộn nhiều năm cường giả. quả thực chính là không có khả năng chính là trừ bỏ nghe được dung chơi nổi trống thanh cùng tiếng còi ngoại bọn họ căn bản không có nhận thấy được hải mặt bằng có bất luận cái gì động tĩnh nay thuyền không phải từ mặt biển chạy mà đến thiên huyết dạ nhìn thân thuyền thượng kia như ẩn như hiện lá mỏng kia lá mỏng giống như sáp du giống nhau bóng loáng đem thân thuyền toàn bộ bao vây mà lúc này từng giọt bọt nước đang ở chậm rãi bóc ra thân thuyền rớt vào trong biển phong dung trời nghe nói thiên huyết dạ nói Tán thưởng thiên huyết dạ thấy rõ lực đồng thời gật gật đầu, quang minh thánh hạm là thánh thiên minh tâm huyết, nó có thể bất chi bất giác ở đáy biển đi, mà chỉ có quang minh thánh hạm mới có thể ở quỳnh trong biển thông suốt, tìm được thánh thiên minh nơi. Mặt khác con thuyền, nếu vọng tưởng chinh phục quỳnh hải, căn bản là không có khả năng. Đây cũng là hồn thắp vẫn luôn coi thánh thiên minh vì cái đinh trong mắt nhưng vẫn không thể nhổ nguyên nhân. Thiên huyết dạ như nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía mũi tàu phương hướng. Chỉ thấy hai vị người mặc màu xanh lá quần áo nam tử mặt vô biểu tình hướng đi mũi tàu hai đoàn, bọn họ đồng thời kết ấn, bàn tay ở quỳ một gối đồng thời chụp đến bong tàu phía trên. Kéo kẹt, mảnh dài cây mây giống như bò sát nào đó động vật nhuyễn thể giống nhau từ 3.000 trượng hơn mũi tàu thượng bò hướng phía dưới, chúng nó lẫn nhau đàn chéo bệnh, một cái màu xanh lục dây đằng hình thành siêu trường cầu vượt xuất hiện ở mọi người trước mặt, mà mọi người đang ở cảm thán này đổ sộ thần kỳ một màn đồng thời. Một cái người mặc thanh bảo lão giả xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn đứng ở mũi tàu phía trên, kia hai gã sứ giả cung kính lui về phía sau mà đi, mà kia lão giả ở áo choàng hạ che khuất mặt vào lúc này nâng lên. Hắn biểu tình đạm nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, trên mặt cũng không có cái gì nếp nhăn. Chính là kia nhỏ dài trắng bóng râu xứng ở hắn chỉ có hơn 40 tuổi trên mặt thoạt nhìn rất là đột nột. mà nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn kia hai điều màu xanh lục lông mày, run lên run lên hảo không sinh động. rất nhiều người nhìn đến hắn kia đột ngột màu xanh lục lông mày đều rất muốn cười chính là lại không có một người dám cười ra tới đều cực lực nghẹn lao giả hai mắt bắn phá một chút mọi người ngay sau đó hắn tay nhẹ nhàng vừa nhấc hắn cả người đã nhảy lên cao dựng lên mà ở hắn dưới chân màu xanh lục dây đằng phảng phất có sinh mệnh giống nhau nâng hắn thân mình đem hắn phóng tới phía dưới mũi chân chỉa xuống đất kia trong nháy mắt mọi người đều theo bản năng lui về phía sau mà đi chỉ có thiên huyết dạ cùng phong dung trời còn đứng tại chỗ lao giả bắn phá một chút mọi người cuối cùng đem ánh mắt phóng tới mang theo mặt nạ thiên huyết dạ trên người trên dưới đánh giá vài phần cuối cùng hắn giơ lên một tia không rõ nguyên do tới cười lao phu nãi thánh thiên minh thanh một đường quản sự vô mi mọi người đều biết quý cũ, thánh thiếp người nắm giữ nhưng lên núi quang minh thánh hạm đi trước thánh thiên minh vô mi trưởng lao nói âm mới vừa rơi xuống hạ phong ảnh thần mang theo phong ảnh tàn liền đi hướng hắn phương hướng phong ảnh thần ý bảo phong ảnh tàn lấy ra thánh thiếp giao cho vô mi trưởng lão Vô mi trưởng lão nhận được phong ảnh tàn đưa qua kim đế thánh thiếp sau, dùng tay bám vào mặt trên, một trận lục quang qua đi, hắn đem kim đế thánh thiếp đệ hồi phong ảnh tàn trong tay. Phong ảnh tàn tiếp nhận kim đế thánh thiếp, nghi hoặc nhìn về phía phụ thân hắn phong ảnh thần, phong ảnh thần đối với hắn gật gật đầu, ý bảo hắn chạy nhanh đi lên, vô mi trưởng lão nghiêng đi thân mình, phong ảnh tàn đi hướng kia dây đằng thang trời, mà đường hắn chân mới vừa một đi trên kia dây đằng cầu thang, trên tay hắn kim đế Thánh thượng. Một tia màu xanh lục quang mang nháy mắt cuốn lên cổ tay của hắn. Phong ảnh tàn theo bản năng cởi bỏ ống tay háo, chỉ thấy kia mặt trên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Một cái màu xanh lục dây đằng biên chế vòng tay xuất hiện ở cổ tay của hắn thượng, mà cùng lúc đó, hắn nháy mắt cảm thấy chính mình thân thể trong vòng huyễn lực hoàn toàn bị phong bế. Nói cách khác, hiện tại hắn cả người chính là một cái phế nhân. Phong ảnh thân nhìn bước lên quang minh hạm phong ảnh tàn, hắn vươn tay từ nạp giới chung lấy ra một khối huy chương đồng. kia huy chương đồng phía trên khắc ấn một cái chói lọi thiết tự kia vô mi trưởng lão nhìn đến phong ảnh thần lấy ra tấm thẻ bài kia sau ánh mắt thật sâu nhìn nhìn hắn màu xanh lục đỉnh mày chọn trọn, thiết lão nhân thật đúng là người nào đều thu đâu vật họp theo loài đi lên đi đối với vô mi trưởng lão lời nói phong ảnh thần liền tính trong lòng có lửa giận cũng không dám phát ra hắn lắc lắc ống tay áo thu hồi kia huy chương đồng liền đối với quang minh thánh hạm thượng đi rồi đi kế tiếp lục tục người bắt đầu bước lên quang minh thánh hạm rốt cuộc đến phiên uất chỉ phong phụ tử uất chỉ tu lấy ra kim sắc thanh rán mà uất chỉ phong tắc cùng phong ảnh thần giống nhau lấy ra một khối huy chương đồng chỉ là uất chỉ phong lấy ra huy chương đồng thượng viết lại là một cái kiếm tự nhìn đến uất chỉ phong huy chương đồng vô mi lão giả biểu tình rõ ràng cùng xem phong ảnh thần thời điểm bất đồng hắn cười vô vô uất chỉ phong ý bảo hắn có thể lên rồi uất chỉ phong đối với vô mi trưởng lao ôm ôm quyền ngay sau đó đi theo phong ảnh tàn đi lên thang trời bước lên quang minh thánh hạ. thiên huyết dạ nhìn phong ảnh thần cung ngất chỉ phong này hai cái phi thánh thiếp người nắm giữ bước lên quang minh hạng tức khắc lần cảm hoang mang phong dung trời sớm đã nhìn ra nàng nghi hoặc ở một bên nhẹ giọng nói bọn họ là 10 đại trưởng lao dưới tòa môn nhân có thể kiềm giữ huy chương đồng bước lên thánh thiên minh hơn nữa không cần phong ấn thực lực ở thánh thiên minh thượng cũng có thể vô hạn sử dụng năng lực thiên huyết dạ nghe xong phong dung trời nói sau đỉnh mày không thể thấy nhăn lại nàng rốt cuộc minh bạch phong ảnh tàn ở bước lên quang minh thánh hạng phía trước đối với chính mình kia mà tâm trầm cười là có ý tứ gì bất quá liền tính thực lực bị phong ấn nàng thiên huyết dạ khá vậy không phải hảo khinh người hết thảy tới lúc đó gặp mặt sẽ hiểu đến phiên thiên huyết dạ cùng phong dung trời phong dung trời trước đem trong tay bạc hồn thánh thiếp giao cho vô mi trưởng lão vô mi trưởng lão tiếp nhận phong dung trời đưa qua thánh thiếp đối với phong dung trời cười nói phong lão nhân ngươi gia hỏa này năm nay nghĩ như thế nào tới tham gia thánh thiên yến phong dung trời đối mặt vô mi vấn đề nhẹ nhàng cười xoa xoa dâu nói nhiều năm không gặp tưởng ngươi này lão tiểu tử muốn nhìn ngươi một chút kia bị cầm y thiêu hủy lông mày trường lên không không được sao ha ha ha ngươi ra hỏa này vừa thấy mặt liền trêu chọc ta chờ thượng thánh thiên minh ta tìm tới tiện nhân cùng lão ngoan đồng tiền kia ta mấy cái uống cái không say không về ha ha ha phong dung trời cùng này vô mi trưởng lão hai người vừa đi gần nhất không chút nào kiêng kỵ lời nói hiển nhiên hai người sớm đã hiểu biết hơn nữa nhất định là nhiều năm tri kỷ bạn tốt cái này làm cho thiên huyết giả cảm thấy một chút kinh ngạc rốt cuộc phong dung trời từ này vô mi trưởng lao xuất hiện kia một khắc bắt đầu đều không có lộ ra bất luận cái gì hắn cùng vô mi nhận thức dấu hiệu hảo không nói chuyện với ngươi nữa ngươi trước lên thuyền chờ lộng xong rồi ta đi tìm ngươi vô mi lúc này thần thanh khí sảng hiển nhiên không giống vừa mới bắt đầu như vậy vẻ và hiệu xịu trên mặt hắn treo tươi cười thúc giục phong dung trời lên thuyền phong dung trời bất đắc dĩ nhìn nhìn lão hữu ngay sau đó đối với thiên huyết giả gật gật đầu xoay người bước lên quang minh thánh hạng, thiên huyết dạ đem trong tay tím thiên thánh gián để hướng vô mi trưởng lao, vô mi trưởng lao chính hưng phấn mặt ở tiếp nhận tím thiên thánh gián kia một khắc cương ở trên mặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ trong mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng một kia không thể tin tưởng. trên đảo truyền kiềm giữ tím thiên thánh gián người lại lần nữa xuất hiện, lao phu còn không tin, không nghĩ tới người tiểu tử này, huyền, đêm trong miệng nhỉ non ra tím thiên thánh gián lên khắc ấn thiên huyết dạ báo ra tên họ. vô mi lão nhân thật sâu nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái tay ở mặt trên hạ hạ một đạo cấm chế sau hắn đem tím thiên thanh gián giao cho thiên huyết dạ trong tay thiên huyết dạ kết quả thánh thiếp đi hướng dây đằng thang trời liền ở nàng chân bước lên dây đằng thang trời kia một khắc, đồng dạng một đạo màu xanh lục quang mang từ tím thiên thanh gián chung bay ra cuốn quanh ở cổ tay của nàng thượng tức khắc nàng lập tức cảm giác được cùng thân dực phệ mị tuyệt mấy người liên hệ hoàn toàn tách ra ngay cả phục ma long giới trong vòng phản ứng nàng cũng hoàn toàn không cảm giác được Nhữ mày đồng thời thầm hô này dây đằng vòng tay thần kỳ. Cùng ngày huyết đêm đi lên quang minh thánh hạm thời điểm, ở phía dưới vô mi trưởng lão xoay người nhìn về phía nàng bóng dáng, hắn giữa mày có không thể thấy khuôn mặt u sâu, ở hắn xoay người đồng thời cũng chậm rãi biến mất ở hắn trên mặt. Không sai biệt lắm nửa canh giờ chứng thực, mọi người đều bước lên quang minh hạm, ở bước lên quang minh hạm trong nháy mắt kia, mọi người không một không cảm thán nó thần kỳ, liền này toàn bộ bong tàu tới nói mọi người liền phảng phất thân ở một cái thật lớn có thể cất chứa hạ ngàn người diễn võ trường giống nhau mà ở mũi tàu ở giữa có một cái môn đi thông thân tàu trong vòng thiên huyết dạ vẫn chưa lựa chọn lập tức tiến vào thân tàu trong vòng mà là đứng ở bong tàu phía trên ở bong tàu nhất bên cạnh đứng từng hàng người mặc màu xanh lục quần áo người bọn họ vẫn không núc đích, trong tay kết phức tạp đăng ký đương vô mi trưởng lão cuối cùng một cái bước lên quang minh thánh hạng theo hắn một thân len ken rồi lại trầm thấp tiếng hô vang lên quang minh hạng xuất phát xuất phát đi trước thanh thiên chương hai mất tích thiên huyết dạng ô quang minh thánh hạm xuất phát tiếng còi trầm thấp thả dài lâu đặc biệt là lúc này đang ở bong tàu thượng cảm xúc đặc biệt khắc sâu liền ở còi hơi minh vang kia một khắc những cái đó đứng ở bong tàu bên cạnh xứ giả trên tay kết lớn nháy mắt chụp ở bong tàu phía trên dọa theo có cái gì cắt qua không khí thanh âm vang lên thiên huyết dạng ngẩng đầu lên trong nháy mắt kia liền nhìn đến một tầng trong suốt như sắp giống nhau lá mỏng bắt đầu từ thân tàu hai bên thành nửa vòng tròn nhanh chóng dâng lên hướng thuyền tối cao trô ở giữa hội tụ đem thuyền toàn bộ thành đà điểu chứng hình chặt chẽ bao vây ở bên trong từ bên trong lúc này còn có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài thế giới đại thụ nâng vô mi trưởng lão thân mình từ phía dưới dâng lên đương hắn tới thuyền trên đỉnh phương lưu lại khe hở phía trên khi một đôi tay đột nhiên ở hai bên phân biệt lôi kéo toàn bộ trong suốt kết giới trong nháy mắt hoàn mỹ kết hợp đem quang minh thánh hạm toàn bộ phong kín lúc này toàn bộ thật lớn quang minh thánh hạm bị này thật lớn hình chứng trong suốt trứng chim bao vây lấy mà xuống một khác toàn bộ con thuyền nháy mắt chìm vào đáy biển bên trong, ở bong tàu người trên đều bị tiêu gọi một màn này thần kỳ. mà Quỳnh Hải phía trên lúc này sớm đã một mảnh yên lặng, phảng phất quang minh thánh hạm chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. phần 281 Vô Mi trưởng lao thấy quang minh thánh hạm xử vào tuyến đường, lập tức dương lên và tháo đi hướng núi tàu đối với sở hưu thánh thiên sứ giả hét lớn một tiếng, khởi động quang minh phòng ngự lại trận chặt chẽ chú ý hết thể hướng đi, cần phải trước khi trời tối đang đảo là. trưởng Lên ken chỉnh tề một đường trả lời tiếng vang triệt toàn bộ bong tàu, vô mi xoa xoa hoa dâm dâu vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó hắn xoay người đi hướng thiên huyết giả cùng phong tôn giả bên người. Mỉm cười vô mi mới vừa đi đến thiên huyết giả cùng phong tôn giả trước mặt, đang muốn cùng bọn họ nói cái gì đó, lúc này, một ít không có mắt muốn leo lên vô mi trưởng lão người vào lúc này cắm tiến bảo. Vô mi tôn giả, tiểu chất khánh sinh cho ngài lão nhân ra thỉnh an. một người tay cầm màu xanh lá trường kiếm ước chừng 20 tuổi nam tử ngăn cản vô mi trưởng lão đường đi vô mi trưởng lao thấy chính mình đường đi bị ngăn trở tức khác hai điều lông mày không vui nhăn lại ngươi thứ gì kia tự xưng thanh vân tông thiếu tông chủ người nhãn lực thấy quả thực không tốt người khác đều đã cảm giác được vô mi trưởng lão không vui hơi thở trốn đến rất xa mà hắn còn tại chỗ tự quyết định đắc đạo gia phụ đông vực mân thiên tiên thanh vân tông tông chủ khánh cười năm đó đã từng cùng ngươi gặp mặt quá mà ngài còn khen ngợi quá hắn đúc kiếm có thuận quả thực là ngút trời kỳ tài không biết ngài lão nhân gia còn nhớ rõ cho nên lúc này đây tiểu chất riêng mang đến gia phụ tự mình vì ngài đúc lục mi kiếm tiến đến dâng lên mong rằng ngài lão nhân gia vui lòng nhận cho ở cách đó không xa phong tôn giả đưa bọn họ từ đầu tới đôi đối thoại đều nghe được trong thai mà đương hắn nghe được kia khánh sinh vì chụp vô mi trưởng lão nông ngựa mà nói hắn đã từng khen ngợi quá phụ thân hắn đúc kiếm có thuật mại ngút trời kỳ tài khi hắn thiếu chút nữa không phun ra vị toàn tới vô mi khen ngợi người khác đúc kiếm có thuật. Còn ngút trời kỳ tài. Phúc, gia hỏa này phụ thân chỉ sợ là trời sinh đồ ngu đi. Gia hỏa này, vuốt mông ngửa cũng không hỏi tham rõ ràng, cố tình chụp tới rồi vô mi nhất thống hận đúc kiếm chi thuật thượng, phải biết rằng vô mi cùng thiết lao nhân chi gian sông núi, có thể nói là có bao nhiêu sâu, tuy rằng kia tiểu tử trên tay cầm lục mi kiếm sắc thật là một phen khó được cao cấp linh minh. Bất quá, này kiếm tên cũng quá. kia cái gì? Vô mi trên mặt kia hai rúm màu xanh lục lông mày, đã run rẩy đến phảng phất muốn từ mi mắt phía trên rơi xuống giống nhau, mà kia khánh sinh, còn như cũ cùng con eo muốn dâng lên hắn gia tộc riêng vì vô mi tôn giả lượng thân chế tạo lục mi kiếm, mà thật lâu nghe không được động tình hắn, ở ngẩng đầu lên trong nháy mắt kia, cả người mạc danh đã bị một cổ bàng bạc lực lượng trực tiếp và chạm đi ra ngoài. Ừ, vô mi vung ống tay háo, căn bản không thèm để ý tới liếc mắt một cái kia không biết sống chết khánh sinh. Như là không có việc gì người giống nhau lại lần nữa tôi cười đi hướng phong tôn giả cùng thiên huyết dạ phương hướng. Kẻ điên, tiểu gia hỏa này cùng ngươi cái gì quan hệ? Vô mi trưởng lão chỉ tự không đề cập tới vừa mới hắn đột nhiên báo nổi cùng kia khánh sinh sự tình, phảng phất vừa mới căn bản cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Hắn hai mắt loé hưng thú quang mang nhìn thiên huyết dạ, lấy hắn nhiều năm lịch duyệt, tuy rằng phong dung trời từ đầu tới đôi cố tình cùng thiên huyết dạ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, chính là hai người bọn họ vừa thấy liền tuyệt đối nhận thức. hơn nữa quan hệ không bình thường phong dung trời vô ngữ nhìn hắn lao hưu nhưng là hắn biết hắn lôi khu có thể tránh cho tắc tránh cho có thể không đụng vào liền không cần đi đụng vào bởi vậy hắn cũng theo hắn xem nhẹ kia khánh sinh nho nhỏ nhạt đệm nhướng mày nhìn nhìn bốn phía phát hiện mọi người đều không có nhìn về phía bọn họ bên này đều quay chung quanh khánh sinh nơi đó không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì phảng phất mọi người đối với bọn họ bên này hết thể đã mất đi cảm giác hoàn toàn không thể phát hiện tức khắc hắn khỏe miệng trọn trọn Yên tâm mở miệng nói, có thể ở ta chút nào đều không có phát hiện dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay phóng thích không gian phong bế, cũng cũng chỉ có ngươi. Thiên huyết dạ nghe nói Phong Dung trời nói, tức khắc nhìn về phía bốn phía, nàng vươn tay hướng về chung quanh không khí nhẹ nhàng tìm tòi, tức khắc cảm giác được một tầng hơi mỏng không gian cái chắn, lệnh đến nàng khiếp sợ chính là, lấy nàng linh tôn cường giả đối không gian cảm giác năng lực, cư nhiên ở Phong Dung trời mở miệng trước đều không có cảm giác được chung quanh không gian bị không biết không dứt phong tỏa, thu hồi tay Đầu ngón tay còn có hơi hơi tê ngứa cảm, nàng không thể không làm lại tái thẩm coi kia Vô Mi trưởng lão. Vô Mi trưởng lão nghe nói Phong Dung trời nói, tức khắc hơi có chút ngạo khí dơ dơ lên mi, "Điên lão nhân, luận công kích cường độ, ta một hệ linh sư sắc thật không kịp ngươi phong hệ, chính là luận không gian phong tỏa cùng phòng thủ năng lực, ngũ hành bên trong, cũng chỉ có ta một hệ có thể đem nó phát huy đến mức tận cùng." Vô Mi trưởng lão nói nơi này khi, kia lưỡng đạo màu xanh lục lông mày còn nhảy dựng nhảy dựng, thần sắc hảo không được ý. ngươi đừng cho ta ngắt lời, ăn ngay nói thật, tiểu gia hỏa này cái gì địa vị. Vô mi trưởng lao ý thức được phong dung trời muốn tách ra cái này đề tài, tức khắc không mắc lửa, thậm chí đem lỗ hai thấu đi lên, cả người tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, ngươi lặng lẽ cùng ta nói, ta thể tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Phong dung trời trắng liếc mắt một cái hắn này lao hưu, tức khắc có chút bất đắc dĩ, thật sự không phải hắn không tin hắn này lao hưu, mà là thiên huyết dạ thân phận quá mức đặc thù cùng mẫn cảm, hơi có vô ý Lần này thánh thiên minh hành trình chỉ sợ giữ nhiều lành ít, lao ra hỏa, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là có một số việc, biết được càng ít phiền thoái càng ít. Vô mi trưởng lão nhìn phong dung trời kia khó xử rồi lại nghiêm túc biểu tình, tức khắc cũng đứng đắn lên, cũng không hề cùng hắn nói rợn muốn rõ thám biết thiên huyết dạ thân phận, trên mặt che kín không thú vị biểu tình, nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, phát hiện nàng cũng ở đánh giá chính mình, tiểu thí hải ngươi như vậy nhìn lao phu làm gì. thiên huyết dạ nhìn vô mi trưởng lão trên mặt kia bất mãn cảm xúc tức khác biết hắn muốn cố ý hết giận ở trên người mình lông xanh lão quái phong lão nhân không muốn nói cho ngươi ngươi cũng không thể đem khí giải ta trên người thiên huyết dạ quán đôi tay rất là bất đắc dĩ biểu tình mà vô mi trưởng lão lúc này toàn bộ chấn tại chỗ vừa mới hắn làm màng thai có vấn đề vẫn là lâu lắm không thọc lỗ thai lục lông xanh lão quái vô mi trưởng lão kia hai rúm màu xanh lục lông mày lúc này chính run rẩy Hắn không thể không dùng một loại khác ánh mắt một lần nữa xem kỹ trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên, rõ ràng là hai cái bất đồng người, giới tính cùng tuổi đều khác nhau rất lớn, hắn nhìn thiên huyết dạng, lại giống như mơ hồ thấy được một cái khác biêu hạn bóng người. Ha ha ha, lông xanh láo quái. Vô mi, ngươi ra hỏa này, chỉ sợ trừ bỏ bị cầm ý, ý lớn như vậy hô lông xanh láo quái bên ngoài, ta còn chưa bao giờ xem qua ngươi này phiên chó ăn tức nói không nên lời lời nói bộ dáng. nhìn vô mi trưởng lão kia phiên bộ dáng thiên huyết dạ chỉ là xoay người trực tiếp đi ra vô mi thiết hạ không gian phong tỏa nàng chỉ ném xuống một câu cấp phong dung trời ta đi trước khắp nơi đi dạo đến lúc đó tới tìm ngươi nhìn thiên huyết dạ dần dần đi xa bóng dáng vô mi trưởng lão còn thạch hóa tại chỗ có thể nhẹ nhàng đi ra hắn tự mình bộ hạ không gian phong tỏa người cấp bậc nhất định đều ở hắn phía trên mà lúc này đã nhìn không tới bóng dáng kia thiếu niên từ hơi thở tới xem đỉnh thiên chỉ có năm sao linh hoàng thực lực này Này hoàn toàn không có khả năng a." Vô Mi trưởng lão máy móc quay đầu nhìn về phía Phong Dung trời, "Kia, tên kia, đến tột cùng là ai?" Ha ha ha, Phong Dung trời nhún mày, trên mặt tràn đầy ý vị thâm trường biểu tình, "Huyền đêm, một cái có thể trực tiếp từ người không gian phong tỏa chung đi ra 16 tuổi thiếu niên, một cái dám mắng ngươi ta tao lão nhân người." Ha ha ha. Nói xong Phong Dung trời cũng cười lớn chưa từng Mi trưởng lão không gian phong tỏa chung đi ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại có vô mi một người đứng ở tại chỗ thất thần, mà mọi người nhìn đến kiêng ngốc lăng tại chỗ không sai biệt lắm có nửa phần tả hữu vô mi trường lao, đều kinh ngạc nhìn hắn, đương hắn phản ứng lại đây chính mình thất thố sau, tức khắc thanh thanh giọng nói, nghiêm túc đối với mọi người quát, cố thật lớn trợn, không cần kinh động thủy yêu tộc. Nói xong liền phất tay háo nên ngang mà đi, trực tiếp đi vào khoang thuyền trong vòng, mà hắn trên mặt, từ đầu đến cuối đều có buồn dầu bất hoặc biểu tình. Thiên huyết dạ đi rồi không sai biệt lắm mười tới phút lộ trình mới đi tới đuôi thuyền, nàng nhìn kia thâm không thấy quang phía trước, đánh giá chung quanh phủ tới bơi đi hải thú, đáy mắt có thấy không rõ cảm xúc, tay vướt ve tay trái phía trên phục ma nhẫn, ở nơi đó mặt, có nàng thâm ái mâu thân, còn đầy hứa hẹn mẫu thân đến nay hôn mê bất tỉnh đại hát. Ở nàng rời đi tím thiên các màu tới đến đại sảnh khi, nàng thần không biết quỷ không hay triệu hồi ra viêm khôi làm hắn mang theo phục ma long giới đi đến tím thiên các. cùng quân vô nhược hai người cùng nhau đem thiên khuynh thành cùng đại hắc cùng nhau để vào phục ma trong vòng không gian lâu trong phủ ở bên trong thiên khuynh thành có thể an tâm tính dưỡng mà đại hắc thân thể không có người so mau mau càng thêm rõ ràng mau mau có thể tại đây đoạn thời gian trong vòng duy trì chữa trị đại. hắc tàn phá thân thể thẳng đến thiên huyết giả tìm được kia hai dạng đồ vật cùng với thiên khuynh thành bị phong ấn tại ám hắc thánh tượng chung thân thể mà băng nguyệt ngôn tắc chiếu cô băng nguyệt lạc chờ đến băng nguyệt lạc tỉnh lại sau hắn sẽ cùng hắn cùng nhau hồi một chuyến băng nguyên chi sâm rốt cuộc nơi đó là hắn quê nhà mà hết thẻ này cũng là thiên huyết dạ đối bọn họ an bài chờ hết thẻ thỏa đáng lúc sau mọi người lại tể tụ tuyết sơn nhìn kia không biết thâm hát sắc phía trước thiên huyết dạ tay nhịn không được nắm thật chặt thánh thiên minh hôm nay linh trên đại lục có thể cùng hồn tháp sở phinh mỹ thế lực to lớn ở nơi đó nàng cũng không biết sẽ gặp được cái gì cứ việc con đường phía trước gian nan nàng cũng cần thiết đi xuống đi bởi vì nàng mẫu thân đại hắc đều đang chờ nàng cứu vớt bọn họ mà hôn tháp là này hết thể bất hạnh phát sinh ngọn nguồn, một ngày nào đó nàng sẽ hoàn toàn đem nảy viên lũ ác tính tử thiên linh đại lục phía trên nổ vân khinh quẩn nhìn thiên huyết dạ cao ngạo rồi lại có vẻ có chút tịch mịch bóng dáng trong lúc nhất thời không biết hay không hẳn là tiến lên nàng từ thiên huyết dạ đi đến đuôi thuyền phía trước liền vẫn luôn đi theo nàng lại thật lâu không dám ra tiếng mà lúc này đại hắn đang muốn tiến lên khi đột nhiên một đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên tiếp cận thiên huyết dạ bên người mà chỉ là một cái đỏ mắt, thiên huyết dạ cùng kia thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Vân Kinh Cuồng thấy thế nhanh chóng chạy tiến lên, lo âu khắp nơi đánh giá đều không có phát hiện bất luận kẻ nào, mà vừa mới thiên huyết dạ nơi địa phương, lúc này ngay cả nửa cái bóng dáng đều không có. Thiên huyết dạ, đến tột cùng đi nơi nào? Kia thần bí hắc ảnh, lại là người nào? Chương 285, đã về đến nhà, khôi phục đổi mới. Quang Minh Thánh Hạm ổn định về phía trước chạy, đủ loại kiểu dáng đáy biển sinh vật cùng hải thú đều nhàn nhã tự đắc từ quang minh thánh hạm bên người du quá này thật lớn thiết sắc con thuyền đối với chúng nó tới nói phảng phất chính là đồng hành chung đồng bạn giống nhau chúng nó không có đối quang minh thánh hạm phát động bất luận cái gì công kích hoặc là sinh ra bất luận cái gì uy hiếp điểm này làm đến thánh hạm thượng rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc thánh hạm nam diện phương hướng chỉ có lác đác lưa thưa vài đạo bóng người mà liền ở quang minh thánh hạm phía trước có một cái màu đen lốc xoáy lốc xoáy trung tâm chỗ có một chút sinh vật dấu hiệu, cũng không có khiến cho thánh hạm thượng nhân nhóm chú ý. Vất chỉ tu phụ tử đứng ở đám người bên kia, lúc này vất chỉ phong bối tay mà đứng, đang cùng vất chỉ tu nói chút cái gì. Nay Quang Minh thánh hạm thượng đặt hai cái đại trận, là từ thánh thiên minh vàng, vàng bạc hai vị thánh sứ sở lưu, chúng nó phân biệt đặt ở thánh hạm hai đoan, cho nhau lôi kéo tương tích đồng thời, cọ sát ra một loại ngụy trang từ trường, làm này trong biển hung mánh hải thú, đều cho rằng Quang Minh thánh chiến hạm là cùng chúng nó giống nhau hải thú. bởi vậy quang minh thánh hạ mới có thể tại đây hải thú tụ tập quỳnh trong biển tự do đi chỉ cần vất trì tu nhăn lại mi nhìn về phía phụ thân hắn cha chỉ cần cái gì vất trì phong hai tấn hôn loạn một tia tuyết trắng thần sắc cũng hơi có chút ưu sầu nhìn về phía biển sâu chỗ chỉ cần không gặp đến kia trong truyền thuyết khống chế này phiến hải vượt hải yêu nhất tộc chúng ta liền có thể trước khi trời tối bước lên thánh thiên minh hải yêu vất trì tu thanh giật mặt nháy mắt nổi lên kinh ngạc thần sắc hắn đem hai mắt đầu hướng biển rộng nhìn kia thâm hắc sát hải vực chỗ sâu trong, bọn họ, bọn họ không phải đã sớm đã ở vạn năm trước diệt sạch sao? kia trong truyền thuyết nhất tộc, chẳng lẽ thật sự tồn tại với này phiến biển rộng? vất chỉ phong nghe nhi tử nghi vấn, hắn một tay vô về hoa dâm dâu, một bên nhìn phía trước lắc đầu nói, ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng có tồn tại hay không. thánh thiên minh sở dĩ chế tạo ra quang minh thánh hạng đại bộ phận nguyên nhân chính là vì phòng ngự hải yêu nhất tộc. nếu chỉ là giống nhau hải thú hoặc là thánh vương giai đường dưới hải ma loại. căn bản không đủ để làm thánh thiên minh như thế mất công tập hai đại thánh sứ chi lực sáng tạo ra quang minh thánh hạm vớt chỉ tu sau khi nghe xong thần sắc phức tạp nhìn về phía trước kia phiến không biết hải vực chỗ sâu trong kia thật lớn thâm hát sắc lốc xoáy trung phảng phất tùy thời đều sẽ có một ít bọn họ khó có thể đoán trước đồ vật miêu tả sinh động giống nhau một loại không biết sợ hãi làm đến vớt chỉ tu cả người một trận run rẩy mắt cũng theo bản năng rời đi không nghĩ lại đi xem kia biển sâu chỗ Mà liên ở bọn họ hai phụ tử xoay người rời đi bong tàu nháy mắt, kia nguyên bản lốc xoáy phương hướng, từng đạo màu xanh lục ánh huỳnh quang, loan thoáng ở lốc xoáy chỗ sâu trong âm trầm hiện lên, rất nhỏ nước gợn dao động, căn bản không đủ để làm thánh hạm người trên phát hiện. Hết thảy, phảng phất đều bình tĩnh không hề khúc chiết tiến hành, mà ai cũng không biết, liền tại đây không biết đáy biển chỗ sâu trong, một hồi huyết tinh gió lốc đang ở lặng lẽ chứa lượng. Phần 282. Thánh thuyền quang nội, âm trầm ẩm mức tầng chớp nhất. nhìn không tới đế âm u đường đi chung trừ bỏ thường thường rơi xuống giọt nước thanh ngoại an tĩnh đến cơ hồ liền một con con kiến bỏ quá thanh âm đều có thể nghe được khắp nơi cảnh tượng cùng mặt trên đại khí xa hoa cảnh quan hoàn toàn không hòa hợp bỏ mãn rong biển loại dây đằng sinh vật vách tường tẩm thủy thập phần nghiêm trọng niên đại xa xăm mục trên sàn nhà tràn đầy rêu xanh hơi không cẩn thận liền sẽ tại đây mặt trên tài một bộ nhào mà chính là tại đây tràn ngập tử vong hủ bại hơi thở tẩu đạo trung một đen một đỏ lưỡng đạo thân ảnh thật cẩn thận đi ở mặt trên Bọn họ bước chân rơi xuống, lại không có ở kia tấm ván gỗ thượng phát ra bất luận cái gì thanh âm, hai người trên mặt đều mang theo mặt nạ, kia màu đỏ bóng dáng dáng người hơi nhỏ xinh, không giống nam tử thân thể, chẳng qua kia một thân màu đỏ rực mãng bảo làm đến hắn kia nhỏ xinh bóng dáng thoạt nhìn càng thêm có một loại khí phách thiên thành, kiêu ngạo, không kềm chế được cảm giác. Ở màu đỏ thân ảnh bên cạnh nam tử, dáng người so với hắn cao lớn rất nhiều, ngạnh lãng thẳng thân thể để lộ ra một cổ dương cương chi khí. Chính là chính là tại đây tràn ngập dương cương thân thể phía trên, một cổ không ngọn nguồn tối tăm hơi thở bao trùng hắn, trên mặt hắn mang theo thiết chế mặt nạ, xuyên thấu qua mặt nạ kia chỉ có hai cái lỗ nhỏ xem qua đi, một đôi tràn ngập anh khí mắt đen lúc này chính chấp động cảnh giác túc sát qua mang. Lãnh đại ca, nơi này là địa phương nào? Thân ảnh màu đỏ vào lúc này phát ra một tiếng tràn ngập từ tính nửa trung tính nữ âm, nay không biện nam nữ tiếng nói chẳng những sẽ không làm người nghe tới lông tơ thẳng dựng, ngược lại cho người ta một loại dễ nghe hưởng thụ. kia bị gọi là lãnh đại ca ghi nam nhân dừng lại bước chân mà lúc này bọn họ chính tạm dừng ở một đạo mọc đầy dỉ sắt cùng dây đằng cửa sắt trước cửa sắt thoạt nhìn chỉ là bình thường sắt thường đúc ra chẳng qua ở nó trung gian có một cái sao năm cánh bản vẽ phức tạp khóa trận. đêm đệ ngươi không cảm thấy lúc này đây thánh thiên yến thiếu một ít nguyên bản hẳn là xuất hiện lại không có bước lên thuyền người sao hãy nhân không đáp hỏi lại hắn đem tay đặt ở khoảng cách kia sao năm cánh khóa trận một thước địa phương ngưng thần cảm thụ nửa phần không khỏi lạnh mảy may màu đỏ thân ảnh trên mặt mang theo che lấp nửa mặt bạch lưu ly mặt nạ nửa bên tinh xảo hình dáng trên mặt lại có so lẹ không đồng đều màu hồng phân vết sẹo liền giống như mỹ lệ hoa hồng thượng gai ngược giống nhau là như vậy trói mắt rồi lại làm người nhịn không được muốn chạm đến nhất bắt mắt muốn thuộc nàng cặp kia khác hẳn với thường nhân huyết mắt giống như nhiễm huyết kim cương lộng lây loa mắt người này đó là vừa mới đột nhiên ở bong tàu thượng biến mất vô tung thiên huyết dạng liền ở vừa mới nàng đột nhiên cảm giác được một cổ mạc danh lực lượng cường đại tiếp cận nàng, lấy nàng một tinh linh tôn thực lực lại đoán không ra cổ lực lượng này nơi phát ra, không lý do nàng đấy lòng nảy lên một mặt tim đập nhanh, đang muốn ngự khởi viễn lực phòng ngự là lúc, bên thai lại truyền đến đã xa lạ lại quen thuộc thanh âm tam đệ là ta người này đó là lúc này cùng thiên huyết giả cùng nhau tiến vào này bí mật tầng hầm ngầm thông đạo hắc y liệt nhân ưu thành thành chủ lãnh liên du thiên huyết giả chỉ duyên một mặt liền qua loa kết hạ tiện nghi đại ca. Thiên Huyết Dạ ánh mắt sầu lạnh nửa phần, lược hiện khô khốc lại phấn hồng môi nhẹ nhàng nhấp khởi nói: Ta là cảm giác có chút quái dị, chính là rồi lại không thể nói tới. Lúc này đây tiến đến các đại gia tộc trung, người tuy nhiều, chính là lại không có nhìn đến ta muốn nhìn đến người, những người khác ta cũng không rõ ràng, chỉ là kêu mặt trời lặn khe đuổi ma nhất tộc tộc trưởng, là ta ở xa đoạ thành trấn khi kết giao bạn tốt. Lúc này đây, ta lại không có nhìn đến hắn. Lãnh Liên du mặt nạ hạ mi ninh ninh. Hắn vươn đôi tay treo không với kia sao năm cánh khóa trận thượng, chỉ thấy một cổ cương nu huyễn lực lập lòe với hắn bàn tay phía trên, đương trên tay hắn huyễn lực tiếp xúc đến sao năm cánh khóa trận là lúc, kia sao năm cánh khóa trận cũng ở cùng thời gian phát ra ra như lóa mắt kia chớp, liền ở kia tia chớp quang văn sắp lan tràn đến toàn bộ cửa sắt là lúc, lãnh liên lưu hai mắt trầm xuống, trên tay kính đạo đột nhiên gia tăng, chỉ là trong nháy mắt, kia thoạt nhìn dị thường phức tạp huyền diệu sao năm cánh khóa trận, theo thiết khóa vận vẹo nháy mắt ngăn chặn, chói mắt bắt mắt quan mang. trong khoảnh khắc tiêu tán bị quang mang nháy mắt chiếu sáng lên thông đạo cũng lại lần nữa khôi phục hát cám kéo kẹt lãnh liên đu đẩy ra mọc đầy dây đằng dỉ xét loang lổ cửa sát hai người tệ thân đi vào hán vô vô tay đem mu bàn tay ở sau lưng tiếp tục hướng trong đi đến lần này nhận được thành rán lại chưa xuất hiện ở quang minh thánh hạm thượng thế lực trừ bỏ đuổi ma nhất tộc còn có bắc mạc thương lang vùng điệu cực cú hồn cùng với vong linh phủ chú sư nhất tộc thiên huyết dạ dừng lại bước chân trên mặt nàng có mê hoặc biểu tình suy tư này đồng thời mất tích tứ đại gia tộc chi gian liên hệ lãnh liên lũ nhìn ra nàng nghĩ hoặc ý bảo nàng về phía trước tiếp tục đi đồng thời mở miệng nói này tứ đại gia tộc gian vốn không có cái gì trực tiếp liên hệ chỉ là bọn họ trong tay phân biệt nắm giữ đại lục phía trên truyền thuyết có thể mở ra dị thế không gian thông đạo chìa khóa hài cốt mà này phân biệt tượng trưng cho quang minh cùng hắc ám hai cái đại biểu tộc đàn ở thánh thiên yến bắt đầu trước đồng thời biến mất này mặt sau định cất dấu cực đại âm mưu thiên huyết dạ mặt nạ hạ mi thật sâu ninh khởi dị thế không gian chìa khóa hải cốt là nói thần ma đại lục sao chính là đi thông thần ma đại lục thông đạo không phải ở hồng hoàng chi xâm chỗ sâu trong thả cấp bậc cần thiết đạt tới linh thánh giai những người khác mới có năng lực mở ra sao lãnh liên lũ lại lần nữa nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ huyền thiết mặt nạ hạ mặt thấy không rõ bất luận cái gì cảm xúc ở hai người vòng qua cửa sắt sau một cái chỗ rẽ đồng thời hắn giải thích nói có thể mở ra dị thế không gian người xác thật cần thiết cấp bậc ở linh thánh trở lên Nhưng là đi thông một cái khác vị diện thông đạo trên đại lục này cũng không ngăn một chỗ, Hồng Hoang Chi Sâm kia một cái là mọi người biết lại là nhất khó khăn, không nói đến có thể mở ra không gian thông đạo. Thực lực cần ở linh thánh giai đường, chính là kia Hồng Hoang Chi Sâm, chỉ sợ tầm thường linh tôn cường giả đi vào, cũng vô pháp bảo đảm hắn có thể tồn tại đi đến chỗ sâu trong. Cái này ta biết, Hồng Hoang Chi Sâm được xương thiên linh đại lục cực hung nơi, phàm nhân đi vào hẳn phải chết, liền tính là linh tôn cường giả ở bên trong. Gặp được những cái đó trong truyền thuyết tuyệt thế hung thú, chưa chắc cũng có thể tồn tại tới hồng hoang chỗ sâu trong, chỉ là này tứ đại gia tộc trong tay chìa khóa, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Này ta chưa bao giờ nghe nói qua. Thiên huyết dạ cùng Lãnh liên lũ đi qua một đám thông đạo, mà phía trước, tựa hồ còn nhìn không tới cuối. Lãnh liên lũ mu bàn tay ở sau người, thường thường dương mắt đánh giá bốn phía, mọi việc đều có lối tắt, chỉ là này đó lối tắt thường thường yêu cầu trả giá thảm thống đại giới. Mà này bốn cái phân biệt đại biểu quang minh cùng hắc ám trong gia tộc đều có một phen ứng thế mà sinh chìa khóa, mà chỉ cần đem này bốn đem chìa khóa tụ tập ở bên nhau, liền có thể mở ra một cái đi thông dị thế lối tắt chi đạo. cho dù ngươi cũng không phải linh thánh giai đường trở lên cường giả, thiên huyết giả nghe xong khiếp sợ ngầm đầu, không phải linh thánh giai khắc cường giả cũng có thể đi thông thần ma đại lục, kia chẳng phải là chính mình cũng không cần đạt tới linh thánh, là có thể nhìn thấy chính mình cha. nay nổ mạnh tính tin tức giống như một cái nhai đi nhai lại đem nàng đầu vóc tạc đến có chút hôn hôn chầm chầm, một tia mừng thầm ở nàng trong lòng nảy sinh, lúc này nàng cũng không khỏi tục cùng mặt khác muốn được đến này bốn đem chìa khóa bí mật giống nhau, có một loại vì đi lối tắt mà không tiếc hết thể xúc động. kia trong truyền thuyết Linh Thánh Giai Đường, nàng không biết rốt cuộc muốn năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Tuy nói hiện tại nàng đã thăng cấp một tinh Linh Tôn, chính là Linh Tôn cùng Linh Thánh Chi gian tuy nói chỉ có nhất giai chi cách, Lại giống như một cái ở thiên, một cái trên mặt đất giống nhau. Nay trên đại lục không thiếu một ít lao bất tử siêu cấp cường giả, chính là bọn họ hết cả đời này đều không thể phá tan kia linh tôn bình cảnh, tới kia trong truyền thuyết có thể tùy ý vượt qua hết thể không gian linh thánh giai đường. Lãnh liên đu mỗi ngày huyết đêm đột nhiên đốn tại chỗ, cùng với khỏe miệng nàng sở che lấp không được mừng như điên, không khỏi lắc lắc đầu, lối tắt tuy mê người, chính là lại có trí mạng đại giới. Mở ra này thông đạo người cả đời đem vĩnh viễn đỉnh trệ ở hắn thông qua kia thông đạo khi cấp bậc trong vòng, suốt đời vô pháp thăng cấp, nói cách khác, nếu ngươi ta được đến này, chìa khóa bí mật mở ra này thông đạo, chúng ta suốt đời đều không thể bước vào linh thánh giai đường một bước. Mà này, đó là hy sinh bốn điều sống sở sở sinh mệnh sở trả giá đại giới Suốt đời đều không thể bước vào linh thánh giai đường với anh, thiên huyết dạ trong đầu mới vừa nảy lên mừng như điên nháy mắt bị lánh liên đu một chậu nước lạnh tới di Nếu đại giới là suốt đời đều không thể tiến vào linh thánh giai đường, kia nàng tiến vào thần ma đại lục lại có tác dụng gì? Phải biết rằng, đó là một cái tràn ngập vô số biến thái cường giả cao cấp vị diện, một cái liền linh thánh đều không phải người, muốn như thế nào ở bên kia sinh tồn. Chỉ sợ đến lúc đó đi qua, quá, lại là người đào vong giống nhau sinh hoạt, thậm chí, một không cẩn thận liền mạng nhỏ đều khó giữ được, như vậy nàng, có gì tư cách đi gặp nàng kia như thiên thần giống nhau tồn tại cha? que miệng treo lên tự giễu tươi cười, chính mình vẫn là không đủ thành thục, hơi một bị dụ hoặc liền bị mừng như điên hướng hôn đầu óc, chỉ nghe thấy cái gọi là lôi tát, lại xem nhẹ Lãnh Liên Du theo như lời đại giới. Lãnh Liên Du mỗi ngày huyết đêm chỉ là ở hoang mang chung dãy rủ trong chốc lát liền thoải mái, mặt nạ hạ mặt không khỏi treo lên một mặt tán thưởng, Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Liên Du phương hướng, đối với hắn đầu đi một nụ cười ý bảo chính mình không ngại, nàng đột nhiên nhớ tới Lãnh Liên Du cuối cùng một câu, không khỏi nhíu mày lại lần nữa hỏi. Ngươi nói kia bốn điều mạng người là có ý tứ gì? Lãnh liên đu nhìn trăm bước ra ngoài hiện to lớn kim loại đại môn, mặt nạ hạ mặt hiện lên một mặt cao thâm khó đoán cười. Đây là ta mang ngươi tới nơi này nguyên nhân, qua này phiến đại môn, hết thể sẽ sáng tỏ. Thiên huyết dạ theo Lãnh liên đu ánh mắt nhìn về phía trước kia to lớn kim loại đại môn, đỉnh may nhẹ nhàng nhữ lại, nàng căn bản không cần ngự khí thử liền có thể nhạy bén cảm giác được kia trên cửa lớn hùng hồn huyễn lực giao động, này phiến đại môn. liền tính lấy nàng linh tôn cường giả thực lực chỉ sợ cũng khó ở không kinh động bên ngoài người dưới tình huống mở ra. Lãnh Liên Du tựa hồ cũng không có thiên huyết dạ như vậy buồn khổ, hắn lập tức đi hướng đại môn phương hướng, tại đây hai người cao đại môn ba bước ngoại khoảng cách dừng lại, Lãnh Liên Du đôi tay bình quán, đối mặt này phiến đại môn, hắn như cũ bình tĩnh, Thiên Huyết Dạ nhìn hắn hành động, trong đầu tức khắc vang lên đấu Khải đã từng đối với này Hữu Thành thành chủ hình dung. Nhất tiếp cận linh thánh tồn tại, Này đại môn ít nhất là thất tinh linh tôn trở lên kim hệ linh sư lúc ra, không có chìa khóa mở ra mạnh mẽ đột phá át gặp này, mặt trên sở lưu lại ảo trận phản vệ, xem lanh liên đũu hành động, này trên cửa lớn lưu lại ảo trận đối với hắn tới nói phảng phất một bữa ăn sáng. Giá khởi không gian phong tỏa, cho ta 3 phút thời gian có thể. Thiên huyết dạ hiểu rõ gật gật đầu, 3 phút, đủ để ở vô mi tôn giả cái này khống chế không gian phong tỏa cường giả phát hiện phía trước, đem hết thầy thu phục. nàng nâng lên tay phải từ trái sang phải ở không gian họa ra viên hình cung trạng lá mỏng trạng vật thể đưa bọn họ nơi phạm vi cùng với kia một phiến thật lớn môn lưới ở bên trong đêm này một mảnh không gian hoàn toàn cùng ngoại giới tách ra liên hệ lãnh liên du mỗi ngày huyết đêm đem hết thể thu phục hắn hai mắt chuyên chú nhìn về phía kia phiến che kín kỳ dị hoa văn thật lớn cửa sắt đại biểu kim hệ kim sắc luyện lực chính xoay quanh cùng hắn trên tay trên tay hắn kim hoàng sắc luyện lực cùng thiên huyết giả sở tìm hiểu hỗn độn chi lực có điều bất đồng hỗn độn chi lực thay đổi trong ngay mắt Nó lúc này thực chất thể hiện là kim sắc, chính là nó sát sẽ theo bản thân người sở hữu năng lực biến hóa mà có điều thay đổi, mà kim hệ linh sư sở có được kim chi huyết lực, lại chỉ có kim sắc này chỉ một thể hiện nhan sắc. Huyết lực giống như kim sắc ràng buộc ở trên tay hắn quay chung quanh thành vòng, ngay sau đó lánh liên đu đi hướng thật lớn cửa sắt phía dưới, hắn đem tay phải phóng tới trên cửa sắt đồng thời, kia trên cửa sắt ảo trận nháy mắt phát ra một đạo kim sắc quang mang, liền ở quang mang lộ ra ngoài ảo trận bị kích phát sắc bùng nổ kia một khắc, Lánh liên lũ trên tay kia kim sắc huyễn lực ràng buộc giống như có sinh mệnh lực giống nhau, nháy mắt leo lên thượng kia thật lớn cửa sát, kỳ tích, nhưng vào lúc này đã xảy ra kim sắc ràng buộc liền giống như an ủi sắp phát giận hài nhi mẫu thân giống nhau, đem kia cửa sắt phía trên ảo trận nháy mắt bao vây, không ngừng ở nó phía trên buốt ve bay qua, kim sắc ràng buộc sen kẽ quay lại, chỉ cần một lát liền bệnh ra một trường kim sắc lưới lớn, mà kia trên cửa sắt ảo trận buộc phát ra khủng bố lực lượng, trong nháy mắt bị nó bao phủ trong đó. Kim sắc lưới lớn chậm rãi gần sát cửa sắt, nó bắt đầu kỳ tích dung nhập cửa sắt chung, mà theo nó xâm lấn, kia thật lớn trên cửa sắt hoa văn bắt đầu thay đổi, ảo trận cũng ở cùng thời gian thay đổi hàng ngũ đội hình. Hết thảy, phảng phất đều rơi vào lãnh liên lũ khống chế trong vòng. Mặc kệ tại đây đạo môn thượng lưu lại ảo trận người là ai, đương hắn lại một lần mở ra cửa này khi này mặt trên ta một lần nữa bố thi ảo trận liền sẽ tập thể phản công. Đến lúc đó, liền tính hắn có ba đầu sáu tay, bất tử cũng nửa tàn phế. lãnh liền lũ thu hồi tay đồng thời cự môn thượng kim quang nháy mắt nội liễm kéo kẹt to lớn cửa sắt rốt cuộc mở ra thiên huyết dạ thu hồi trên tay huyết lực không gian phong tỏa nháy mắt trừ khử bên trong cánh cửa cũng không có chói mắt cường quang bắn ra tới mà là đen nhánh đến căn bản thấy không rõ bên trong tình hình thiên huyết dạ vươn tay phải hàn băng thánh viêm hướng thể mà ra trong khoảnh khắc nguyên bản đen nhánh nội thất ở hàn băng thánh viêm thánh khiết bạch quang hạ hiển lộ nguyên hình mà trước mắt hết thảy lại làm đến thiên huyết dạ mở to hai mắt Mà lánh liên u mặt nạ hạ mặt, cũng nháy mắt lạnh như hàn băng. Phần 283 chương 286 Bốn cái to lớn lồng giam song song ở thạch thất trong vòng, mỗi một cái lồng giam trên đỉnh đều bao phủ đen nhánh xương mù dày đặc, âm trầm quỷ dị phù văn ở lồng giam phía trên leo lên, liền giống như vô số loại nhỏ con kiến giống nhau, xem đến thẳng dạy người cả người run rẩy không ngừng. Trong đó ba cái to lớn lồng giam chung, ba đạo chật vật bóng người bị cầm tù. bọn họ tứ chi đều bị thô to đinh sắt đỉnh ở một cái đặc chế giá chữ thập thượng tứ chi thượng kia phảng phất giống như hắc động miệng vết thương huyết sớm đã động lại trên người quần áo chỉ có ít ỏi số phiến treo ở trên người đáng sợ vết thương đan sen ở bọn họ thân thể phía trên chỉ có thể dùng thương tích đầy mình tới hình dung lúc này bọn họ hôn loạn phát che khuất bọn họ mặt chính là thiên huyết dạ vẫn là vẫn là mắt xác nhận ra trong đó một đạo thân ảnh cơ hồ là một cái thuấn di nàng liền xuất hiện ở nhất bên cạnh một cái lồng giam trước vẫn luôn gặp biến bất kinh mặt rốt cuộc sụp đổ cơ hồ là thất thanh hô lên hát đại ca nhà giam chung người không có bất luận cái gì phản ứng toàn bộ giống như tử thi giống nhau buông xuống đầu chính là xuyên thấu qua kia tóc dối chỗ mơ hồ có thể nhìn đến kia dâu quai nón nam tử tinh tráng hình dáng người nọ đó là ở sa đọa thành trấn là lúc cùng thiên huyết dạ đoàn người đánh quá giao tế đuổi ma nhất tộc thủ lĩnh hát vô tử cái kia kiệt ngạo không câu nệ người lúc này lại trật vật bị cầm tù ở trong lồng Ở hắn trên người cơ hồ không có một khối tốt địa phương Cùng ngày huyết đêm xuyên thấu qua hắn trước ngực phá bố xem qua đi khi Huyết mắt, trong nháy mắt trở to Sao? Tại sao lại như vậy? Hắc vô tử ngực chỗ, che kín màu đen quỷ dị chú văn Thiên huyết dạ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Trên người hắn cơ hồ không có một tia huyết lực Lánh liên u nửa hiếp con ngươi đi hướng thiên huyết dạ bên người Lược hiện trầm thấp cùng tức giận thanh âm vang lên Bọn họ ba người bản mạng huyễn linh đều bị nổ. trong cơ thể sớm đã không dư thừa một tia huyết lực tâm liên đã đức liền tính cứu trở về bọn họ về sau chú định đã là phế nhân linh sư bản mạng nguyễn linh nếu mạnh mẽ bị nổ bên ngoài cơ thể tia linh sư huyễn lực liền sẽ ở trong nháy mắt tan hết trọng giả tâm mạch tân thoái mà chết mà trước mắt hát vô tử mấy người rõ ràng là có người vận dụng một loại hát cám hệ chú ngữ đưa bọn họ sinh mệnh lực mạnh mẽ lưu lại thiên huyết giả ánh mắt đang dần dần biến thâm ngập trời tức giận đang ở nàng lồng ngực lan tràn Nàng nhớ tới ở sa đọa thành trấn phân biệt là lúc, cái kia hào khí muôn vàn, vô chính mình phía sau lưng hào sảng xương chính mình vì huynh đệ người, lúc này lại biến thành trước mắt này nửa chết nửa sống, liền nửa cái mạng đều cơ hồ đã không có phế nhân, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng bài trừ, đến tuột cùng là ai. Làm ra như thế ác độc việc. Tại đây lồng giam thượng xoay quanh xương mù dày đặc, là hát cám hệ ảo trận ma thiên trung sinh sản ra tử vong bệnh sa nang, hắn có thể ăn mòn người tư tưởng. Làm người đắm chìm ở ma thiên chú cho bọn hắn ảo cảnh chung không thể tự thoát ra được. Lãnh liên lũ nhìn kia leo lên ở lồng sắt thượng màu đen con kiến, kia con kiến giống như có tư tưởng linh hồn giống nhau vật thể, thỉnh thoảng phát ra thì thầm tiếng vang, phảng phất ở nhấm nuốt này cái gì giống nhau. Hắc ám hệ ảo trận. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng nỉ non, ngay sau đó nàng nâng lên hai mắt nhìn về phía khác hai cái lồng sắt chung phân biệt cầm tù hai người, nhìn bọn họ trên người cùng hắc vô tử giống nhau đáng sợ vết thương cùng với kia tàn nhẫn đinh nhập bọn họ thân thể trong vòng cực đại đinh sát, nàng trong lòng sớm đã có so đo. Hồn Tháp. Lãnh Liên Đũ lắc lắc đầu, hay không là Hồn Tháp còn không thể kết luận, rốt cuộc đây là Thánh Thiên Minh địa bàn, Hồn Tháp người muốn lẫn vào, còn ở nơi này bộ hạ như thế đại trận cầm tù tứ đại gia tộc người, nói dễ hơn làm. Hồn Tháp dã tâm sáng tỏ là mọi người thấy, chính là bọn họ còn không đến mức. Nói nơi này, Lãnh Liên Đũ không khỏi dừng lại, hắn hai mắt nhìn về phía nhất bên trái kia chống chân như lấy lồng giam. Mặt nạ hạ mặt không khỏi lạnh lùng, ở chỗ này chỉ có thương lang, ưu hồn cùng đuổi ma nhất tộc người. Thiên huyết dạ nghe hắn vừa nói, tức khắc một cái lắc mình đi vào nhất bên trái lồng giam, huyết mắt một ngừng. quả nhiên, kia trống chân lồng giam, nơi nào có bất luận kẻ nào bằng dáng, kia rơi xuống ở lồng giam nội nhiễm huyết đinh sắt cùng thịt nát, đủ để chứng minh kia trong đó đã từng có người lãi quá. Vong linh phủ chú sư nhất tộc. Thiên huyết dạ đỉnh mày nhữ lại, đã chết. Vẫn là đào thoát. Lãnh liên lũ nhìn kia nhắm chặt lồng sắt lắc lắc đầu, chạy thoát, chúng ta tiến vào là lúc trên cửa lớn nào trận cũng không bất luận cái gì tổn hại, này lồng giam cũng không có mở ra. Hư không tiêu thất, sẽ rách không gian chạy thoát. Chẳng lẽ hắn là linh thánh cường giả? Thiên huyết giả nghĩ đến đây liền lắc lắc đầu, linh thánh cường giả, kia sừng sững ở trong thiên địa cường đại nhất người, sao có thể sẽ bị dễ dàng bắt giữ nhốt ở nơi này đâu? Chính là nếu không phải linh thánh cường giả. lại có người nào có thể chống rông từ này che kín hắc ám hệ đại trận tù trong phòng chạy thoát lãnh liên lưu ánh mắt lăng sắc bén nhìn lồng giam trung rơi rụng hết thảy như là phát hiện cái gì hắn hai mắt nhữ lại chỉ thấy kia hôn độn trên mặt đất một cái có bảy cái tiêm giác tinh văn đồ án ẩn nấp tại hạ phương bởi vì bị rơm dạ cùng một ít tạp vật che đậy nếu không phải nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy thiên huyết dạ theo lãnh liên lưu tầm mắt xem qua đi chỉ thấy kia trên mặt đất phảng phất bị bỏng cháy quá tinh văn phảng phất một cái cổ xưa trận pháp loại này có bảy cái rắc quái dị tinh văn trận pháp nàng chưa bao giờ gặp qua ngẩng đầu nhữ mày nhìn về phía lãnh liên du, lãnh đại ca này trận pháp là lãnh liên du mắt rất nhỏ lập lõe khác thường quan mang cơ hồ làm người khó có thể phát hiện chính là thiên huyết dạ lại vẫn là thấy lãnh liên đu trong mắt rõ ràng có thật sâu không thể tin tưởng xoay mặt nhìn về phía kia cỏ dại hạ che đậy bảy rắc tinh văn kia đến tột cùng là thứ gì lãnh liên sâu thầm hít một hơi hơi bình phục một chút nỗi lòng nói nếu ta không có đoán sai này chính là trong truyền thuyết bảy sát cô tinh văn, bảy sát cô tinh văn, chẳng lẽ chính là ngày đó sát cô tinh nữ trên tay bắt đầu thất tinh văn? Thiên huyết dạ hai mắt trợn lên, Vu Sơn đã từng đã nói với nàng, mỗi một thế hệ thiên sát cô tinh nữ trên tay đều có bảy viên sâu chuối lên màu đỏ tinh văn tiêu chí, đó là thiên sát cô tinh nữ đại biểu. Lãnh Liên lắc lắc đầu thở dài nói, bắt đầu thất tinh văn chỉ là thiên sát cô tinh nữ cánh tay thượng ứng thế khi mang đến bớt, loại này bất có thể tiêu trừ. cũng đều không phải là chỉ có thiên sát cô tinh nữ mới có chứa, một ít có tinh tượng thiên duyên người cũng sẽ có chứa, mà thiên sát cô tinh nữ chân chính tiêu chí đó là kia bảy sát cô tinh văn. xem ra Vu Sơn lúc này đây hồi tộc là bật chạy, này thiên sát cô tinh nữ xem ra sớm bị trộm tới nơi này, mà hiện giờ lại đã chạy thoát chẳng biết đi đâu, không biết vong linh nhất tộc hiện tại như thế nào. Thiên Huyết dạ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thiên sát cô tinh nữ liền này hắc ám hệ thật mạnh đại trận đều có thể phá tan. Nếu nàng cùng vu sơn và chạm thượng, lấy vu sơn thực lực ở nàng trong tay chỉ sợ cũng không chiếm được hảo. Lãnh đại ca, hiện tại thương lang, u hồn cùng đuổi ma người đều ở chỗ này, mặc kệ Dự mưu này hết thể người là ai, chúng ta đều không thể làm cho bọn họ ở chúng ta phía trước tìm được thiên Sắt cô tinh nữ. Lãnh liên u gật đầu, mặc kệ có phải hay không hồn tháp người, người này lúc này nhất định đã trà trộn vào Thánh Thiên Minh, hơn nữa ở Thánh Thiên Minh trong vòng có không nhỏ cầm quyền địa vị. bằng không hắn không có khả năng ở quang minh thánh hạm hạ bộ hạ này hắc cám hệ đại trận giấu diếm được vô mi tôn giả vị này linh tôn cường giả cầm tù trên đại lục thanh danh hiển hách mấy đại gia tộc thiên huyết giả cúi đầu suy nghĩ giữa mày lược có thâm thúy chi sắc mà đúng lúc này vê anh một trận kịch liệt bạo phá thanh làm đến toàn bộ địa lao lay động lên hai người ăn ý trao đổi thần sắc lãnh liên lũ cái thứ nhất chạy ra khỏi địa lao một cái vọt người liền biến mất không thấy thiên huyết giả đảo mắt nhìn nhìn hắc vô từ nơi phương hướng Mặt mày toàn là lạnh leo chi sắc, "Hắc đại ca, ngươi yên tâm, Minh Dạ nhất định sẽ lại trở về mang ngươi đi ra ngoài." Nói xong nàng liền xoay người không mang theo một tia lưu niệm phi thân mà ra, rời đi này tràn ngập ăn mòn chi khí khói mù nơi, mà ở kia lồng giam trung hắc không còn, ở nghe được thiên huyết dạ kia thanh hắc đại ca khi, thân thể không thể thấy run rẩy, chỉ là ngay lập tức qua đi, hết thể lại lại lần nữa khôi phục một mảnh tĩnh mịch. Quang Minh Thánh Hạm bong tàu phía trên, Thánh Hạm phía trước nguyên bản thật lớn lốc xoáy lúc này kịch liệt xoay tròn rảo nổi lên cuồng bạo đáy biển dòng khí khiến cho thân thuyền không ngừng đã chịu dòng khí công kích lay động lên Kia thật lớn lốc xoáy phảng phất muốn đem thánh hạm hít vào đi giống nhau nguyên bản ở thánh hạm chung quanh một ít hải thú cùng loại cá lúc này đều bị cuốn vào kia thâm thúy lốc xoáy bên trong chống đỡ lại trận nếu này trận pháp suy sụp chúng ta đây tất cả mọi người trốn không thoát này phiến hung hải thông chi cầm lái thương cất cao đầu thuyền tới trước mặt biển đi lên nhớ lây chấn định lúc này rối loạn hết thể đều xong rồi là hoặc phảng phất cự vật quang minh thánh hạm phá hải mà ra đương thánh hạm từ đáy biển hạ thẳng du mà thượng phá ra biển mà khi trước mắt cảnh tượng làm bong tàu người trên tức khắc trợn mắt há hốc mồm ngập trời sóng lớn quay cuồng trong thiên địa toàn là tận thế đã đến hôi lượng hải thiên giao tiếp chỗ một tia huyết lượng quang mang phảng phất ở biểu thị tử thần sắp đến tinh lượng mang theo một tia huyết hồng tia chớp không ngừng loại phách trên biển một ít đá ngầm đảo nhỏ đều bị tại đây thô bạo tia chớp hạ đốt vì vô hình Thánh hạm kia phảng phất cự vật thân mình, lại ở hái lãng thổi quét chung lay động không thôi, bong tàu người trên cơ hồ loạn thành một đoàn, chỉ có thánh thiên minh. Chúng sứ giả còn ở nơi xa tử thủ trận pháp. Bong tàu thượng lúc này đã đứng đầy người, sở hữu ở khoang thuyền nội người đều ở cảm giác được thân thuyền kịch liệt lay động sau đoạt khoang mà ra, nhìn trước mắt điên cuồng hái lãng, tất cả mọi người kinh sợ, chỉ là ở nhìn đến thánh thiên minh người thong dong thần sắc khi, bọn họ mới đẻ nén xuống trong lòng sợ hãi. Phong Tôn giả cùng Vô Mi trưởng lão lúc này đón gió đứng ở bánh lái phía trước nhất, hai vị lão giả đón gió mà đứng, giữa mày toàn là lo lắng chi sắc, đặc biệt là Vô Mi trưởng lão, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nơi xa thâm hắc mặt biển, phảng phất muốn đem nó nhìn thấu giống nhau. "Vô Mi lão nhân, ngươi nói ta vận khí hay là thật như vậy hảo? Nhiều năm như vậy không tham gia quá Thánh thiên Yến, một tham gia liền gặp gỡ những cái đó ra hỏa." Phong Dung trời dùng hơi hài hước miệng lươi đối với Vô Mi trưởng lão nói. Vô Mi nghe nói lão hữu đùa bỡn khẩu khí, tức khắc tức giận trừng mắt nhìn Phong Dung trời liếc mắt một cái, "Lão kẻ điên, ngươi trước đừng có gấp nói giỡn, muốn thật là những cái đó ra hỏa, đừng nói chính là ngươi ta hai người ở chỗ này, chính là Thánh Thiên Minh mười vị tôn giả trưởng lao ở chỗ này, cũng không chiếm được hào đầu." Lúc này Vân Khinh Cuồng, Lam Yên Vũ chờ cũng đã tới bong tàu phía trên, chỉ là hai người lại vô tâm bận tâm trước mắt hết thảy, hai người bốn con mắt ở trong đám người không ngừng tìm tòi một khác nói tình ảnh, mà đúng lúc này từ phía dưới cấp tốc vụt ra một đạo màu đỏ thân ảnh hấp dẫn bọn họ trong mắt cơ hồ là cùng thời gian hai người trong mắt chung đều nhiễm một mặt ánh sáng vân khinh cuồng càng là cái thứ nhất xông ra ngoài mà lam yên vũ ý thức được chính mình hành động tuấn mi không khỏi nhăn lại chỉ là khoảnh khắc kia mặt bất cần đời quen thuộc tươi cười lại lần nữa nổi lên hắn mặt huy động trong tay cây quạt từ từ hướng về cùng cái phương hướng đi đến đêm mới từ trong điệu lao ra tới thiên huyết dạ đang ở khắp nơi tìm tòi lánh liên lũ thân ảnh không ở trong đám người tìm được hắn, lại đột nhiên nghe được một tiếng rồn rập kêu gọi, ngay sau đó một cái mới vừa định thân mình bao trùm chính mình, đem chính mình thân mình toàn bộ chặt chẽ ôm lấy. Không mừng người gần người nàng, mày đẹp theo bản năng không vui nhân lại, tay phải đã thành trưởng chuẩn bị phách về phía trước mặt xâm phạm chính mình người, chính là ở nghe được kia quen thuộc kêu to khi kịp thời ngừng lại. Đêm, ngươi đi đâu? Vừa mới ta nhìn đến một cái hắc y nhân đem ngươi cuốn đi, cho rằng ngươi ra chuyện gì, còn hảo. còn hảo ngươi không có việc gì. Vân khinh quần cũng không có ý thức được lúc này chính hắn hành động dữ dội thân mật, chỉ là liên tiếp biểu đạt hắn lúc này kích động tâm tình. Thiên huyết dạ như như mày, nàng cũng không thói quen trừ bỏ huyền bên ngoài nam nhân gần nàng thân mình. Đương nhiên, bảo bảo kia tiểu ác ma ngoại trừ, đối với nàng tới nói, bảo bảo chính là cái không lớn lên tiểu hải tử, cùng nàng tới nói liền cùng đệ đệ giống nhau, đang muốn nếu không giấu vết đẩy ra Vân Kinh quần thân mình, mà nhưng vào lúc này, một tiếng hài hước gọi trở về kích động chung vân khinh cuồng ha ha, vân huynh vừa mới vì tìm ngươi nhưng cùng kia kiến bỏ trên chảo nóng không có hai dạng a xem hắn hiện tại cao hứng kia kính nhi nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn đến đâu phải biết rằng có thể làm thiên hạ đệ nhất dòng binh đoàn thiếu chủ vân khinh cuồng cấp thành người như vậy thiên hạ nhưng không có cái thứ hai lạc làm yên vũ loạn choạng giấy phiến đi hướng hai người phương hướng vân khinh cuồng xấu hổ bùng ra thiên huyết dạng trên mặt có tức giận cùng ảo não Thiên huyết dạ cũng không có nhìn kỹ trên mặt hắn thần sắc, chỉ là vội vàng một câu, ta không có việc gì, vừa mới gặp được một vị bạn cũ, ôn chuyện một phen, này trên biển là chuyện như thế nào. Thiên huyết dạ hai mắt nhìn trầm chầm, chầm kia quay cuồng mặt biển, Vân khinh Quồng thấy nàng tựa hồ căn bản không nghĩ để ý tới chính mình, ánh mắt tức khắc cám ám, Lam Yên Vũ đem hai người thần sắc đều thu được trong mắt, hắn không khỏi dưới đáy lòng vì Vân khinh Quồng thở dài, khinh Quồng A, khinh Quồng, nàng, đều không phải là ngươi có thể lưu lại người. Đầu nhập càng nhiều, bị thương, cũng liền càng sâu. Phần 284 Hiện tại xem ra, hết thảy, đều đã chậm, rớt vào đầm lầy người, càng dãy giụa, liền càng sẽ lâm vào trong đó. Hải yêu nhất tộc, đêm huynh đệ có từng nghe nói qua. Lam yên vũ biết thiên huyết giả minh Dạ thân phận quá mức buộc lộ mũi nhọn, cho nên ở thánh thiếp phía trên khắc ấn huyền đêm chi danh, cố hắn thân mật xưng hô nàng vì đêm huynh đệ, tức không thất lễ, cũng cố ý thế nàng che giấu thân phận. Nguyễn nghe kỹ càng. Thiên huyết dạ nhìn về phía Lam Yên Vũ, nàng biết trước mắt người cũng không có nhìn qua như vậy văn ngược, ngược lại tâm tư kín đáo, làm người đoán không ra triệt. Lam Yên Vũ nhẹ lay động giấy phiến, nhìn hải thiên giao tiếp chỗ cảnh tượng nhẹ giọng nói, hải yêu nhất tộc, cùng thượng cổ thần thú kỳ lân nhất tộc, long tộc, phượng hoàng nhất tộc cùng ra đời với hồng hoang thời đại, chúng nó tuy rằng cũng không thể cùng này ba cái thần thánh tộc loại chạy song song với, chính là, lại là liền kỳ lân nhất tộc cũng không dám nhẹ chọc hạ người. Nga thiên huyết dạ đỉnh mày nhẹ nhàng chọn chọn khoe miệng mỉm cười không thể thấy sờ sờ trên tay phục ma long giới nếu là làm bảo bảo tên kia nghe được lam yên vũ lời này chỉ sợ không biết hắn lại muốn nháo ra loại nào sự tới được biết hải yêu tộc có sông quận biển gầm thay đổi hiện tượng thiên văn điên đảo nhật nguyệt năng lực không có người gặp qua hải yêu tộc trưởng bộ dáng gì bởi vì gặp qua hải yêu tộc người đều toàn bộ chôn vùi ở này biển rộng bên trong xem trước mắt này phiên cảnh tượng đêm huynh đệ ngươi cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi bước lên thánh thiên nắm chắc có mấy thành lam yên vũ cũng không có đem đề tài tiếp tục đi xuống mà là hài hước hỏi lại thiên huyết dạ thiên huyết dạ nhìn bộ dáng của hắn im lặng nhìn về phía biển rộng buồn bã nói có mấy thành ta cũng không rõ ràng chẳng qua thánh thiên minh ta thượng định rồi ngắn ngủn một câu nói được như vậy khí phách vân khinh cuồng nhìn thiên huyết dạ sườn mặt khoe môi không khỏi hiện lên một mặt cười đây mới là minh dạ cuồng vọng không câu nệ làm yên vũ mỗi ngày huyết đêm sau khi nói xong liền không hề để ý tới chính mình trên mặt cũng không không cao hứng thần sắc chỉ là cười nhìn về phía biển rộng mà đúng lúc này nơi xa mặt biển bắt đầu nghiêng trời lệch đất lăn tạo nên tới giang giác. một đạo đỏ như máu tia chớp đánh xuống kia hải mặt bằng trung gian một đạo thật lớn cái khe nháy mắt hoa khai tất cả mọi người ngưng thần nhìn kia vỡ ra hải mặt bằng chỉ là trong nháy mắt ngập trời chiến la nổi trống bắt đầu động tĩnh lên một đám kỳ dị sinh vật phá vỡ mặt nước. đem toàn bộ quang minh thánh hạm vây quanh. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Chương 287 Hải yêu hoàng cơ như gió. Hải yêu, là hải yêu tộc. Không biết là ai tiếng kinh hô cắt qua ngắn ngủi tinh mịch, chỉ thấy một đám tay cầm trường mâu mình người đội cá người đứng ở vô số hải thú thượng, đã đem quang minh thánh hạm toàn bộ vây quanh. Bọn họ làn da ngăm đen, giống như cá mẹ giống nhau bảo hộ màng bám vào ở trên người, làm người nhịn không được buồn nôn, màu xanh lục tỏa sáng trong mắt chúng có thị huyết sắc khí. Đó là thấy con mồi cùng không đội trời chung kẻ thù là lúc mới có thể lộ ra hung manh ánh mắt. Thiên huyết dạ nhìn một đám hải yêu ánh mắt cựu địch, nàng có một loại ảo giác, phảng phất này đó hải yêu cùng nhân loại có không thể ma hợp thù hận giống nhau, bọn họ thống hận người trên thuyền, không, phải nói bọn họ thống hận tất cả nhân loại. Vô mi trưởng lão cùng phong dung trời hai người ở nhìn đến những người này thân đuôi cá hải yêu xuất hiện là lúc giữa mày đều nhịn không được nhân lại, lão kẻ điên, xem ra thật bị ngươi này miệng quạ đen cấp nói chúng rồi. lần này khó giải quyết vô mi trưởng lão kia màu xanh lục lông mày run lên run lên ánh mắt chi gian toàn là tức giận nhưng chỉ là một cái trước mắt hắn liền lập tức đối mọi người hạ ra mệnh lệnh len keng hữu lực thanh âm cơ hồ tràn ngập toàn bộ băng tàu thánh thiên chúng sứ giả nghe lệnh tăng mạnh bảo hộ trận phòng ngự chỉ cần hải yêu có bất luận cái gì hành động sắt đương tràn ngập vô biên sát khí cuối cùng một chữ mắt chưa từng mi trưởng lao trong miệng bóc ra khi thánh thiên mọi người sĩ khí trong nháy mắt thăng hoa đến tối cao trạng thái sở hữu thánh thiên sứ giả trong miệng đều hò hét thánh thiên thần uy tung hoành tứ hải vô mi tôn thượng này lực vô biên thánh thiên thần uy tung hoành tứ hải vô mi tôn thượng này lực vô biên thiên huyết dạ nhìn mọi người tăng vọt sĩ khí trong lòng không khỏi đối vô mi tôn giả bội phục vài phần mà những cái đó hải yêu cũng vẫn chưa bởi vì thánh thiên minh chúng sĩ khí tăng vọt có bất luận cái gì bất mãn chúng nó chỉ là trường mắt từng đôi tràn ngập tức giận hai mắt nhìn người trên thuyền loại trong đó thậm chí trộn lẫn một tia không tước Này đó hải Yêu xem ra lai lịch không nhỏ. Liên ở Thiên Huyết Giả hai mắt thâm thúy nhìn phía trước đuốt ve trên tay Chí Tôn Long giới khi, Vân Khinh cuồng đi lên tới nhẹ giọng nói, hắn phảng phất đã vứt bỏ mới vừa rồi cùng Thiên Huyết Giả chi gian xấu hổ, giống chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau đứng ở Thiên Huyết Giả bên người. Còn không đợi Thiên Huyết Giả trả lời, một cái khác thanh nhầm cũng không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì đột ngột cắm tiến vào, nếu chỉ là giống nhau cấp thấp hải Yêu, Vô Mi cùng Phong Tôn giả hai người đủ để, nếu là kia Hạ Yêu Vương đột kích, ha ha, mười cái phong dung trời cùng vô mi thượng nhân đều vô lực xoay chuyển trời đất nhẹ nhàng hơi mang hài hước phảng phất trước mắt hết thể cùng hắn đều không có bất luận cái gì liên hệ vân khinh cuồng trên mặt đã mơ hồ có cuồng nộ nhìn kia đứng ngoài cuộc loạn choạng trong tay giấy phía người hắn chỉ cảm thấy chán một cây gân xanh muốn đoạt mặt mà ra muốn trực tiếp một quyền đem trước mắt kia trướng mắt giả cười đánh tan chỉ là nhìn nhìn bên người kia một mặt hồng hắn nhìn xuống nắm tay thả lỏng mặt nảy lên một mặt cười nhạo hiện tại nói được như vậy nhàn nhã, nhã. Chỉ sợ chờ lát nữa loạn chiến là lúc, nào đó người chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Nghe luôn luôn trực lai like trực vãng Vân khinh cuồng nói ra này thiên toan lời nói, thiên huyết dạ mi cũng không vui nhăn lại, tuy rằng nàng cũng không quá thích này làm yên vũ trên người hơi thở, chính là, Vân khinh cuồng như vậy trào phúng ngữ khí, lại cũng là nàng không thích. Làm yên vũ nghe nói Vân khinh cuồng trào phúng, không hề có tức giận, khỏe miệng ý cười ngược lại càng vì dày đặc, là cùng không phải, hết thể sẽ tự thấy rốt cuộc. Như cũ như vậy thong dong Như cũ như vậy vô tâm không phổi, làm người cắn răng, phẫn nộ, nghiền răng, rồi lại không thể đối hắn làm chút cái gì. Nửa ngày qua đi, những cái đó Hải yêu lại thật lâu không có bất luận cái gì động tác. Phong dung trời, vô mi, cùng với các đại gia tộc thủ lĩnh đều đón gió mà đứng phía trước nhất. Nay Hải yêu nhất tộc đến tột cùng muốn làm gì? Chúng nó xuất hiện đến bây giờ đã có một khắc có thừa, lại chậm chạp không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng nó đang đợi cái gì? Trong đám người không biết là ai một câu, làm đến vô mi cùng phong dung trời mi nháy mắt nhăn thành một đoàn, mà đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển bắt đầu sóng gió mãnh liệt lên, hải yêu xuất hiện là lúc bổ ra biển sâu thông đạo, một cái to lớn cột nước phóng lên cao. Kia cột nước cao trăm trượng, khoan ngàn thước, sông thẳng tận trời, mọi người đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kia của nước, mà nhất khiếp sợ còn không phải này cột nước, mà là ngay sau đó mà đến một tiếng tựa trẻ con khóc nỉ non thu giống, kêu bén nhọn giống lên một tiếng. làm đến mọi người hoa mắt ù thai, ngay cả mặt biển đều bởi vì này tiếng vang đẩy ra một tia âm lãng. Ngay sau đó, thật lớn màu xám nâu bốn chân thủy quái phá thủy mà ra, nó dương một trường trẻ con người mặt, cái trắng chỗ, xoắn ốc văn quay quanh tiêm giác ngửa mặt lên trời độc lập, mà ở đầu của nó đỉnh chỗ, có một cái chén khẩu lớn nhỏ phun nước khẩu, nhìn như nho nhỏ phun nước khẩu, lại hộp ra như vậy to lớn của nước. Nó toàn thân da thịt giống như áo giáp giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi. Lúc này nó chính dương nó kia buồn máu mồm to, chỉ là phát ra thanh âm, thật là chói hai trẻ con chu lên thanh, phảng phất một cái bụng đói trẻ mới sinh, chính bất mãn bực tức thúc dục đồ ăn nói tới. Tránh thủy vân lần thú. Lam Yên Vũ huy động cây quạt tay toàn nhưng mà ngăn, trên mặt kia nhẹ nhàng ý cười lúc này cương ở mặt biên, chỉ là một lát liền biến mất, hắn lại lần nữa huy động trong tay cây quạt, phảng phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau, trên mặt như cũng là chuyện đó không liên quan mình giả cười. Chỉ là hắn kia ngắn ngủi kinh ngạc lại rơi vào thiên huyết dại trong mắt chánh thủy vân lân thú đó là thứ gì thánh vương cấp ma thú xem này trận thế chỉ sợ không ngừng chỉ sợ mau xem cột nước phía trên có người trong đám người không biết là ai gào to một tiếng ánh mắt mọi người đều ngẩng đầu đối với kia thật lớn cột nước đỉnh nhìn lại chỉ thấy người mặc áo giáp một người thân cao tám thước tay cầm tam xoa trường kích cả người bá khí ngoại lộ màu xám tam giác vẩy cá mặt nạ che khuất hắn cả khuôn mặt chỉ có hai chỉ mắt ứng lộ ra ngoài kia khí phách trung mang theo vô hạn sát khí hai mắt chỉ cần dư quang liền làm trên thuyền thiên một liền chờ một chúng mảnh mai thế ra con cháu chân mềm không ngừng không xong hải yêu hoàng tộc vô mi một câu làm đến trên thuyền người tâm đều nhắc lên có thể làm vô mi tôn giả kinh hô không ổn người định không phải hời hợt hàng người trên thuyền một ít người đã tâm sinh sợ hãi bắt đầu cân nhắc như thế nào phương pháp thoát thân đều buồn rầu nhìn thủ đoạn chỗ kia giam cầm bọn họ huyễn lực dây mây ấn ký Rốt cuộc, không có huyễn lực đối bọn họ này nhóm người tới nói, căn bản là giống như phàm phu giống nhau, đừng nói kia bốn chân em bé to sắc quái phía trên kia đoán không ra thực lực nam nhân, liền này đó bình thường cấp thấp hải yêu, tùy. Tiện một cái đều có thể đủ đưa bọn họ nghiền xương thành cho ngàn lần. Làm sao bây giờ? Thật vất vả có thể thay thế phụ thân tới tham gia thánh thiên yến, lại đáng chết gặp gỡ này trong truyền thuyết hải yêu, làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định chết chắc rồi. trong đám người không biết là phương nào gia tộc gan chơi chắc táng thình thịch một tiếng mềm đến ở bong tàu thượng nước mũi phân nước mắt một phen thiên huyết dạ nghe nói kia không chí khí nhược đều không khỏi tâm sinh chẳng ghét không cần xem nàng liền biết này những chưa thấy qua chân chính trận trượng thế tục công tử ca ngày thường có gia tộc uy nghiêm bao phủ không sợ trời không sợ đất mà lúc này chân chính gặp được nguy hiểm liền như vậy yếu đuối cùng vô năng mà nàng cái này từ nhỏ liền muốn xem người sắc mặt bị người khi dễ lại nếu muốn chiếu cố mẫu thân cùng nuôi sống chính mình người sớm đã gặp qua trải qua quá lớn tiểu nhân chém giết trường hợp không phải nàng không sợ mà là nàng không có sợ tư cách không phải nàng không sợ mà là nàng không có sợ hai tiền vốn loạn thế kiếp phụ du cường giả vi tôn đây là nàng chỉ có bảy tuổi khi liền hiểu được đạo lý muốn tự bảo vệ mình kia liền chỉ có thể bao trùm người khác phía trên muốn sinh tồn chỉ có thể không ngừng biến tưởng lại khổ lại đau lại mệt nha một cắn eo một đĩnh Khiêng qua đi, hồng tụ hạ tay không khỏi nắm chặt, nắm tay phía trên, đã là trở nên trắng. Như là nhận thấy được bên cạnh nhân tâm cảnh biến hóa, Vân Kinh Cùng có chút lo lắng nhìn về phía thiên huyết dạ chính là kêu mang theo mặt nạ nhân nhi lộ ra nửa khuôn mặt, lại nhìn không tới bất luận cái gì dao động, đoán không được bất luận cái gì cảm xúc. Đêm, ngươi, thiên huyết giả nghiêng người nhìn về phía Vân Kinh Cùng, kêu huyết sắt trong con ngươi trong nháy mắt lộ ra túc sắt làm đến Vân Kinh Cùng tâm ru lên. hắn chưa bao giờ bởi vì bất luận kẻ nào ánh mắt đột nhiên cảm giác được đấy lòng một trận bất lực phảng phất rất vào vực sâu giống nhau chuyện gì lạnh lùng không mang theo một tia cảm tình thanh âm đem vân khinh cuồng gọi hồi hiện thực lắc lắc đầu không có việc gì cưỡng bách chính mình đem ánh mắt phóng hướng nơi khác vừa mới trong nháy mắt kia thiên huyết dạ cho hắn cảm giác thậm chí so với kia đang ở trời cao chỗ hải yêu nam tử càng vì đáng sợ lúc này đây hắn thật sự càng ngày càng đoán không gian nàng mặt biển nổi trống từng trận gió biển thở phi phò thân ở tránh thủy vân lân thu thượng nam tử ánh mắt hờ hững nhìn phía dưới quang minh thánh hạo người trên nhóm ở trong mắt hắn bọn họ liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé phảng phất hắn chỉ cần vung tay lên vừa nhấc giữa mày là có thể đem trước mắt hết thảy tất cả phá hủy tay phải tam xoa kích đi phía trước quét ngang mà qua mang theo một trận không nhỏ gió lốc khí phách nam tử giơ tay nhấc chân gian đều cấp phía dưới người mang đến không nhỏ chấn động mắt ưng nhìn về phía phía dưới nhắm chặt môi trong nháy mắt này mở ra nhân loại đem tộc của ta loại dao ra nếu không mắt ứng chung một cổ thị huyết ánh sáng đốn bắn mà ra giết không tha một cổ vô hình khí thể phảng phất xuyên thấu qua quang minh đại trận tiến vào thánh hạm phía trên người trên thuyền đại đa số đều bởi vì đỉnh không được ngã trái ngã phải mà hất chỉ phong hất chỉ tu chờ tu vi thượng tầng người đều sôi nổi ngự khởi huyết khí thế cho nên chính mình sẽ không xấu mặt ngã xuống chính là những cái đó mềm yếu vô năng thế tục công tử ra. tại đây cuồng vọng khí phách hạ lại không chỗ nào che giấu có đến thậm chí không tiền đồ run rẩy trực tiếp sủi lơ ở bông tàu thượng vừa mới ở phúc gâm lâu thậm chí lên thuyền khi còn không ai bị nổi thiên một liên lúc này toàn thân lại giống như từ trong nước vớt ra giống nhau toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng nàng chỉ có thể cắn răng căm giận nhìn kia phảng phất giống như không có việc gì thiên huyết dạng lại một câu châm chọc nói đều nói không nên lời vô hình gian nam tử trên người sinh ra cuồng vọng hơi thở đã hoàn toàn ăn mòn toàn bộ quang minh thánh hạng hắn có hải yêu nhất tộc vương giả chi khí hơn nữa đã luyện đến đại thành trạng thái trên thuyền trừ bỏ ngươi ta hai người chỉ sợ khó có thể chống đỡ nhận chi đến điểm này vô mi đỉnh may càng tụ càng hợp lại mà đương hắn mắt bắn phá đến một bên phảng phất không có việc gì thẳng tắp mà đứng thiên huyết giả cùng lam yên vũ khí vị này quét ngang quỳnh hải vô mi tuân giả trong lòng cũng tức khắc phiên nổi lên không nhỏ gợn sóng này hai người trẻ tuổi sau này nhất định trở thành nhân trung long phượng liền tính không thể vì thánh thiên minh sử dụng cũng trăm triệu đắc tội không được đây là lúc này vô mi tâm cảnh mà trong ngáy mắt, hắn đem hai mắt nhìn về phía kia hải yêu vương phương hướng, lao trong mắt, một tia không thể thấy uy nghiêm tất hiện. Phần 285 Về phía trước bước ra một bước, phong dung trời lại vươn tay ngăn cản hắn, vô mi dừng lại thân mình, cơ hồ không như thế nào suy xét, từ trên tay nạp giới chung lấy ra một cái kim hoàng sắc hạt giống dao cho phong dung trời trong tay, lão kẻ điên, xem chuẩn thời cơ liền đem này kim tuệ hạt giống nuốt vào, mới có thể giải trừ ngươi trên tay phong ấn. Phong dung trời cũng không ngượng ngùng. trực tiếp tiếp nhận đặt ở lòng bàn tay, chính trọng gật gật đầu, về phía sau lui một bước, hai vị lão hữu chi gian, an ý cùng tín nhiệm căn bản không cần ngôn ngữ tới hình dung, phải biết rằng lấy Thánh Thiên Minh định ra quý củ, ở Thánh Thiên Yến không có kết thúc phía trước tùy tiện tẩy bỏ tới chơi giả phong ấn, chính là phản bội minh trọng tội. Ma phong dung trời, chính là quát tháo đông bực phong vân cốc phong tôn giả, một vị linh tôn cường giả trước tiên giải khai phong ấn, đối với Thánh Thiên Minh tới nói làm sao không phải một đại nguy phong dung trời biết chính mình trong tay này nho nhỏ kim tuệ hạt giống phân lượng đó là lao hữu nặng như thái sơn tín nhiệm nắm kim tuệ hạt giống tay không khỏi nắm thật chặt vô mi phất tay háo bước ra một đi nhanh cuốn lên không nhỏ sóng gió to lớn thực vật dễ cây nháy mắt từ bong tàu khe hở trung sinh ra đem vô mi thân mình càng thắc càng cao trực tiếp xuyên ra quang minh đại trợ, che trời đại thụ cho đến cùng kia tránh thủy vân lân thú phun ra cột nước thượng nam tử giống nhau cao khi mới đỉnh chỉ sinh trưởng chỉ là vung tay háo gian Thánh thiên minh thanh Mục đường vô mi tôn giả uy danh, có thể thấy được cũng không phải lặng đến, hơi thở thượng tuy hơi tốn hải yêu nam tử một bậc, chính là bộ tịch thượng, vô mi tự hỏi không thua mảy may. Hai người nhìn nhau nửa giây, vô mi mặt già thượng bước lên một mặt mỉm cười, đôi tay ôm quyền nói, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Lao hủ thánh thiên minh thanh Mục đường vô mi thượng nhân, Hạ yêu nam tử mắt ưng thoáng nhìn, nhìn trước mắt cái này thân cao chỉ cùng chính mình vai tề lao giả, trong mắt như cũ không có bất luận cái gì cảm xúc. Chính là đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm ở trong biển vang lên. Hừ, liền ngươi lão giả thối này, cũng xứng cùng chúng ta đại hoàng tử nói chuyện. Chỉ thấy một cái hồng rơi phía trên, đôi cá nhân thân quyến rũ nữ tử từ phía dưới dâng lên, chạm đến cùng hải yêu nam tử bình tề là lúc, nàng lớn mật một bước vượt đến cột nước phía trên, hải yêu nam tử bên người. Vô mi trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất không vì kia bất kính thanh âm cảm thấy bất luận cái gì bất mãn, chỉ là hơi quan sát dưới. hắn kia hai điều màu xanh lục thô mi lúc này lại dần dần tản ra hướng về phía trước khơi màu mi thượng nhan xác thật là chậm rãi chuyển hướng thâm màu xanh lục quen thuộc vô mi người đều biết đây là hắn chân chính tức giận khi dấu hiệu đại hoàng tử người theo chân bọn họ này đó xú nhân loại vô nghĩa như vậy nhiều làm gì ngài thiên ôn này đó ngu xuẩn ghê tởm nhân loại căn bản là không có tư cách nghe được vân giao tâm hảo phiền khiến cho vân giao tới thế ngài giải quyết rất bọn họ được không tiểu công chúa chạy liền chạy nàng kia tân lớn lên cẳng chân khẳng định cũng chạy không xa, lại nói, tiểu công chúa cũng quá không hiểu chuyện, rõ ràng biết ngài lo lắng nàng, nhưng nàng lại muốn vân giao nói à đại hoàng tử, ngài cũng đừng tìm nàng, không bằng liền cùng vân giao cùng nhau hưởng thụ hành hạ đến chết nhân loại là thú, ngài nói, cớ sao mà không làm đâu, ngài liền cùng vân giao ta, vân giao nói thành công làm phía dưới các đại gia tộc người nắm tay nắm chặt, nhân loại ở nàng trong miệng, phảng phất heo chó súc sinh giống nhau nhưng tùy ý tàn sát, nhân loại ở bọn họ trong mắt. chỉ là hưởng lạc tàn sát công cụ mà thôi. Trong nháy mắt, ngay cả những cái đó ngã vào trên thuyền mềm yếu không biết cố gắng thế ra công tử, cũng dần dần từ bong tàu thượng đứng lên, mọi người tâm, tại đây tao bao nữ tử đã đến sau, không tự giác gian liền ở bên nhau, nhất trí đối ngoại. Nữ tử thân mình càng rửa càng hợp lại, nàng phảng phất không hề có phát hiện nam tử trên người kia tản mát ra không vui hơi thở, đãi nàng nói đến kia tiểu công chúa khi, thân mình hơn phân nửa đã treo ở hải yêu nam tử trên người. Tóc dài hạ căn bản không có bất luận cái gì che lấp tảng lớn mãnh liệt, đã cọ thượng nam tử lệnh băng áo giáp một màn này làm đến phía dưới một ít nữ nhi ra đều đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có tránh ở khoang thuyền phía trên chỗ ngoặt chỗ một đôi tinh lượng đôi mắt, lại dâng lên một kia không tức chỗ tối người câu lộng chính mình thật dài roi, nhìn chính mình rảo hảo thân mình, hồ mị cười cười, một cái cá chết, cư nhiên so với chúng ta miêu yêu còn tao bao, ngực đều mau rất trên bụng, cũng không nhìn xem chính mình như vậy nhi. Câu dẫn ai cũng không thể câu dẫn ta tiểu ca ca, từ hai mắt chuyển qua phía dưới đứng thẳng màu đỏ thân ảnh trên người, nữ tử hai mắt trong nháy mắt đu. Nhỏ không thể nghe thấy thanh âm, chính là lại không có tránh được thiên huyết giả hai lỗ thai, theo bản năng về phía sau nhìn lại, đương đối thượng kia một đôi quen thuộc mắt mèo khi, kinh ngạc nháy mắt, khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, ngay sau đó lại lần nữa không có việc gì nhìn về phía trên biển. Kia vân giao còn ở lo chính mình nói. nàng kia nhỏ yếu xanh miết chỉ ra chỗ sai muốn chạm vào hải yêu hoàng tử kia tam xoa kích là lúc phanh a khí kịch tính biến hóa thiên huyết dạ cũng không khỏi kéo kéo môi vẻ mặt đối kia hải yêu hoàng tử hứng thú lại nhiều tăng một phần người trên thuyền đều khiếp sợ nhìn kia nơi xa kích khởi cuộn sóng có vẻ mặt mang theo một tia thông khoái làm tốt lắm mẹ nó tao hóa chụp chết người đại khoái nhân tâm a ha ha ha hải yêu hoàng tử thu hồi chính mình tay Phản phất vừa mới một trưởng đem kiêu mị hoặc nữ tử đánh ra đi người không phải hắn giống nhau, nơi xa trong biển, toàn thân ướt đấm Vân Giao còn không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai, vì sao nàng đại hoàng tử sẽ đem nàng đột nhiên một trưởng chụp bay, ở trên giường khi, nhưng không thấy hắn như vậy đối chính mình. Một cổ khí ở trong lòng oán hận chất chứa, nàng đứng dậy liền muốn tiến lên, chính là một cái hải yêu lại vào lúc này che ở nàng trước mặt, lao hải yêu lắc lắc đầu, Vân Giao, tam xoa kích là đại hoàng tử cấm kỵ, trừ bỏ hắn một người. không có bất luận kẻ nào có thể đụng vào ngươi này ngươi này không hướng họng súng thượng đâm tự tìm sao vân giao sửng sốt nàng căn bản không có nghĩ đến nàng ngày thường mị hoặc nam tử một cái nho nhỏ động tác lại thiếu chút nữa đem nàng đưa vào chỗ chết hai mắt chỉ có thể ở nơi xa ưu ám nhìn kia nam tử cường tráng bóng dáng lại rốt cuộc không dám tiến lên nhiều một lời vô mi đỉnh mày chọn chọn bối ở sau lưng tụ mãn màu xanh lá huyễn lực tay nhẹ nhàng tan đi vừa mới kia nữ nhân nói mỗi một câu đều đủ để cho hắn động sát khí, nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là này hải yêu tộc hoàng tử lại trước động thủ, tuy rằng để lại tình, chính là cũng đủ kia nữ nhân chịu được. Các hạ thiết diện vô tư tình cảm vô mi thật sự bội phục, chỉ là các hạ ở chỗ này ngăn lại lao hủ đám người đường đi, không biết vì sao a? Hải yêu hoàng tử mắt hướng bắn về phía vô mi, thâm thúy mắt đen phảng phất một cái hắc động giống nhau, làm người đoán không ra cảm xúc. Các ngươi trên thuyền có tộc của ta loại hơi thở, giao ra đây, tha các ngươi bất tử. nhân loại cùng ta hải yêu nhất tộc nhiều năm nước giếng không phạm nước sông cũng đều tường ăn không có việc gì chỉ là lần này nếu không đem tộc của ta loại giao ra các ngươi mơ tưởng tồn tại quá này quỳnh hải hải yêu hoàng tử khó được nhiều lời chính là vô mi lại đỉnh mày càng tụ càng hợp lại vô mi không hiểu các hạ ý tứ ta quang minh thánh hạm thượng đều là đại lục phía trên các đại thế gia gia chủ cùng với con cháu cũng không ngươi hải yêu nhất tộc a hừ một tiếng hừ lạnh vào lúc này vang lên Chỉ thấy một tịch xà văn thủy bảo lao hải yêu từ phía dưới dâng lên, như gió hoàng tử, không cần theo chân bọn họ nhiều lời, nhân loại phạm tộc của ta loại lại không phải một ngày hai ngày sự, bọn họ đều là chút lá mặt lá trái hạng người, trực tiếp công kích, bằng không bọn họ là sẽ không thừa nhận bắt tiểu công chúa. Lao thần tại đây trên thuyền nghe thấy được thuộc về hải yêu hoàng tộc hơi thở, loại này cổ xưa hải khí tức, trừ bỏ đại vương cùng ngài. Cũng chỉ có tiểu công chúa tài năng có, chỉ cần giữ thăng bằng bọn họ này màu trắng sắt vụn, ở trên biển. Ta hải yêu nhất tộc còn sợ bọn họ không được sao. Hải yêu hoàng tử lạnh leo hơi thở từ mặt nạ trung lộ ra, hắn hai mắt nhìn về phía vô mi phương hướng, nhân loại này lao nhân bộ dáng không giống như là đang nói dối, chính là, lao Vu sư tuyệt không sẽ lừa chính mình, tuy rằng cùng nhân loại chiến tranh hắn cũng không tưởng khơi mào, chẳng qua, sự tình quan chính mình thương yêu nhất tiểu muội Tam xoa kích một hành, mang theo một trận kinh phong, nhân loại, bổn vương lại nói cuối cùng một lần, giao, vẫn là không giao. Vô mi đỉnh mày một chọn, hắn vốn là bởi vì kia vân giao nói ở nổi nóng còn không có tiêu xuống dưới, nhiều năm như vậy, còn không có người dám dùng này khinh miệt ngự khí nói với hắn lời nói, tức khắc, hỏa khí tạch một tiếng chạy trốn đi lên, các hạ hay là khinh ta thánh thiên không người. Lao hủ nói qua, trên thuyền cũng không hài yêu tộc loại, vậy xác định vững chắc không có. Len Ken nói ôm rơi xuống, đại chiến, cũng vào lúc này kích phát. Ken Tam xoa kích một hành. hải yêu tộc nổi chống cùng hò hét thanh cũng vào lúc này đạt tới đỉnh điểm hải yêu hoàng tử cơ như do dưới chân tránh thủy vân lân thú một tiếng tê tê thật lớn chân trước giơ lên liền đối với vô mi dưới chân đại thủ căn trục đi phanh đại thủ toàn bộ đứt gãy mà vô mi cũng ở trong nháy mắt kia bay lên trời trường tụ một quyển tay áo hạ giàn mua tay lộ ra đôi tay kết tấn gian chỉ nghe một tiếng nổ vang đáy biển chỗ một cái thật lớn hải cây mây mạn phóng lên cao đem vô mi vững vàng lâng ừ liền tính là ở trên biển Sở hữu thực vật cũng đều cần nghe ta vô mi tôn giả hiệu lệnh. Thiên huyết Dạ nhìn một màn này cũng không thể không bội phục, đáy biển hải thụ một loại, tuy sinh với thủy, chính là ở ngũ hành bên trong, lại phân thuộc một hệ, mà thuộc về một hệ linh sư vô mi, đối với một hệ hết thể sinh vật khống chế, đã tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, tại đây biển sâu phía trên, cũng chưa chắc vô chiến thắng chi lợi. hào hảo, vô mi tôn giả cố lên, cố lên. Thánh thiên tất thắng, nhân loại tất thắng. nhìn bên cạnh mọi người toàn tâm toàn ý vì vô mi đưa đi hò hét thiên huyết dạ khỏe môi nhẹ nhàng bước lên một mặt mỉm cười xem ra vừa mới kêu tao bao nhân ngư chửi rủa mang đến hiệu quả vẫn là không tồi trận này chiến đấu không ngừng là thánh thiên minh chiến đấu càng là nhân loại cùng hải yêu chi gian chiến đấu đôi tay ôm ngực đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác làm yên vũ huy động giấy phiến mắt cô y vô tình hướng thiên huyết giả nhìn lại vân khinh cuồng phát hiện làm yên vũ hướng thiên huyết dạ đầu đi ánh mắt ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy thủ hạ trong nháy mắt không khỏi nắm chặt mặt biển thượng hải yêu hoàng tử cơ như gió tam xoa kích vung lên động nháy mắt cắt qua sóng lớn hải nguyên gió lốc đi xôn xao trong nháy mắt lấy hải yêu hoàng tử cơ như gió vì trung tâm vô số lốc xoáy gió lốc từ đáy biển chỗ sâu trong dâng lên Này từ nước biển tạo thành gió lốc bạo đản chỉ là một lát liền đối với vô mi tôn giả cuồng tập mà đi vô mi tôn giả thấy thế cũng không nóng lòng hắn người điều khiển kia hải cây mây mạn nhanh chóng về phía sau thối lui mà hắn trên tay cũng thành thạo kết phức tạp thân ký vạn một hướng lên trời hướng dưới chân hình tròn sao sau cánh ảo trận phát ra thật lớn qua mang vô mi hốn gối một trưởng chụp ở ảo trận trung tâm tức khắc gió biển cuồn quyển sóng biển gào thét dây lắc gian hàng ngàn hàng vạn vô số cảnh khô cây cối từ đáy biển nháy mắt dâng lên nơi đó mặt có một ít trầm thuyền di hải chỉ cần là cùng một có quan hệ đổ vật lúc này đều hướng tới một phương hướng tụ lại ở vô mi trước mặt đúc kiến thành một đám thật lớn tường gỗ với anh hải nguyên gió lốc đụng phải tường gỗ một đám thế như trẻ che đánh bại vô mi cũng không yếu thế kia tưởng gỗ ở bị đánh bại thời điểm hắn thân mình cũng không ngừng lui về phía sau đồng thời trên tay tốc độ cũng không có đình chỉ một cái tưởng gỗ bị đánh bại một khắc tòa tưởng gỗ lại lại lần nữa từ đáy biển dâng lên vô mi sắc mặt hơi tái nhợt mà kia hải yêu hoàng tử vẻ mặt lại như cũ như lúc ban đầu vô giữa mày hạ thở nghĩ không được còn như vậy tiếp tục trình bị động trạng thái chờ đến chính mình huyễn lực hao hết Khi đó đã có thể, vô mi thân mình toàn bộ bay lên trời, ở lên tới không chung trong nháy mắt, hắn cả người hiện ra hạc lập tư thế, khẩu thượng không biết niệm cái gì, liền ở kia hải nguyên gió lốc xuyên phá cuối cùng một cái tường gỗ, mắt thấy liền phải đập đến trên người hắn là lúc, vô mi lại toàn bộ không biết hướng đi, hư không tiêu thất. Ở trên thuyền người cùng với một chúng hải yêu kinh hô là lúc, hải yêu hoàng tử cơ như gió lại không có bất luận cái gì biểu tình, trong mắt có một mạt tán thưởng, chính là chỉ là một cái trước mắt, hắn khỏe miệng nhiễm một mạt thị huyết vươn cốt cách rõ ràng tay đem trên mặt mặt nạ nhẹ nhàng lấy ra tức khắc một chương tuấn giật như gió mặt lộ ra ngoài ở trong không khí khiến cho từng tiếng hút không khí đồng thời hải yêu hoàng cơ như gió đem tay trái ngón tay cái phóng tới trong miệng một cắn một cổ mùi máu tươi theo gió biển thổi quét đến thiên huyết dạ trong mũi nàng không khỏi thật sâu một hút kỳ tích nàng cảm giác được trong cơ thể bị phong ấn trụ huyễn linh không gian có một tia dao động mà kia ti dao động nơi phát ra với mị tuyệt tỷ mọi hai người ánh mắt thâm thúy trong lòng đã có so đo Ngón tay cái nhẹ nhàng ở gợi cảm trên môi sẽ qua, lưu lại một tia màu đỏ tươi, cấp cơ như gió cả người mang đến một tia yêu dị phi thường cảm giác, đương máu tươi đổ mãn cơ như gió toàn bộ môi phùng khi, một cổ cổ xưa lại cánh đồng hoang vú hơi thở từ trên thân thể hắn tràn ngập mở ra. Không gió lãng tự khởi, cước như gió tóc dài giống như tám chảo con nhện vong giống nhau ở trong gió trưng dương, hắn cả người trên người, một cổ màu đỏ tươi năng lượng đang ở tụ tập, uống, huyễn linh giải trói, thử kim, môi khởi. một cái thật lớn màu xanh biển trùm tia sáng từ hắn trong miệng bắn ra chỉ một thoáng trên biển hải thú một đám đều phát ra rên rỉ cỡ như gió trên tay tam xoa kích trong nháy mắt này bay lên trời mà từ hắn trong miệng bắn ra kia màu làm trùm tia sáng xoay quanh với tam xoa kích dưới phần 286